Thật là cái 15 tuổi nhân loại. Thiên lang đế nghĩ đến tà băng, đáy mắt hiện lên một kia làm người xem không hiểu thần sắc. Tử kim cự long vương không có nói nữa, nhưng là trong lòng lại là nghiêng trời lệch đất. Nếu là thật là nhân loại thiếu nữ nói, 15 tuổi, hơn nữa vẫn là thời gian này lại đây. Nói cách khác, nàng rất có thể chính là 10 năm trước cứu hắn nữ nhi, khế ước hắn tôn tử nhân loại. Chúng ta hiện tại lập tức đi cấm địa chuẩn bị phong ấn. Tử kim cự long vương hiện tại là cấp bách, hồn thú chi lãnh không thể hủy ở tên ma đầu kia trong tay. Hắn càng muốn đi gặp nhân loại kia còn có hắn tử sinh ra liền không có gặp qua tôn tử. Bốn tộc thương định sau, lập tức triệu hắn chính mình thủ hạ, hướng tới cấm địa phương hướng mà đi. Lúc này, tà băng thông qua vận chuyển quy nguyên đốt thiên quyết, trên người thường cơ bản đã hảo toàn, trải qua lần này bị thương, tà băng mặt ngoài thực lực tuy rằng không có tiến triển, nhưng là lần này kinh mạch mạch máu trọng tố cùng hồn lực gáp xúc đối với tà băng về sau tu luyện đem có không thể đo lường chỗ tốt. Tỷ tỷ Gia Gia cùng mặt khác tam tộc nhân mã thượng liền phải đến cấm địa. Tiểu tím cảm nhận được Gia Gia tử kim cự Long Vương hơi thở cùng khổng lồ hồn thú số lượng, chạy đến tà băng bên người nói. Tà băng mở to mắt, đen nhánh đồng trong mắt hiện lên một tia hận ý, thiên ma, giết không được ngươi, hôm nay cũng nhất định phải làm ngươi chịu đựng trăm ngàn lần thực cốt chi đau. Họt Cát đại lục 102 ngô ninh thành ma. Tiểu tím một câu nói xong, tuyết ảnh mấy người đã muốn chạy tới tà băng bên người, tà băng đứng lên, một đôi mắt đen nhìn mọi người. Theo sau làm một kiện làm mấy người đều không có nghĩ đến sự. Tà băng đối diện mấy người, con lưng, thật sâu mà đối với mấy người cúc một cùng tà băng cũng không trước bất kỳ ai con lưng, cũng không trước bất kỳ ai túi đầu. Chính là hiện giờ, tà băng buông chính mình kiêu ngạo, buông chính mình tự tôn, đối với nàng vài vị đồng bọn con hạ eo. Tuyết ảnh mấy người nhìn tà băng động tác, bọn họ đều không có nghĩ đến, cùng tà băng tiếp xúc lâu như vậy, cho tới nay tà băng đều là cao ngạo, cũng không túi đầu, hiện tại. Tuyết ảnh, tiểu tím tuyết tác, yêu hoa, quỷ tài, còn có, mặc tà băng đứng dậy mở miệng nói ra mấy người tên, nói đến mặc, tà băng ánh mắt thay đổi một chút, theo sau lại mở miệng nói, trước kia không biết lượng sức, quật cường quân tà băng đã mất đi, về sau, sẽ không lại cho các ngươi lo lắng, sẽ không lại cho các ngươi vì ta mà thương tâm, mà khổ sở, mà bị thương, mà. Về sau tà băng như cũ sẽ nỗ lực tu luyện, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không lại đem chính mình sinh mệnh, chính mình an toàn chí chi không màng, nàng sinh mệnh, không phải nàng một người. Tuyết ảnh mấy người nghe được tà băng nói, đồng thời lộ ra một cái tươi cười, tà băng hiện tại rốt cuộc hiểu biết đến bọn họ tâm tình, cảm nhận được bọn họ bất an, về sau tà băng liền sẽ không lại cho chính mình bị thương, sẽ không lại đánh không lại đánh bừa, bọn họ cũng sẽ không lại cho phép tà băng về sau đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Còn nhớ rõ tuyết ảnh lúc ấy cùng tà băng định ra khế ước khi, theo như lời, cả đời tương tùy, đồng sinh cộng tử, này cũng không chỉ là một câu lời thề mà thôi mấy người tiếp nhận rồi tạ băng này thi lễ đây là tạ băng hai đời thêm lên lần đầu tiên cúi đầu không lưng càng là cuối cùng một lần lúc này đây nàng vì chính mình sai lầm mà không lưng hướng nàng nhất thân ái đồng bọn trí lấy xin lỗi nàng biết lại nhiều xin lỗi cũng đổi không trở về mặc trở về nàng phải dùng này thi lễ kết thúc đã từng nàng mặc ta nhất định sẽ đem hắn tìm được hắn nhất định không có chết hiện tại chúng ta đi xem cái kia đáng chết thiên ma tạ băng ngẩng đầu nhìn không trung phản phất có thể nhìn đến mặc kia trương tuấn giật khuôn mặt Tựa hồ có thể nghe được mặc dễ nghe thanh âm Thiên ma, ta băng song quyền nắm chặt Nàng không đủ cường đại Bởi vì nàng không đủ cường đại Cho nên nàng sẽ không ngây ngốc mà chạy tới Vì mặc báo thủ Mặc cùng tuyết táp hai người đều không đối phó được thiên ma Nàng tùy tiện mà đi Quả thực chính là ở tìm chết Nhưng là hiện tại, ta băng mở ra lòng bàn tay Nhìn trong tay bình ngọc, tàn nhẫn mà gợi lên khỏe miệng Thiên ma, trước nếm thử thực cốt chi đau đi Băng nhi, hôm nay thi lễ Chúng ta bị, về sau có khó khăn Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tuyết ảnh vốn là vô tâm người, nhưng là hiện tại, có ta Băng, có đệ đệ, có bên người mấy cái sinh tử giao thác đồng bọn, vô tâm cũng biến thành có tình người. Về sau khó khăn, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tuyết táp, tiểu tím, yêu hoa, quỷ tài bốn người liếc nhau, nhìn ta Băng, đồng thời mở miệng nói. Ta Băng nghe được bọn họ nói, hốc mắt ước ác, khỏe miệng gợi lên, nặng ngề mà gật gật đầu. Về sau, bọn họ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bọn họ là một cái chính thể, bất luận cái gì một người đều không thể xảy ra chuyện. Cho nên, mặc, bọn họ sẽ cùng nhau tìm kiếm. Mặc thủ bọn họ sẽ cùng nhau báo. Mỗi người đều có chính mình chuyện xưa, nhưng là duy nhất bất biến chính là, bọn họ hiện tại đều không hề là một người, tương lai lộ, tương lai thủ, tương lai nhấp nồ, đều không phải là một người gánh vác, mà là bọn họ cùng nhau. Bọn họ đã đến cấm địa nhập khẩu. Ta băng thần niệm cảm giác đến tứ đại chủng tộc người đã tới, mở miệng nói xong về sau. Hướng tới mấy người gật gật đầu, cùng nhau lắc mình ra ngọc giới, ở cấm địa lối vào tìm một cái bí ẩn địa phương ngừng lại. Tuyết Táp, ngươi đại khái phỏng trừng bên trong thiên ma sẽ có bao nhiêu cường. Tà băng nhìn trước mặt kết giới, như như mày, nếu là nàng không có nhìn lầm nói, trước mặt đúng là nàng sở hữu biết đến cường hắn nhất, cứng rắn nhất kết giới, thiên chi giới. Có thể bố trí hạ hôm nay chi giới người, tuyệt đối là tà băng hiện tại tưởng cũng không dám tưởng cường giả, bên trong thiên ma đến tuột cùng có bao nhiêu cường. Thế nhưng dùng thiên Chi giới tới phong ấn. Hôm nay Chi giới cường hãn, tuyệt đối không có bất luận cái gì nghi ngờ, thiên ma như vậy cường đại hồn lực cũng không có lay động kết giới nửa phần, có thể nghĩ, này kết giới có bao nhiêu cường. Bị phong ấn lên thiên ma hiện tại dùng ra năng lượng, 100 hiện tại ta thêm lên đều không đủ hắn xem. Tuyết Táp cách nói không có bất luận cái gì khoa trương. hơn nữa hiện tại thiên ma vẫn là bị phong ấn lên, đơn thuần lực lượng khiến cho hắn cùng mặt hai người không có chút nào sức phản kháng. Phần 99 càng không cần phải nói, nếu là thiên ma tránh thoát phong ấn lúc sau sẽ cường đến tình trạng gì một trăm tuyết táp, tà băng ra đầu không cấm có chút tê dại, tà băng quên không được lúc trước cùng tuyết táp đối chiến thời cảm nhận được tuyết táp cường đại, mà hiện tại bên trong làm mặc biến mất không thấy thiên ma so với một trăm tuyết táp, tà băng lần đầu tiên cảm thấy thế giới này một chút đều không đơn giản, tà băng ở hốt cát đại lục một đường đi tới đều thập phần thuận lợi, tựa hồ không có gặp được cái gì suy sụp, càng không có gặp được cái gì nàng không dám liều mạng người chính là đế quốc người thủ hộ áo tím trưởng lão cái này thần giai cường giả đã từng cũng ở tay nàng hạ chịu nhiều đau khổ cho nên ta băng dần dần mà cảm thấy hột cát đại lục người tựa hồ thực được nhưng là hiện tại mới biết được nàng bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi thiên ngoại hữu thiên cường đại người rất nhiều ta băng hiện tại chỉ có không ngừng mà tu luyện tu luyện làm chính mình cường đại lên tuyết ảnh cũng như mày 100 tuyết táp hắn đệ đệ thực lực hắn sao có thể không rõ ràng lắm hơn nữa tuyết táp cũng sẽ không cùng bọn họ khai loại này vui đùa Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hiện tại bọn họ muốn đi tìm thiên ma báo thủ, lấy cái gì đi tìm? Tới, tà băng hai chữ đánh gãy mọi người suy nghĩ, mấy người đều nắm chặt xong quyền. Cường đại, nếu là bọn họ có thực lực, hôm nay còn muốn như thế như vậy né tránh sao? Còn sẽ làm mặc hiện tại sinh tử không rõ sao? Thực lực, cường đại thực lực. Tà băng đã đem đấy lòng hận ý áp chế đi xuống, nhìn dần dần đến gần tứ đại chủng tộc, tà băng đáy mắt thâm thúy. Cầm đầu không hề nghi ngờ là bốn người hình siêu thần thú, Thiên Lang Đế, Hỏa Hoàng, tím phát mắt tím Tử Kim, Cự Long Vương, đầu bạc bạch mắt bạch hổ vương, bốn người đều là tuấn nam mỹ nữ, Tử Kim, Cự Long Vương cùng Bạch Hổ giống nhau thoạt nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Tiểu tím nhìn đến chính mình ra ra, đáy lòng thân thiết cảm giác tràn ra, đó là huyết mạch chi gian liên hệ. Tựa hồ Tử Kim Cự Long Vương cũng cảm nhận được này cổ thân thiết cảm giác, không khỏi theo cảm giác nhìn về phía Tà Băng bọn họ nơi địa phương nhưng là nơi đó lại không có bất luận cái gì sinh vật, cũng không có một chút hơi thở. Tử Kim Cự Long Vương liền cho rằng chính mình là tưởng niệm tôn tử xuất hiện ảo giác. Tuyết ảnh, tuyết táp mấy người ẩn nấp kỹ năng, sao có thể làm hồn thú chi lãnh hiện tại vương nhìn thấu, nếu là bọn họ đã từng vương, hoặc là hồn thú chi lãnh những cái đó lao quái vật xuất hiện, phòng trừng còn có thể phát hiện bọn họ tung tích. Ta băng vươn tay sờ sờ tiểu tím đầu, nhìn tiểu tím mắt to không nói gì, ta băng không tiếng động an ủi tiểu tím. Hiện tại còn không phải cùng tử kim cự Long Vương gặp mặt thời điểm. Tiểu tím minh bạch tỉ tỉ ý tứ, đối với tà băng lộ ra một cái an tâm tươi cười. Nơi này kết giới muốn kết hợp chúng ta bốn tộc lực lượng cộng đồng mở ra một đạo cái khe, tộc nhân bọn họ phụ trách mở ra kết giới, chúng ta bốn người tiến vào kết giới củng cố phong ấn. Tử kim cự Long Vương là bốn người giữa tu vi tối cao một cái, cũng là bốn cái vương giả công nhận đệ nhất nhân, tử kim cự Long Vương đối với mấy người an bài. ân không thành vấn đề. Mặt khác ba người chăm miệng một lời mà trả lời nói, bốn người đồng thời hít sâu một hơi, hôm nay, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thất bại liền ý nghĩa toàn bộ hồn thú chi lanh thậm chí toàn bộ họt cắt đại lục tận thế tiến đến. Bốn tộc thành viên, dựa theo phía trước đội hình, chạm hảo. Từ Kim Cự Long Vương Phi thân đến không chung, đối với bọn họ mang đến bốn tộc thành viên mệnh lệnh nói. Bốn tộc sở mang đến đều là trong tộc tinh anh, nhanh chóng đem chính mình đội hình chạm hảo sau, ngẩng đầu chờ đợi bước tiếp theo mệnh lệnh Hồn lực tụ tập, bắt đầu. Theo Tử Kim Cự Long Vương ra lệnh một tiếng, bốn tộc sở hữu hồn thú lập tức ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, vạn thú tế minh, khổng lồ đồ sộ cảnh tượng làm ta băng mấy người đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ngay sau đó, bốn cái chủng tộc hồn thú bắt đầu tụ tập nổi lên chính mình hồn lực, vạn thú cùng nhau phát ra chính mình hồn lực hướng tới một phương hướng tụ tập, như vậy trường hợp, thật là đồ sộ vô cùng. Bọn họ hồn lực toàn bộ tụ tập ở một cái màu sáng quang cầu bên trong, theo hồn lực đưa vào Màu sáng quang cầu không ngừng mà mở rộng. Liên ở Tà Băng cảm giác màu sáng quang cầu liền phải bị nứt vỡ thời điểm, Đúng nhiên, quang cầu động, quang cầu bên ngoài hiện lên chói mắt bạch quang, theo sau lấy tốc độ kinh người hướng tới trước mặt kết giới bay đi. Tuyết Táp nhìn đến quang cầu bay đi phương hướng, ánh mắt hơi lóe, này quang cầu đi phương hướng, đúng là phía trước mặt mở ra kết giới địa phương. Nhìn quang cầu lập tức liền phải tới kết giới bên cạnh, bốn tộc thủ lĩnh vương giả căng chặt chính mình thần kinh, chỉ cần kết giới một cái khe bọn họ liền phải lập tức vọt vào đi, Ta băng mấy người đồng dạng là làm tốt phi thân đi vào chuẩn bị, mặc kệ bên trong có lại đại nguy hiểm, bọn họ đều nhất định phải đi vào. Mặc, ngươi có thể hay không ở bên trong. Hơn nữa tiểu tím gia gia đã đi vào, nếu là bọn họ có bất luận cái gì nguy hiểm, ta băng liền sẽ lập tức đưa bọn họ thu vào ngọc giới nội, tiểu tím gia gia không thể có việc. 2 mét, 1 mét, quang cầu khoảng cách kết giới phương hướng càng ngày càng gần, 0.5 mế, tới kết giới bên cạnh. Frank Một tiếng vang lớn truyền ra sau, kết giới lập tức nứt ra rồi một cái khe hở. Bốn tộc vương giả cùng tà băng mấy người bằng màu tốc độ thông qua cái khe tiến vào kết giới trong vòng. Tà băng mấy người cũng không có ở bên trong lộ diện, mà là ẩn nấp ở một bên. Hiện tại hiểu biết hai bên thực lực quan trọng nhất, một mặt man thượng, đối bọn họ mọi người không có bất luận cái gì chỗ tốt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tà băng ít nhất muốn hiểu biết đến thiên ma thực lực. Thiên lang đế, hòa hoàng, hồ vương, chúng ta bốn người bốn cái phong lớn mắt trợ. Chỉ cần đem phong ấn chặt chẽ mà cố định ở mắt trận, chúng ta nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Tử kim cự Long Vương lấy ra trong tay một trương phiếm kim sắc quang mang cùng loại phù chú linh tinh đồ vật, bốn người mỗi người đều có được một trương. Nay phù chú là tổ truyền xuống dưới vì phòng ngừa phong ấn bị phá giải, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Sẽ ở chính mình trong tay dùng đến này trương phù chú, bốn người lướt nhau, gật gật đầu, trực tiếp chuẩn bị phi thân đến bốn cái góc mắt trận giữa, nhưng là thiên ma lúc này sớm đã thức tỉnh. Sao có thể sẽ làm bọn họ một lần nữa ra cố hắn phong ấn? Ha ha, muốn ra cố phong ấn? Cũng muốn hỏi ta thiên ma có đáp ứng hay không? Thiên ma cũng nam cũng nữ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra tới, trong thanh âm sở bí mật mang theo cường đại năng lượng, làm ở đây thiên lang đế bốn người cùng tà băng mấy người đều là một trận choáng váng. Mà thanh âm giữa năng lượng cũng không phải thiên ma cố ý thả ra, mà là cường giả, tuyệt đối cường giả sở mang đến áp lực, liền tính hắn vẻ mặt ôn hòa mà đứng ở ngươi trước mặt cũng sẽ làm ngươi nhịn không được quỷ lệ thần phục cưng giả. Tuyết ảnh nhữ hạ mi, một đạo màu trắng hồn lực đem mấy người bao vây ở bên trong, ngay sau đó chóng váng cảm giác liền biến mất không thấy. Quỷ tài hiện tại đã trừng lớn hai con mắt, thanh tú trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, thiên ma, thiên ma, khi đó nghe tuyết Táp nói thiên ma thời điểm, hắn cũng không có đặt ở trong lòng, nhưng là hiện tại, nghe được thiên ma tiêu chí tính thanh âm, quỷ tài lúc này mới minh bạch, này thiên ma đúng là bị thiên ma a, Thiên ma, tên này đã từng làm cho cả tam giới đều nghe chi kinh sắc, quỷ tài một đôi mắt có chút lo lắng mà nhìn thoáng qua tà băng, thiên ma như thế nào sẽ đến này hột cát đại lục, như thế nào sẽ bị phong ấn tại này, mà tà băng lại lần nữa chuyển thế liền ở hột cát đại lục, trong đó có cái gì liên hệ, quỷ tài hy vọng ngàn vạn không cần là hắn sợ tưởng tượng, ngàn vạn không cần cùng tà băng nhắc lên liên hệ, bởi vì thiên ma không phải bọn họ có thể trêu chọc, tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc, một trăm tuyết áp, quỷ tài cười nhạo một vạn cái mấy người bọn họ thêm lên đều sợ không tới thiên ma góc áo. ta băng tựa hồ cảm nhận được quỷ tài không thích hợp, quay đầu liền thấy được quỷ tài đáy mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. quỷ tài ở lo lắng nàng, ở sợ hãi bên trong sở phong ấn thiên ma. ta băng liếc mắt một cái liền phán đoán ra tới quỷ tài hiện tại suy nghĩ. ta băng còn không có mở miệng hỏi quỷ tài, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô. mấy người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tử kim cự long vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau phi thân đến không trung hiện ra ra chính mình bản thể tử kim cự long vương bản thể khổng lồ giống như một tòa núi lớn giống nhau long vương khí phách đột hiện theo sau thiên lang đế hỏa hoàng bạch hổ vương đồng thời khôi phục chính mình chân thân một con thật lớn uy vũ màu bạc lục mắt thiên lang một con mỹ lệ xinh đẹp kiểu thiên hỏa hoàng một con vương giả phong phạm ánh mắt thuế lợi thật lớn bạch hổ khôi phục xong chân thân áp lực đối bọn họ tới nói đã xem như đã không có lúc này thiên ma thanh âm lại truyền ra tới trong thanh âm không có khinh thường Không có khinh thường, có chỉ là bệ nghệ thiên hạ cuồng vọng, liền các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, cũng muốn một lần nữa phong ấn ta. Ha ha, quả thực là chê cười, ta thiên ma chờ giờ khắc này đợi lâu lắm. Theo thiên ma thanh âm truyền ra sau, toàn bộ cấm địa bắt đầu kịch liệt mà lắc lư lên, trung gian còn pha thiên ma cuồng vọng tiếng cười, hắn thiên ma liền phải đi ra ngoài. 3.000 năm, bị phong ấn 3.000 năm thiên ma sắp sửa trở về thế gian, hắn thề muốn đem toàn bộ thế giới đạp ở dưới chân muốn cho đã từng phong ấn người của hắn không chết tử tế được. Không tốt, Thiên Ma liền phải phá tan phong ấn. Quỷ Tài cảm nhận được xung quanh đông đưa, lập tức mở miệng đối với Tà băng mấy người nói, tuyệt đối không thể làm hắn phá tan phong ấn, 3000 năm trước bi kịch, Quỷ Tài thật đến không nghĩ tái kiến một lần. Thiên Ma, hắn chính là cái ma quỷ. Tà băng cùng Tuyết Ảnh mấy người liếc nhau, không hề có bất luận cái gì do dự, Tà băng trực tiếp đem Tiểu Tím thả lại ngọc giới giữa, hiện tại Tiểu Tím thực lực quá yếu. Ở chỗ này nhất định sẽ bị thương. Theo sau mấy người trực tiếp phi thân mà ra, Yêu Hoa hướng tới Hỏa Hoàng bay đi, Tuyết Ảnh hướng tới Bạch Hổ Vương mà đi, Tuyết Táp hướng tới Thiên Lang Đế bay đi, Tà Băng cùng Quỷ Tài hai người hướng tới Tử Kim Cự Long Vương bay đi. Thiên Lang Đế bốn người nhìn đến hướng tới chính mình bay tới nhân loại, không, là nhân loại trạng thái nào đó sinh vật, lập tức nhíu mày, này nguy cơ dưới tình huống, bọn họ còn không biết đối phương là địch là bạn, hơn nữa bọn họ khi nào tiến vào cấm địa bọn họ cũng không biết. Bất quá ở thiên lang đế tầm mắt quét đến tà băng thời điểm, phảng phất minh bạch cái gì, tình huống hiện tại không cho phép bọn họ có bất luận cái gì đào ngũ sai, tà băng mấy người ăn ý đến bọn họ bên người, không phải vì mặt khác, đúng là vì trong tay bọn họ phong ấn điều, thiên lang đế bốn người ở tuyết ảnh mấy người trước mặt vẫn là ở vào kẻ yếu phạm vi, tuyết ảnh mấy người đi phong ấn so với bọn hắn muốn nhiều 10% thành công cơ hội. Tuy rằng chỉ có 10%, nhưng là tổng so thiên lang đế bốn người không có bất luận cái gì cơ hội muốn hảo mấy lần. Đem phong ấn điều cho ta, ta đi phong ấn. Bốn cái bất đồng phương hướng, vang lên bốn đạo giống nhau lời nói, bọn họ đi phong ấn, không thành công liền xả thân. Đông đưa càng ngày càng lợi hại, thiên ma tiếng cười cũng càng thêm cuồng vọng tùy ý, không hề có đem tà băng mọi người để vào mắt, hắn đợi ba ngàn năm, mới chờ cho tới hôm nay, như thế nào sẽ cho phép có người tới phá hư hắn phá tan phong ấn. Hắn thiên ma hôm nay tất yếu trở về nhân gian. Thiên lang đế nhìn thoáng qua tà băng phương hướng, không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp đem trong tay tản ra kim sắc quang mang phong ấn điều giao cho trước mặt so với hắn cường hãn mấy lần tuyết tắp trong tay, hắn tin tưởng, lúc này quân tà băng tuyệt đối không phải địch nhân. Mặt khác ba người cũng sẽ không giống như thiên lang đế giống nhau dứt khoát, bọn họ lại không quen biết trước mặt người, vạn nhất bọn họ là phong ấn thiên ma bên người người đâu. Bọn họ không cho, tà băng mấy người nhưng không có thời gian đi cùng bọn họ vô nghĩa, mắt thấy phong ấn một chút bạc được lên, tà băng mấy người không nói chuyện nữa, trực tiếp động thủ, đoạt. Thời gian đã không cho phép bọn họ lại có cái gì vô nghĩa. Thiên lang đế nhìn đến trước mắt tình cảnh, có chút nôn nóng mà la lớn, nàng chính là quân tà Bang, thực lực của bọn họ so với chúng ta cường. Không có bất luận cái gì vô nghĩa, nói ra tà Bang thân phận, cùng thực lực của bọn họ, nói ra bọn họ không phải là thiên ma người. Từ kim cự long vương mấy người nghe được thiên lang đế nói, nhìn nhìn lại lập tức liền phải phá tan phong ấn, ngựa chết coi như ngựa sống y hề, bọn họ bốn người liền phong ấn mắt trận đều tới không được hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mặt mấy người. Tà băng mấy người tiếp nhận phong ấn điều, nháy mắt lắc mình hướng tới tứ phía phong ấn mắt trận mà đi, phong ấn điều cần thiết đồng thời ở bốn cái mắt trận thượng phong ấn lên, không thể có bất luận cái gì thời gian trinh lệnh, tà băng mấy người khế ước an ý đương nhiên không phải người bình thường có thể bằng được, nhưng là liền ở bọn họ vừa muốn tới mắt trận thời điểm. Cường đại năng lượng nháy mắt thập vào trước mặt, lúc này, tà băng mấy người mới khắc sâu mà cảm nhận được thiên ma cường hãn thực lực. Này năng lượng căn bản không phải tà băng bọn họ có thể kháng cự. Quỷ tài phản xạ có điều kiện một tay kéo qua tà băng đặt ở phía sau, dùng hắn không tính cao lớn thân hình vì tà băng chặn năng lượng đánh sâu vào. Phần 100 Tuyết ảnh, tuyết Táp cùng yêu hoa ba người tình huống lúc này cũng không tốt, liền như vậy một đạo năng lượng, tuyết ảnh ba người khỏe miệng đã chảy ra màu đỏ máu tươi, năm người, liền ở trong nháy mắt đã bị trọng thương. Nhưng là hiện tại không phải do bọn họ đi bận tâm chính mình thường. Lấy ra phía trước tà băng đặt ở bọn họ trên người đang hăng dược, ăn vào sau cảm nhận được hồn lực khôi phục, liền lại lập tức phi thân hướng tới mắt trận mà đi. Mặt sau thiên lang đế bốn người cũng không dám có bất luận cái gì chầm trễ, bốn người từng người phi thân đến một cái mắt trận, ở tuyết ảnh mấy người phía sau vì bọn họ bổ sung hồn lực, chống cự lại cường hãn lực đánh vào. Hiện tại bọn họ là một cái dây thường thượng châu chấu, không có người suy nghĩ phía trước từng có cái gì mâu thuẫn. Duy nhất ý tưởng đó là muốn ngăn cản thiên ma phá tan phong ấn. Ta băng cùng quỷ tài hai người lao đi bên môi vết máu, nhìn gần trong gang tức phong ấn mắt trận, hai người dùng hết toàn thân lực lượng cũng hoàn toàn không thể tiếp xúc đến mắt trận nửa phần, phảng phất mắt trận trước có một đạo phong ấn ngăn trở bọn họ đường đi, sự thật cũng chính như bọn họ suy nghĩ như vậy. Bốn cái phong ấn mắt trận, ở bọn họ tiến vào phía trước, thiên ma đã đem bốn cái mắt trận chặt chẽ mà dùng năng lượng bao vây lên, phá tan phong ấn thời điểm, hắn không thể có bất luận cái gì phân tâm đi chiếu cố mắt trận. Hắn cần thiết đem sở hữu năng lượng liền dùng ở phá tan phong ấn mặt trên. Tạ băng mấy người mắt thấy trước mặt phong ấn càng ngày càng bạc nhược. Tạ băng rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay, đỏ tươi máu tích ở trên tay phong ấn điều thượng. Tạ băng máu tươi mới vừa lây dính đến phong ấn điều mặt trên, phong ấn điều liền phát ra ra mánh liệt quan mang. Theo sau Tạ băng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ trực tiếp phi thân tiến lên đem lây dính máu tươi phong ấn điều chặt chẽ mà dán ở mắt trận giữa. Hiện tại đi chặt chẽ củng cố phong ấn không phải phong ấn điều, mà là tà băng máu tươi, tà băng huyết có thể giải độc, càng là có phá tan bất luận cái gì kết giới, bất luận cái gì năng lượng tác dụng. Tà băng dán lên một cái lúc sau, liền nhanh chóng hướng tới Tuyết Ảnh mấy người phương hướng mà đi, gần nhất đó là Tuyết Táp, tới Tuyết Táp bên người, tà băng không có thời gian đi nói chuyện, đoạt lấy Tuyết Táp trên tay phong ấn điều, máu tươi tích thượng lúc sau, lập tức đem phong ấn điều hướng tới phong ấn mắt trận dán lên đi. Tà băng mới vừa đem phong ấn điều dán lên đi, Mạnh liệt đánh sâu vào làm tà băng viết hầu gian một búng máu phu tới, tà băng liền lau vết máu thời gian đều không có để lại cho chính mình, liền nhanh chóng hướng tới yêu hoa phương hướng bay đi, lại lần nữa lặp lại lấy máu, phong ấn. Lúc này, kịch liệt đông đưa đã rõ ràng mà giảm bớt, thiên ma trong miệng cùng vọng tiếng cười cũng dần dần biến thành phẫn nộ mà giết đảo. Tà băng bọn họ hiện tại sở đối mặt áp lực so với phía trước cường đại rồi mấy lần, tà băng gắt gao mà cao mày, hiện tại duy nhất có thể phong ấn người chính là nàng, nàng không thể ngã xuống còn có một cái, còn có cuối cùng một cái phong ấn mắt trợn. Tà băng gắt gao mà nắm chính mình nắm tay, dùng hết toàn thân sức lực muốn hướng tới tuyết ảnh phương hướng bay đi. Tuyết tấp nhìn đến Tà băng bộ dáng, đáy mắt là tràn đầy đau lòng. Bế lên Tà băng vì nàng che khuất đại bộ phận áp lực hướng tới tuyết ảnh phương hướng bay đi. Tuyết ảnh nhìn đến Tà băng lại đây, mắt lam trung tràn đầy đau lòng. Tà băng lập tức từ tuyết tấp ôm ấp trung xuống dưới, lấy qua tuyết ảnh trên tay phong ấn điều, chính là hiện tại đã không cần Tà băng trên tay máu tươi. Tà băng trong miệng máu tươi bị thật lớn năng lượng áp lực lại lần nữa bước ra tới, một ngụm máu tươi phun ở phong ấn điều phía trên. Thiên lang đế bốn người nhìn cái kia liều mạng mất máu, liều mạng mà củng cố phong ấn thiếu nữ, trong lòng chấn động là không thể tưởng tượng. Nhân loại, trước nay đều là ích kỷ, chính là vì phong ấn trả ra chính mình máu tươi thậm chí sinh mệnh đại giới nhân loại, bọn họ thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cấm điệu tình huống hiện tại tựa hồ là ổn định xuống dưới, mọi người tâm tư lại không dám có chút lơi lỏng nhìn tà băng suy yếu mà cầm nhiễm máu tươi phong ấn điều hướng tới cuối cùng một cái phong ấn mắt trận mà đi nhưng lại nhưng vào lúc này một tiếng quyết tuyệt phẫn nộ tiếng hô truyền ra tới muốn một lần nữa phong ấn ta thiên ma cùng nhau xuống địa ngục đi thôi thiên ma kia cũng nam cùng nữ thanh âm hỗn loạn phẫn nộ căm hận cùng quyết tuyệt theo thiên ma thanh âm rơi xuống nháy mắt mấy đạo cường đại năng lượng hướng tới bốn phương tám hướng chào dâng mà ra tuyết ảnh một phen bế lên tà băng đem tà băng giao phó cấp tuyết táp Cầm lấy tà băng trên tay phong ấn điều liền phải hướng tới cuối cùng một cái mắt trợn rắn lên, nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, tà băng đã bắt được tuyết ảnh tay, vô dụng, phong ấn lập tức liền phải bị phá khai. Tà băng trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, lấy ra mấy viên đan dược toàn bộ nhét vào chính mình trong miệng, đối với ở đây mọi người nói, không muốn chết liền nhanh lên đến bên này. Cuối cùng một cái phong ấn mắt trợn, tà băng hiện tại đã không có cách nào đi phong ấn, phong ấn mắt trợn đã bị thiên ma cường đại năng lượng hoàn toàn hủy hoại. Hiện tại tà băng bọn họ chỉ có thể làm tốt nên đón ngăn cản thiên ma chuẩn bị, tà băng bọn họ hiện tại hoàn toàn có thể hồi ngọc giới, nhưng là phản hồi ngọc giới hậu quả, là cả cái đại lục sinh linh đồ thán, hiện tại, tuyết ảnh bọn họ cũng sẽ không phản hồi ngọc giới. Thiên lang đế mấy người cũng nhanh chóng đứng ở tà băng mấy người bên người, không có một cái muốn đào tẩu, đáy mắt là thấy chết không sờn, hôm nay chính là dùng tự bảo cũng không thể đem hôm nay mà thả ra kết giới. Quỷ tai đứng ở tà băng bên người nhìn lập tức liền phải phá tan phong ấn thiên ma, không khỏi lớn tiếng mà đối với mọi người hô, chúng ta ngăn cản không được, thiên ma không phải chúng ta có thể ngăn cản. Quỷ tài đáy mắt không có một chút sợ hãi, nhưng là lại có nước mắt ở đáy mắt đảo quanh, hắn quỷ tài chưa bao giờ sợ chết, nhưng là hiện tại hắn như thế nào có thể nhìn hắn vừa mới bỏ vào trong lòng mấy cái người nhà đi chịu chết, thiên ma thực lực không phải bọn họ hiện tại có thể đụng vào, có thể ngăn cản, ngăn cản không được, cũng muốn thử xem không phải sao? Ta băng không có nhìn về phía quỷ tài. Một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phong ấn, làm tốt tùy thời tiến lên chuẩn bị, hồn thú chi chiếm hữu nàng bằng hữu, có tiểu tím thân nhân. Otcas đại lục càng có nàng người nhà cùng đồng bọn, cho nên, hôm nay, tà băng cần thiết phải ở lại chỗ này. Tuyết ảnh mấy người không nói gì, chỉ là thẳng tắp mà đứng ở tà băng bên người, dùng bọn họ hành động chứng minh bọn họ lựa chọn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, bọn họ vừa mới nói qua nói, như thế nào sẽ quên. Đương nhiên, tà băng không phải ngốc tử. Biết kém quá xa còn muốn cùng đồng bọn đi chịu chết, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đem phá tan phong ấn thiên ma để vào ngọc giới bên trong. Ở ngọc giới nội, tà băng liền sẽ là thiên, cho dù không thể hoàn toàn mà chế trụ thiên ma, ít nhất không có tà băng mệnh lệnh, thiên ma vĩnh viễn cũng ra không được ngọc giới. Hơn nữa, ở ngọc giới bên trong, thiên ma thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 10%, nói như vậy, chế trụ thiên ma tỷ lệ liền sẽ đại đại tăng cao. Mọi người nhìn trước mặt lập tức liền phải phá vỡ phong ấn. Thật sâu muốn hít một hơi, theo sau, tà băng hô to một tiếng lui ra phía sau. Mấy người lập tức chiều sau phi thần, mọi người mới vừa lui ra phía sau không bao lâu, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, phong ấn bị phá tan. Ha ha ha, cuồng vọng tiếng cười vang vọng toàn bộ cấm địa, khổng lồ năng lượng đem tà băng mọi người toàn bộ hung hăng mà hoanh ở trên mặt đất, toàn bộ cấm địa lúc này đều bị một mảnh huyết sắc quang sương ngủ bao vây lên. Tà băng mấy người hiện tại liền đôi mắt đều không mở ra được, chỉ nghe được bên tai truyền đến cuồng vọng tùy ý tiếng cười. Ta thiên ma, đã trở lại. Thiên ma một tiếng cười dài, theo sau ngửa mặt lên trời lớn tiếng mà nói, hắn thiên ma, đã trở lại, hắn thiên ma, tự do. 3.000 năm trước các ngươi bất nhân, 3.000 năm sau ta thiên ma nhất định phải làm cho cả tam giới đều thần phục ở ta dưới chân. Theo huyết sắc quang sương ngủ tan đi, ta băng mấy người mới mở to mắt, hướng tới thiên ma phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, mọi người trong mắt đều hiện lên một mặt kinh diễm, trước mắt bị huyết quang vây quanh chính là một vị yêu mị huyết y huyết phát huyết mắt người. Tuyệt Mỹ khuôn mặt phân không ra nam nữ, huyết sắc lửa mỏng khoác ở trên người, lộ ra lệnh người phun máu muối thon dài chân, cả người liền cùng hắn thanh em giống nhau, cũng nam cũng nữ, toàn thân càng là tản ra cuồng vọng khí. Phách, Tuyệt Mỹ làm người không rời mắt được, nhưng là tuyệt đối không có người dám đối trước mặt Thiên Ma có bất luận cái gì khỉ niệm, Thiên Ma quả thực chính là hoàn mỹ lệnh người điên cuồng. Thiên Ma xuất hiện kia một khắc, tà băng mấy người đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực, liền giống như lúc ấy ở Ngọc giới, tà băng huyết mắt khi khống chế được tuyết ảnh mấy người giống nhau. Liên ở tà băng mấy người nhìn chăm chú vào thiên ma thời điểm, thiên ma lúc này vừa quay đầu lại, huyết sắc hai tròng mắt nhìn về phía tà băng mấy người, huyết sắc đôi mắt không có khinh thường, không có phẫn nộ, thế gian vạn vật không có bất luận cái gì sinh vật có thể bị thiên ma để vào mắt, hắn chính là thiên, là cuồng vọng thiên ma. Trước mắt cái này tuyệt đối hoàn mỹ người, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua tà băng mấy người, hơi câu xinh đẹp môi đỏ. Vung tay lên một đạo ẩn chứa thật lớn năng lượng kính phong liền hướng tới tà băng mấy người mà đi. Thiên ma chưa bao giờ là người tốt, người trong thiên hạ phụ hắn, hắn ninh thành ma. Này mấy người muốn một lần nữa phong lấn hắn, muốn ngăn cản hắn thiên ma. Như vậy, nếu không sợ chết, liền đi tìm chết đi. Tà băng mấy người hiện tại tuy rằng không thể động, nhưng là tà băng đã chuẩn bị tốt phải dùng ý niệm đem mọi người tất cả đều đều thu hồi ngọc giới, liền ở tà băng chuẩn bị phản hồi ngọc giới thời điểm. Đồng nhiên, một cái thật lớn thân ảnh Từ kết giới ngoại vọt tiến bào, nháy mắt chắn tà băng trước mặt. Thiên ma kia một đạo kình phong không lưu tình chút nào mà liền đánh vào che ở tà băng phía trước thật lớn vật thể trên người. phanh, Một tiếng vang lớn truyền ra, khổng lồ thân thể ở tà băng trước mặt ngã xuống, theo sau lại ra sức mà đứng lên, như cũ che ở tà băng trước mặt. Tà băng cùng yêu hoa hai người hiện tại đã trợn tròn mắt, che ở bọn họ trước mặt không phải người khác, đúng là ở xương trắng xâm gặp được đại tinh tinh, cái kia siêu thoát tam giới đại tinh tinh. Cái kia tà Bang nói cho hắn, nếu là cô độc liền có thể tìm nàng đại tinh tinh. Thiên ma nhìn đến trước mắt đại tinh tinh, rõ ràng ánh mắt lập lòe một chút, không thể tưởng được này siêu thoát tam giới đốt tinh thế nhưng lại ở chỗ này xuất hiện, còn sẽ trợ giúp kia mấy cái nhân loại nho nhỏ. Thiên ma còn không có nói chuyện, đồng nhiên từ kết giới ngoại lại đi vào hai người, một cái là tà Bang lần trước nhìn thấy quá tới tìm thiên lang đế vị kia lao giả, một vị khác là lục xanh lẻ mắt một vị tuyệt mỹ tiểu nữ hài, thật là cái tiểu nữ hài vẫn là cái thoạt nhìn bất quá 7, 8 tuổi tiểu nữ hài. Lão giả cùng tiểu nữ hài vừa đi tiến liền thấy được thật lớn đốt tinh tre ở tà băng bọn họ trước mặt, lão giả ở nhìn đến thiên ma thời điểm, đồng tử nháy mắt phóng đại, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Thật sự, thiên ma thật sự phá tan phóng ấn, chẳng lẽ 3000 năm trước sự tình thật sự muốn một lần nữa đã xảy ra sao? Tiểu nữ hài một đôi màu xanh lục đôi mắt nhìn về phía thiên ma thời điểm, không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng lại ở nhìn đến tà băng nháy mắt, liền vội vàng cúi đầu. Ánh mắt lập lòe không thôi, tựa hồ là ở sợ hãi, chính là đáy mắt lại không có sợ hãi. Ta băng nghi hoặc mà nhìn về phía mấy người, đây là có chuyện gì? Đại tinh tinh tới giúp nàng, nàng căn bản không thể tưởng được, tuy rằng đại tinh tinh không nói gì, nhưng là ta băng biết, đại tinh tinh là vì cứu chính mình mới có thể tới nơi này, không có bất luận cái gì lý do, ta băng cảm giác chính là như vậy. Ta băng cảm giác không có một chút sai, đại tinh tinh tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì ta băng. Hắn là siêu thoát tam giới sinh vật, vĩnh sinh bất tử. Cho dù tam giới hủy diệt cũng cùng hắn không quan hệ, nhưng là ở nghe được này, nhân loại ở thiên ma cấm địa thời điểm, hắn không có một chút do dự trực tiếp liền chiều cấm địa chạy tới. Không vì mà khác, chỉ vì tà băng kia một câu. Nếu là ngươi cảm thấy cô độc nói, có thể tới tìm ta. Các ngươi cũng là đi tìm cái chết. Thiên ma xem đều không có xem mọi người, một đôi tuyệt mỹ huyết mắt nhìn xa không trùng, không có người có thể thấy rõ ràng thiên ma lúc này suy nghĩ cái gì. Nhàn nhạt ngựa khí mở miệng nói. Không có người biết, ngẩng đầu nhìn lên không trung cặp kia huyết trong mắt, xuất hiện chính là nồng đậm bi thương cùng hận ý. Hắn là thiên ma, liên bởi vì hắn là thiên ma, từ sinh ra khởi chính là huyết mắt huyết phát, nhận hết hết thẻ khuất đụng, nhận hết hết thẻ thống khổ, nhận hết hết thẻ châm trọc niệm ai. Đương hắn cường đại đến không người nhưng địch, cường đại đến đem sở hữu thương tổn người của hắn toàn bộ hủy diệt lúc sau, hắn lại trở thành thế nhân dung không giới ma đầu thiên ma, bị ba nghìn cao thủ vây công. Phong ấn tại này 3.000 năm. Trời xanh phụ ta, ta ninh thành ma. Thế nhân hủy ta, ta liền hủy diệt toàn bộ thế giới. Hắn là thiên ma, là một cái bị thế nhân bức bách thành ma thiên ma. Thiên ma, vung hết thể đi. Lão giả một đôi vẫn đục mắt thấy hướng về phía thiên ma, không có trả lời thiên ma nói, mà là thở dài mở miệng nói. Ha ha ha lão giả nói làm thiên ma ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. 3.000 năm trước hắn liền thề, nếu hắn phá tan phong ấn. Tất yếu đem toàn bộ tam giới đạp ở dưới chân. Liên tính là một cái dùng vô số sinh mệnh phô thành lộ, hắn cũng muốn đi bước một mà đi lên đi. Nếu đem hắn dụ vì ma đầu, như vậy hắn liền làm một cái hoàn toàn ma đầu thiên ma lại như thế nào? Xin hỏi thiên hạ, ai có thể ngăn cản? Thiên ma vừa ra, thủy thiên diệt điện. Thiên ma tiếng cười làm mọi người trong lòng xuất hiện một tia bi ai cảm giác, không biết vì cái gì, đột nhiên liền có bi ai cảm giác. Thiên ma làm như cảm nhận được lúc này không khí. Một đôi huyết mắt nhìn lướt qua mọi người, nhắm mắt lại, cùng ngạo khí phách thanh âm truyền ra, trời xanh bỏ nô, nô ninh thành ma. Thiên hạ không dung ta thiên ma, hủy hoại lại có gì phương. Phần 101 Tà băng nghe được thiên ma nói, đáy lòng trào ra một cổ dũng cảm chi khí, trời xanh bỏ nô, nô ninh thành ma. Thiên hạ không dung, hủy hoại thì đã sao. Thiên ma một câu, làm tà băng từ đáy lòng bội phục trước mặt thiên ma, tà băng không hiểu biết thiên ma chuyện xưa. Nhưng là nếu là trời xanh phụ bạc nàng quân tà băng, liền tính hủy hoại lại như thế nào? Tà băng dung cảm chi khí mới vừa dâng lên, liền ngạc nhiên phát hiện trên người giang cẩm cư nhiên biến mất, lại xem tuyết ảnh mấy người, bọn họ cũng có thể động, nhưng là phía sau thiên lang đế mấy người lại vẫn là bị chặt chẽ mà giang cẩm Tà băng cùng tuyết ảnh mấy người đứng lên, thẳng tắp mà đứng lên. Thiên ma nhìn đến tà băng mấy người đứng lên, một đôi huyết trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, theo sau khỏe miệng gợi lên thế nhưng còn có người cùng hắn ý tưởng nhất trí, nhìn thoáng qua đầy người ngạo cốt, ta băng mấy người, mở miệng nói, có ngạo cốt, chỉ bằng các ngươi hôm nay có thể đứng lên, ta không giết các ngươi. Thiên ma làm việc tùy ý, mới vừa rồi là muốn giết bọn hắn, nhưng là hiện tại, nhìn đến bọn họ ngạo cốt, thiên ma đối bọn họ từ đấy lòng sinh ra một tia hảo cảm, như vậy, liền không giết. Thiên ma, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ta băng trước mặt tuyệt thế cường giả, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn tùy tâm sử dụng Hắn chán ghét không có ngạo cốt kẻ yếu, cho nên tà băng hoàn toàn vô dụng bất luận cái gì vãn bối ngữ khí mở miệng. Thiên ma không có mở miệng, bất quá một đôi mắt lại nhìn về phía tà băng, ý bảo hắn đồng ý tà băng hỏi cái này vấn đề. Lần trước tới nơi này trong đó một cái nam tử, bị người năng lượng nuốt hết, hắn hiện tại tà băng nghĩ đến mặc, một đôi tay không khỏi nắm lấy, nhìn về phía thiên ma thời điểm cũng nhiều một phần thị huyết. Thiên ma cũng không có đem tà băng thị huyết để vào mắt, mà nghe được tà băng nói sau, nhắm mắt lại tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, thiên ma mới có chút nghi hoặc mà mở miệng nói, ngươi nói chính là cái kia thiên thần, mặc. Ta băng mấy người nghe được thiên ma nói, một đôi mắt trứng lớn, thiên thần, mặc. Cái thứ hai bọn họ biết là mặc, cái thứ nhất, mặc là thiên thần. Đúng vậy, mặc y y hãy mặc phát nam tử. Ta băng đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, mở miệng nói. Bị một cái lao giả cứu đi. Thiên ma nói tới đây thời điểm, đáy mắt còn xuất hiện một tia tức giận. Hắn muốn là không có muốn giết thiên thần, không nghĩ tới xuất hiện một cái lao giả không cần tốn nhiều sức liền phá chính mình năng lượng, trước khi đi còn đối chính mình dự một ngón nón giữa. Ta băng mấy người nghe đến đó, đáy lòng một cục đá lớn mới xem như rơi xuống, trước mặt thiên ma không có khả năng nói dối, hơn nữa hắn hoàn toàn không cần phải, ta băng hoàn toàn tin tưởng, thiên ma một bàn tay liền nhưng giải quyết bọn họ. Thiên ma, ta kính nể ngươi, nhưng là, nếu ngươi đi ra ngoài sẽ sinh linh đổ thắn nói, liền tính không phải đối thủ, ta vẫn muốn chở ngươi đường đi. Ta băng tiến lên một bước, từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Ha ha, chở ta đường đi, bất luận cái gì chắn ta lộ giả, hủy chi diệt chi. Thiên ma cười một tiếng dài cuồng vọng mà mở miệng nói. Giống nhau lời nói, ta băng đã từng cũng nói qua, lại so với rất ít một phần tiêu sái, thiếu một phần khí phách. Ta băng ngẩng đầu, một đôi mắt đen thâm thúy mà nhìn về phía thiên ma, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe đến một tiếng lười biếng trung hỗn loạn ý cười thanh âm. Tiểu thiên ma... Cư nhiên dám khi dễ ta lão nhân bảo bối Đồ Nhi, ta lão nhân dựng ngón giữa mánh liệt mà khinh bị ngươi. Podcast đại lục 103 Tà băng sư phụ. Thiên Ma nghe thế thanh âm, huyết sắc hai tròng mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, Tà băng mấy người cũng đồng thời nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, chỉ thấy một cái đầu bạc râu bạc lão nhân từ chân trời giống như tản bộ giống nhau đi xuống tới, chỉ là chớp mắt thời gian, cũng đã tới bọn họ trên không. Lão giả khuôn mặt là cực kỳ tuổi trẻ, trình thể thoạt nhìn cùng giống nhau, lão nhân không có bất luận cái gì khác nhau, thậm chí không có một chút cường giả cảm giác, liền giống như một người bình thường, nhưng lạ nhưng không ai cũng xem thường trước mặt lão giả, chính là thiên ma nhìn đến lão giả, huyết trong mắt cũng lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng. Thiên ma tung hoành tam giới mấy ngàn năm, sau bị nhốt tại đây ba ngàn năm, chưa từng có đụng tới xem qua trước như thế cường đại lão giả, chỉ là liếc mắt một cái, thiên ma liền biết trước mặt lão giả không phải hắn có thể kháng cự, nếu nói thiên ma có thể nháy mắt muốn tà băng bọn họ mạnh Tia này lao giả tuyệt đối có thể nháy mắt muốn hắn mệnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Thiên ma yêu mị đôi mắt nháy mắt, trong giọng nói như cũ có hắn kiêu ngạo cuồng vọng. Đối với lao giả hỏi, ta lão nhân nhìn chính mình bảo bối đồ đệ bị khi dễ chính là luyến tiếp ca. Lao giả nhìn thoáng qua tà băng, không có trả lời thiên ma nói, một đôi mắt tràn đầy ý cười mở miệng nói. Tà băng nghe được lao giả nói, nhìn đến lao giả ánh mắt, tựa hồ có một đáp án miêu tả sinh động. Tà băng đôi mắt chớp lại chớp, lão nhân này nên không phải là nàng sư phụ, cũng chính là ngọc giới chủ nhân đi. Ngoan đồ nhi, nhìn thấy vi sư còn không mau hành lễ. Lao giả tựa hồ đã biết tà băng suy nghĩ cái gì, trực tiếp làm lơ những người khác, cười ngâm ngâm đi đến tà băng bên người mở miệng nói. Tà băng hiện tại trong cơ thể hồn lực đã khôi phục hơn phân nửa, từ lần trước sau khi thương thế lành, tà băng khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, trọng tố kinh mạch cùng mạch máu chỗ tốt xa xa không chỉ như vậy, chỉ là hiện tại tà băng còn phát hiện không được. ngươi là tà cái nào sư phụ Tà băng tuy rằng đã đoán được lão giả thân phận, nhưng là tà băng còn cũng không có xác định, nhưng thật ra khỏe mắt có chút ý cười đối với lão giả hỏi. Lão giả nghe được tà băng nói, nháy mắt sắc mặt liền từ cười ngâm ngâm biến thành ủy khuất vô cùng, cái này chính mình không ở thời điểm bái hắn làm thầy hảo đồ đệ, như thế nào có thể không nhận hắn đâu, cư nhiên còn hỏi hắn là cái nào sư phụ. Lại nhìn thấy tà băng trên mặt ý cười, cảm tình nha đầu này ở đầu chính mình chơi a? Ta là người duy nhất sư phụ, nào có cái gì cái nào sư phụ lão giả một đôi hồ ly mắt nhất phiên bạch nhãn ngẩng đầu lên đối với tà băng hừ hừ nói Ngạch, đã lâu không thấy tà băng một đôi mắt chớp tới chớp đi nhìn trước mặt giống như hồ ly giống nhau láo giả đã xác định hắn chính là ngọc giới chủ nhân là nàng sư phụ nói đến cùng cuối cùng chỉ nói này một câu đã lâu không thấy lão giả nghe được tà băng nói xem thường phiên càng cao giống như nha đầu này còn không có gặp qua hắn đi nơi nào tới đã lâu không thấy hảo nha đầu ta không đùa ngươi ngươi cái kia bằng hữu bị lao phu bằng hữu thu làm đồ đệ khi nào hắn khôi phục nguyên bản thực lực hoặc là ngươi có thể nỗ lực tu luyện tìm kiếm đến hắn các ngươi mới có thể thấy không cần vì kia tiểu tử lo lắng lão giả đối với cái này đồ đệ tâm tư vẫn là thực minh xác biết nha đầu này hiện tại lo lắng nhất không gì hơn nàng đồng bọn lão giả mở miệng nói cho tá băng mặc rơi xuống tá băng nghe được mặc không có chuyện nhìn nhìn lại trước mặt tuy rằng một bộ hồ ly khuôn mặt Nhưng là đáy mắt kia phân hiển từ cùng nhàn nhạt đau lòng tà Bang vẫn là có thể nhìn đến, người này, là quan tâm nàng, là đối nàng tốt, biết này đó, là đủ rồi. Sư phụ, tà Bang lui ra phía sau một bước, hơi hơi gật đầu, sắc mặt cung kính đối với Lão giả hô. Tà Bang cũng không đối bất luận kẻ nào không lưng, cho dù người này là nàng sư phụ, duy nhất một lần không lưng cũng là cuối cùng một lần không lưng, đó chính là đối với đồng bọn xin lỗi, không bao giờ sẽ có lần thứ hai. Lão giả nghe được Tà băng này một tiếng sư phụ, ánh mắt Tựa hồ trở nên có chút xa xưa. Ngay sau đó Lão giả liền biến thành một cái hồ ly lão nhân, cười tủm tỉm nhìn Tà băng nói: Bảo bối đồ nhi, đừng lo lắng, có sư phụ ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Một câu Tà băng đáy lòng kia căn huyền Tựa hồ đã tránh lòng, có sư phụ ở, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Tựa hồ ở Lão giả trước mặt, Tà băng hiện tại chỉ là một cái tiểu hài tử, Lão giả giống như là một cái bảo hộ chính mình cháu gái Ra Ra. Đột nhiên tà băng nghĩ tới chính mình người nhà, nghĩ tới gia gia, nghĩ tới Lão trà, Mẫu thân, đại bá, đại Nương, ca ca nãi mãi, còn có ưng gia gia, lang gia gia, gia đình trưởng Lão gia gia nhóm, bọn họ hiện tại, quá hảo sao. Ngươi cũng muốn trở ta chi lộ sao. Thiên ma nhìn Lão giả, biết chính mình không có cách nào ứng phó Lão giả, thiên ma đáy mắt xuất hiện một tia chiến ý, liền tính hôm nay sinh tử một mạng. Không thể đem tam giới hung hăng đạp lên dưới chân, như vậy cùng Lão giả như vậy cường giả một trận chiến cũng không phụ hắn thiên ma cuộc đời này. Thiên ma chính là một cái tùy tâm sở dụng người, càng là chưa bao giờ đem sinh mệnh đặt ở đáy mắt, ở hắn trong mắt, sinh mệnh giống như con kiến, liền tính là chính hắn sinh mệnh cũng giống nhau, tựa hồ hiện tại tồn tại, chính là vì đem tam giới đạp lên dưới chân, làm đã từng khinh nhục người của hắn tất cả đều phụ phục ở hắn dưới chân. Nhưng là kia lại có thể như thế nào? Chỗ cao không thắng hàn, 3.000 năm hôm trước ma liền cảm thụ qua cái loại này tư vị, xoay người nhìn về phía phía sau Toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người, toàn bộ đỉnh cũng chỉ có hắn một người. 3.000 năm trước phong ấn, nếu là hắn toàn lực phản kháng, sẽ thật sự bị phong ấn tại này 3.000 năm sau. Thiên ma, cường hãn như vậy, càng là tịch mịch như vậy. Tiểu thiên ma, ta lão nhân nhưng không có kia đồ bỏ hứng thú trở con đường của ngươi. Hôm nay tới đây là vì ta bảo bối đồ đệ, các ngươi sự, lão nhân ta lười đến quảng. Lão giả nghe được thiên ma nói, tùy ý phất phất tay, này tiểu thiên ma sự tình, hắn mới lười đến quảng đâu. Tam giới đại loạn, bước lên một cái huyết tinh chi lộ, làm hắn lao nhân chuyện gì? Huống chi hôm nay ma tính tình như thế đối hắn lao nhân ăn uống, hắn đến lúc đó không ở mặt sau trộn lẫn một chân làm cho cả Tam giới chấn chấn động, liền rất không tồi. Thiên Ma hiện tại bị Lão giả nói làm đến có chút hôn mê, này Lão giả như vậy cường thực lực thế nhưng không ngăn cản chính mình. Lão giả nhìn ra Thiên Ma nghi hoặc, cười cười, mở miệng nói, chỉ cần Tam giới người chết không xong, liền cùng ta lão nhân không quan hệ. Xem ở ngươi này tiểu thiên ma tính cách thượng, lao nhân ta muốn báo cho ngươi một câu, 3000 năm, toàn bộ tam giới cách cục sớm đã thay đổi, muốn đem tam giới đạp lên dưới chân, hiện tại ngươi còn không có cái kia thực lực. Lão giả đối với thiên ma lời khuyên, hoàn toàn là vì thiên ma hảo, hiện tại thiên ma thực lực, đích xác rất mạnh, không có sai, nhưng là toàn bộ tam giới, cao thủ nhiều đến không xuể, lão giả không hy vọng chính mình như thế xem trọng tiểu thiên ma bởi vì hắn lô mãng mà từ thế gian biến mất. Hết thảy Vẫn mệnh chú định đều có định số. lão giả có thể làm, cũng bất quá là đương một cái người ngoài cuộc, một cái diễn ngoại người, bọn họ mỗi người đều có chính mình sứ mệnh, đều có chính mình hai cái mạng cách, như thế nào hành tẩu, đều phải xem chính bọn họ. Làm một cái tuyệt thế cường giả, ngươi sao lại có thể nói ra loại này lời nói, ngươi chẳng lẽ muốn xem cả cái đại lục sinh linh đồ thán, nhìn cái này ma đầu hủy hoại tam giới sao. Cái kia dẫn theo đại tinh tinh cùng lục phát tiểu nữ hài lão giả phẫn nộ mở miệng đối với tà băng sư phụ nói. Ta băng sư phụ, dâu bạc lao giả xem đều không xem đối với chính mình phẫn nộ giít gào lao nhân, lạnh lùng thanh âm truyền ra tới, lao phu làm cái gì còn không tới phiên một cái nhân loại nhò nhỏ tới chỉ huy. Ma đầu, hắn giết ngươi cả nhà vẫn là cưỡng gian ngươi tức phụ. Nói nữa, liền tinh toàn bộ tam giới sinh linh đồ thán lại như thế nào? Quan ta chuyện gì? Dâu bạc lao giả một câu nói xong, ta băng đối với cái này sư phụ hảo cảm là đại biên độ bay lên, tuyệt đối cứng, giả, tuyệt đối tiêu sái. Tam giới đại loạn, quan hắn chuyện gì? Ha ha, hảo a, tà băng cũng nhịn không được tiến lên một bước, lớn tiếng nói, thế nhân không dung, liền hủy hoại thế gian này. Tam giới không dung, kia liền đi lên một cái đường máu, chung muốn đem tam giới hung hăng mà đạp lên dưới chân. Dũng cảm, khí phách, quân vọng, quân tà băng cùng thiên ma, đều là như thế. Thiên ma không nghĩ tới, tà băng sẽ như thế mở miệng nói chuyện, huyết sắc hai tròng mắt nhìn thẳng vào tà băng, lúc này mới phát hiện, trước mặt thiếu nữ, Nhân thế gian sủng nhi tự tin, cuồng vọng, đối hắn thiên ma ăn uống. Ngươi, các ngươi như thế nào có thể? Đốt tinh, bố bố, tứ vương, chúng ta nhất định phải hủy hoại này ma đầu, không thể làm hắn đi ra này kết giới. Tuyệt đối không thể. Các ngươi, các ngươi, nhanh lên A. lão giả giơ tay chỉ vào tà băng mấy người, bị bọn họ nói hoàn toàn kinh sợ, không thể, tuyệt đối không thể làm thiên ma đi ra ngoài. Nhưng là, toàn bộ cấm địa tựa hồ hiện tại cũng liền lão nhân này một người ở chỗ này chu lên đốt tinh tới đây là vì bảo hộ cái kia làm chính mình cô độc liền có thể tìm nàng thiếu nữ tiểu nữ hải tới đây càng là vì bảo hộ cái kia có được bảy màu hồn lực thiếu nữ ở nhìn thấy dâu bạc lão giả tà băng sư phụ xuất hiện kia một khắc bọn họ đã không có bất luận cái gì lo lắng huống chi hiện tại thiên ma cũng không có muốn thương tổn bọn họ ý tứ tiểu nữ hải cùng lão giả đứng chung một chỗ vừa vặn bị tà băng tầm mắt phát hiện nhìn đến tiểu nữ hải nháy mắt Tà băng đấy lòng xuất hiện ra một cổ quen thuộc cảm, cái này phấn điêu ngọc chắc cùng lục xanh lẻ mắt tiểu nữ hải, chẳng lẽ nàng nhận thức. Tiểu nữ hải cảm nhận được tà băng tâm mắt, mắt to trợn một chút liền nhắm lại, theo sau hai chỉ tay nhỏ đèm chính mình mặt che lại, nho nhỏ môi không tiếng động nhắc mãi, nhìn không tới nàng, nhìn không tới nàng, nhìn không tới nàng. Phần 102 Tà băng ở biết mặt không có sự tình kia một khắc, tâm tình đã khôi phục lại đây, hiện tại nhìn đến tiểu nữ hải đáng yêu bộ dáng, không có nhịn xuống trực tiếp bật cười này tiểu nữ hải cùng tiểu tím giống nhau quá đáng yêu bố bố đốt tinh các ngươi tứ vương mau đứng lên đối phó này ma đầu a lão nhân thanh âm lại lần nữa truyền ra hiện tại mọi người xem hắn ánh mắt liền phảng phất là đang xem ngu ngốc giống nhau tứ vương hiện tại còn bị thiên ma chặt chẽ giam cầm tiểu nữ hải bố bố cùng đại tinh tinh đốt tinh chưa từng có đem lão nhân này để vào mắt a phanh hét thắm một tiếng thanh cùng với ngã xuống đất thanh âm vang lên lại xem kia lão giả đã miệng phun máu tươi thơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất một đôi tay đoán hận chỉ vào thiên ma trong ánh mắt là vô cùng mãnh liệt hận ý theo sau đôi mắt vừa lẩn chính thức ngỏn củ tỏi orc đại lục 104 nhất định phải nâng chén đau uống sát phạt quyết đoán yêu tả khí phách thực lực siêu phàm cuồng vọng vô cùng thiên ma tuyệt đối có thể xưng là thế gian đệ nhất nhân hắn chính là một cái cao cao tại thượng người chân giống tam giới chỉ là thời gian vấn đề ta băng tin tưởng trước mặt thiên ma tương lai tuyệt đối sẽ cường đại làm người khủng bố Tà băng bây giờ còn có rất nhiều nghi hoặc, nếu thấy sư phụ của mình, không hỏi xem sao được. Dâu bạc lão giả đương nhiên biết tà băng đáy lòng kia vô số nghi hoặc, bất quá muốn hay không giải thích chính là chuyện của hắn, hiện tại sao, đương nhiên còn không phải giải thích thời gian. Lão giả nhìn thiên ma, đáy mắt tràn đầy tán thưởng, có thể vào hắn lao nhân ra mắt người nhưng không nhiều lắm, hôm nay ma chính là số lượng không nhiều lắm một cái. Thiên ma, ngươi còn muốn kiên trì ngươi ý niệm. Lão giả mở miệng đối với thiên ma hỏi, Tuy rằng hắn trong lòng đã biết quyết định của hắn, nhưng là vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn lão nhân gia hiện tại trong lòng kỳ thật cũng rất mâu thuẫn. Nếu làm Thiên Ma lựa chọn chính hắn con đường, lại muốn cho Thiên Ma từ bỏ hắn lộ, hy vọng hắn từ bỏ thù hận, buông hết thảy, làm một cái bình phàm người, quá một cái bình phàm sinh hoạt. Nhưng là hắn biết, không có khả năng, Thiên Ma sẽ không lựa chọn con đường này. Mặc dù là chết, hắn cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Lão giả trong lòng còn có một cái khác ý tưởng. Đó chính là làm thiên ma cùng chính mình bảo bối đồ đệ tà băng ở bên nhau. Nói như vậy, thiên ma có thể cảm nhận được hữu nghị, thân tình, tà băng an toàn cũng càng có bảo đảm. Nhưng là lao giả biết, này chỉ là chính hắn một cái ý tưởng mà thôi. Thiên ma sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại chính mình bước chân. Mục đích của hắn, hắn mục tiêu, hắn muốn báo thù, hắn muốn cho những người đó hối hận. Mấy ngàn năm kinh đục, mấy ngàn năm đuổi giết vây công, ba ngàn năm phong ấn, này hết thảy. Thiên ma nhất định phải làm cho bọn họ toàn bộ còn trở về. Đương nhiên, nay tam giới, chúng đem phủ phục ở ta thiên ma dưới chân. Thiên ma như cũ khí phách, như cũ cuồng vọng, hắn này phân cuồng vọng, chính là tà băng cũng không kịp. Dâu bạc lão giả nghe được thiên ma nói, không có một chút ngoài ý muốn, có lẽ thiên ma vốn là nên như thế, nếu là hắn không có lựa chọn con đường này, như vậy hắn cũng liền không phải thiên ma, không phải ba ngàn năm trước cái kia bệ nghệ thiên hạ, không người dám trở thiên ma. Ngươi đi đi Lộ liền ở ngươi dưới chân, vọng ngươi không cần thương tổn vô tội người. Lão giả bồi quá thân không hề xem Thiên Ma, than nhẹ một hơi, mở miệng nói: Thiên Ma, ba ngàn năm ân oán, ai đúng ai sai, chính mình tìm kiếm đi. Thiên Ma không nghĩ tới Lão giả sẽ như vậy thả hắn đi, này Lão giả thân phận làm Thiên Ma càng thêm nghi hoặc. Lão giả tựa hồ hoàn toàn là siêu thoát tam giới bên ngoài nhân vật, Thiên Ma ở tam giới tung hoành mấy ngàn năm, chưa bao giờ có nghe nói qua Lão giả này nhất hào cường đại đến hắn yêu cầu ngước nhìn nhân vật. Vô tội người. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là, ta thiên ma chưa bao giờ là người tốt. Thiên ma nói lại lần nữa cùng ta băng tương đồng. Hai người tính nết, hai người tính cách, hai người đối địch tàn nhẫn tàn nhẫn. Quân ta băng, ta nhớ kỹ ngươi. Đại ta thống nhất tam giới, bước lên đỉnh thời điểm, nhất định phải cùng ngươi nâng chén đau uống. Thiên ma nói xong lúc sau, một đôi huyết mắt nhìn về phía ta băng, này nhân loại thiếu nữ. Cái này cùng hắn giống nhau cùng vọng khí phách thiếu nữ. Thiên ma tin tưởng, trước mắt thiếu nữ tương lai tuyệt đối là một người quá tải hắn cứng giả, thiên ma thưởng thức tà băng, từ đấy lòng thưởng thức. Hảo! Thiên ma, đối đại ngươi nhất thống tam giới, đại ta bước lên giao diện, nhất định phải nâng chén đau uống. Tà băng phi thân đến không trung, đến thiên ma trước mặt, nhìn kia tuyệt mỹ yêu dị khuôn mặt, khí phách thị huyết huyết mắt, dũng cảm mở miệng nói. Ha ha ha! Quân tà băng! Thiên ma nhìn đến tà băng đi lên trước, nhìn ánh mắt của nàng không có chán ghét, không có khinh bỉ. Không có đồng tình, không có sợ hãi, không có kính sợ, có chỉ là nhàn nhạt tấm áp, thượng văn năm, lần đầu tiên đụng tới một cái dám như thế cùng hắn đối diện, cùng hắn người nói chuyện. Ha ha! Thiên ma! Một lời đã định. Ta băng tiến lên, đem chính mình bàn tay vươn đặt ở không trung. Thiên ma nhìn đến ta băng thần sắc, đầy mặt ý cười, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được thiên ma lúc này tuyệt hảo tâm tình, không có bất luận cái gì do dự, vươn chính mình tế bạch mỹ lệ tay. Bang! hai cái đồng dạng trắng non xinh đẹp tay ở không trung chặt chẽ vô vào cùng nhau một lời đã định đại hắn thống nhất tam giới đại nàng bước lên giao diện hai người nhất định phải nâng chén đau uống một trường này càng là chặt chẽ đem tà băng cùng thiên ma chi gian hữu nghị buộc ở bên nhau này đó là tương lai hai cái cuồng thần lần đầu tiên gặp mặt chứng kiến này hết thảy mọi người ở về sau nhật tử mỗi khi hồi tưởng khởi lúc trước hai cái cuồng thần lần đầu tiên gặp mặt khoe miệng đều nhịn không được gợi lên đấy lòng trào ra một cổ dũng cảm chi khí. Vĩnh viễn cũng quên không được kêu nhất hồng nhất bạch bóng người cuồng vọng tiếng cười. Lão giả cùng tuyết ảnh mấy người thấy như vậy một màn, đồng thời lộ ra một cái tươi cười, bọn họ băng nhi, bọn họ băng nhi vĩnh viễn đều sẽ làm bọn hắn kiêu ngạo vô cùng. Thiên ma cùng Tà băng hai người tay tách ra sau, thiên ma huyết mắt ngáy mắt, ngửa mặt lên trời ha ha cười, xoay người rời đi. Thiên ma xa xưa khí phách thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên hai. Ai đem thương sinh trong tay nắm, bệ nghệ tam giới hưu trở ta. Ha ha ha cuồng vọng thanh âm ở tà băng mọi người bên thai thật lâu chưa từng biến mất. Nhìn kia mặt màu đỏ trầm rãi biến mất không thấy, tà băng mấy người mới lấy lại tinh thần, khỏe miệng gợi lên, lộ ra một mặt nhẹ nhàng tới cười, mà không có việc gì, lại kết giao như thế hảo sảng thiên ma, nguyên bản bởi vì mặt sinh tử không rõ mà tạo thành kia mặt đấy lòng áp lực, cũng biến mất không thấy. Thiên ma biến mất lúc sau, cấm địa kết giới cũng tùy theo biến mất không thấy, sở hữu thực người thụ hoa ăn thịt người cùng thực người thảo cũng theo thiên ma rời đi mà tiêu tán, bọn họ tồn tại chính là vì thiên ma, nếu thiên ma đã rời đi, vốn là không nên tồn tại với này hoặc các đại lục bọn họ tự nhiên cũng sẽ tùy theo rời đi. Hết thể khôi phục bình tĩnh, thiên lang đế mấy người giam cầm cũng đã biến mất, bốn tộc chi vương cũng từ trên mặt đất đứng lên, một đám người, không có bất luận kẻ nào mở miệng, đều ở lặng lặng nhìn thiên ma biến mất địa phương, mọi người trong đầu quanh quẩn đều là thiên ma lúc gần đi kêu kêu ngạo lời nói hồi lâu Tà băng xoay người nhìn về phía bên người dâu bạc lão giả, nàng sư phụ, nàng nghi vấn tổng muốn tởi bỏ một ít đi. Dâu bạc lão giả nhìn đến tà băng ánh mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có chút thần bí lại có chút lời nói thâm thiếu mở miệng nói, nha đầu, hiện tại cái gì đều đừng hỏi, biết đến quá nhiều, đối hiện tại ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện làm chính mình cường đại lên liền hảo. Tà băng nghe xong lão giả nói, muốn mở miệng, lại há miệng thở dốc không có nói một lời, nhìn đến thiên ma Nhìn đến sư phụ, tà băng mới biết được nguyên lai vẫn luôn cường đại nàng, chẳng qua cũng là con kiến một con, nàng không có bất luận cái gì lý do không cho chính mình cường đại lên. Cuối cùng là nàng xem thường thế giới này. Tứ vương nghe được hai người đối thoại, đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, lại cái gì đều không có nói, kỳ thật bọn họ duy nhất nhất muốn biết đó là thiên ma thân phận cùng này lão giả thân phận, nhưng là bọn họ cũng biết, có đồ vật vẫn là không biết hảo. Ha ha, nha đầu, ngươi có phải hay không suy nghĩ tiểu thiên ma nói tàm giới? Dâu bạc lão giả một chút cũng không ngại bên người có nhiều như vậy người nghe, cười nói mở miệng hỏi, giống như còn không có cấp nha đầu này giảng quá nơi này tam giới đi. Tiểu thiên ma theo như lời tam giới, là chỉ họt cát đại lục, ưu minh chi cảnh, tam thần chi giới. Nha đầu, cuối cùng là phải có chính mình sứ mệnh, khởi bỏ sứ mệnh dây thường, hoàn toàn ngươi sứ mệnh sau, hết thể đều sẽ hiện lên ở ngươi trước mắt. Dâu bạc lão giả sờ sờ chính mình dâu, nhìn ta băng, đáy mắt có một tia không đành lòng, hai cái nha đầu. Giống nhau sứ mệnh, không giống nhau rèn luyện, cũng may, hai người chưa từng có làm hắn thất vọng. Sứ mệnh, ta băng mày một trọn, ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn về phía sư phụ của mình, quân ta băng chỉ vì chính mình cùng người nhà bằng hữu mà sống, cái gì đồ bỏ sứ mệnh, quan nàng quân ta băng chuyện gì. Không muốn biết thân phận của ngươi, không nghĩ hiểu biết ngươi quá khứ, không muốn biết ngươi vì cái gì mất chi nhớ. Hắc hộp là cái gì ngươi không muốn biết. Bảy màu năng lượng đại biểu cho cái gì ngươi không nghĩ hiểu biết. Dâu bạc lao giả liên tiếp hỏi chuyện, làm tà băng sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Nàng như thế nào sẽ không muốn biết. Nàng liêu mạng cường đại lên, vì còn không phải là bảo hộ chính mình thân nhân giải hòa khai chính mình trên người bí mật sao. Sứ mệnh. Nàng trốn không thoát sao? Nếu trốn không thoát, vậy lưng đeo thượng đi. Cái gì sứ mệnh? Tà băng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, mở miệng đối với lao giả hỏi. Ở chỗ này nói. Lao giả cười cười. Đối với tà băng đã từ đấy lòng tiếp nhận rồi nàng sứ mệnh, không quá quan với sứ mệnh vấn đề này, tổng không thể ở chỗ này nói đi. Tà băng gật gật đầu, đối với lão giả làm một cái chờ một lát thủ thế, theo sau xoay người hướng tới từ vương phương hướng đi đến, tà băng đi đến tử kim cự long vương trước mặt, buông xuống chính mình dáng người cười cười, từ ngọc giới trung hô lên tiểu tím. Tiểu tím đi ra trong nháy mắt, chưa ôm tà băng tả hữu kiểm tra một lần, biết chính mình tỉ tỉ chỉ là có điểm vết thương nhẹ, mới buông tâm, theo sau ngẩng đầu màu tím mắt to hủy khuất nhìn về phía ta băng tỷ tỷ sao lại có thể mỗi lần có nguy hiểm khiến cho hắn trốn đi hắn cũng muốn bảo hộ tỷ tỷ a tiểu tím càng thêm kiên định muốn biến cường tâm tư trí tôn vương giả chín mạch truyền thừa hắn nhất định sẽ thành công ta băng vô vỗ tiểu tím đầu ôn hòa ý cười mở miệng nói tiểu tím ngoan, xem ngươi phía sau chính là ai tiểu tím lúc này mới cảm giác được phía sau quen thuộc hơi thở cùng run rẩy không khí tiểu tím xoay người nhìn đến chính là tử kim cự long vương ướt gát hốc mắt ra Gia Gia, Tiểu Tím biết hắn cùng Gia Gia thân nhân luôn là muốn gặp mặt, nhưng là không nghĩ tới sẽ ở cái này thời gian, phảng phất hết thể tới quá hấp tấp. Hai chữ, Gia Gia, tựa hồ dùng hết Tiểu Tím cả người sức lực. Hai tử, ta bảo bối tôn tử tử kim cự Long Vương thượng trước một tay đem Tiểu Tím ôm ở trong lòng ngực, nồng đậm thân tình bao phủ ở hai người chung quanh. Tiểu Tím cũng đem đầu mình dựa vào Gia Gia trong lòng ngực, cái này ôm ấp cùng tỉ tỉ không giống nhau. Ta băng nhìn đến hai người ôm nhau, lộ ra một tia ý cười theo sau nhìn về phía thiên lang đế hỏa phượng hoàng vương hỏa hoàng bạch hổ vương ba người mở miệng nói thiên lang đế ta không biết đã từng chúng ta là cái gì thiên giết địch nhân lần này chúng ta ai đều không có vớt đến chỗ tốt bất quá vương lang tộc ta muốn ta sẽ không làm cho bọn họ uy hiếp đến các ngươi thiên lang tộc đang có ý này về sau nước giếng không phạm nước sông thiên lang đế nghe được tạ băng nói một đôi mắt hiện lên một mạn thâm trầm theo sau ngẩng đầu đối với tạ băng nói tạ băng gật gật đầu Theo sau đối với hỏa hoàng cùng bạch hổ vương hai người nói, ta đang ở tiếp thu hồn thú chi lãnh khảo nghiệm, lần này qua đi, ta liền sẽ đến hỏa phượng hoàng nhất tộc lãnh địa cùng bạch hổ tộc lãnh địa, đến lúc đó thỉnh nhiều chỉ giáo. Hỏa hoàng cùng bạch hổ hai người nghe được tà băng nói, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thực lực này cường hãn, bên người một đám biến thái thiếu nữ, bọn họ ai dám chỉ giáo chỉ giáo. hoang nên đến cực điểm. Hai người đồng thời mở miệng đối với tà băng nói, hồn thú chi lãnh mặt mũi cũng không thể mất đi không phải nàng ở tiếp thu khảo nghiệm, nay còn dùng khảo nghiệm cái gì a? hồn thú chi lãnh phong ấn siêu cấp nhân vật thiên ma đều cùng nàng thành bằng hữu, còn dùng sao? cảm ơn. ta băng cười đối hai người nói, tiểu muội muội, chúng ta có phải hay không nhận thức? ta băng theo sau đi tới vẫn luôn che lại chính mình khuôn mặt nhỏ màu xanh lục đáng yêu tiểu nhân bên người, ngồi sồn xuống thân mình cười mở miệng hỏi, tiểu nữ hải bố đố nghe được ta băng thanh âm, a, hô một tiếng, theo sau phát hiện chính mình ra tiếng. Lại lập tức dùng tay che lại miệng mình, màu xanh lục mắt to còn có một tia hoảng sợ, làm ta băng xem vô ngự không thôi, nàng khi nào trở nên như thế khủng bố. Phần 103 Không quen biết, không quen biết bố bố một mở miệng, ta băng ánh mắt trật lóe đôi mắt tràn đầy ý cười, nguyên lai like thế nhưng là nàng. Tiểu gia hỏa, ngươi không biết giấu giếm thân phận khi phải dùng hai thanh âm mở miệng sao. ta băng đông nhiên rất muốn đậu đậu cái này đáng yêu tiểu nữ hài, tiểu nữ hài bố bố một mở miệng. Dùng không phải dễ nghe thanh thúy giọng trẻ con, mà là ở bảy màu trong hồ cùng tà băng đối chiến quá cái kia đáy hồ tiểu quái vật thanh âm. A, bố bố nghe không được, bố bố làm gì đều nghe không được. Tiểu bố bố đáng yêu đem chính mình lỗ thai nhỏ che lại, nàng cái gì đều nghe không được, nghe không được. Nàng nghe không được liền không biết tà băng đang nói cái gì. Lần này thanh âm, mềm mại ngọt ngào, thẳng ngọt tới rồi tà băng trong lòng, tà băng bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ tiểu bố bố đầu tóc, mở miệng nói. Ta lại không có khi dễ ngươi, được rồi, ngoan, trở về đi. Tuy rằng tà băng thực thích trước mặt tiểu nữ hài, nhưng là tà băng hiện tại trên người còn có không biết sứ mệnh, không biết nguy hiểm. Như vậy đáng yêu tiểu gia hỏa, tà băng không nghĩ làm nàng đi theo chính mình chịu khổ. Hơn nữa tiểu gia hỏa này cũng không nhất định sẽ đi theo chính mình. Tà băng đứng dậy liền phải rời đi thời điểm, lại không nghĩ bị tiểu bố bố kéo lại ống tay áo, Tiểu bố bố đáng yêu màu xanh lục đôi mắt liên tục chớp chớp, dầu cái miệng nhỏ có chút chơi xấu nói. Bố bố nghe được ngươi nói ngươi thích ta, muốn ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ta băng nghe được bố bố nói, xì một tiếng bật cười, nàng như thế nào quên kia đáy hồ tiểu quái vật mỗi lần đều có thể nhìn ra nàng ý tưởng, tiểu gia hỏa này. Xét thấy ngươi như vậy thích ta cái này vô địch đáng yêu bố bố, như vậy nhân gia liền cố mà làm rời đi ta yêu nhất bảy màu hồ, đi theo ngươi vậy, bố bố hảo đi. Bố bố còn không có chờ ta băng nói chuyện, trực tiếp nắm lên ta băng cánh tay, đáng yêu bộ dáng. Làm tà băng tâm toàn bộ đều mềm xuống dưới. Tà băng vừa định nói chuyện, không nghĩ tiểu tím đã rời đi từ kim cự long vương ôm ấp, đi đến tà băng bên người, đồng dạng chớp đáng yêu đôi mắt, nhìn tà băng, tỷ tỷ, tiểu tím mới đáng yêu nhất nhất xoáy khí đúng hay không? Bố bố mới là đáng yêu nhất xinh đẹp nhất. Tà băng không nói chuyện, tiểu bố bố cũng đã chu lên cái miệng nhỏ mở miệng phản bác. Màu xanh lục mắt to trừng mắt tiểu tím, đôi tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Đình! Ta băng nhìn hai người lập tức liền có xảo lên xu thế, lập tức bước lên đến hai người trung gian đánh cái đỉnh thủ thế. Nhìn hai bên tầm mắt, ta băng mở miệng nói, Ân, tiểu tím là nhất xoáy khí, bố bố là xinh đẹp nhất có được không? Chúng ta ai càng đáng yêu? Hai người cùng nhau mở miệng hỏi. Đáng yêu? Đương nhiên là ta đáng yêu nhất. Là người không thể tưởng được chính là, ta băng hiện tại là tâm tình thực hảo, vì thế thực xú thí vớt cái mũi mở miệng nói. Tiểu tím cùng bố bố hai cái bảo bối bị Tà Băng nói chọc cho vui vẻ, nhìn đến nơi này giải quyết sau, Tà Băng lại đi hướng bên cạnh vẫn luôn đứng sừng sững Đại Tinh Tinh bên người, phi thân đến không trung, nhìn trước mặt tới cứu nàng Đại Tinh Tinh, nghĩ đến mới vừa rồi che ở nàng trước mặt Đại Tinh Tinh, Tà Băng ánh mắt liền có chút ướt át. Đại Tinh Tinh, ngươi muốn cùng ta cùng nhau, trở thành chúng ta đồng bọn sao? Tà Băng phía trước ở xương trắng sâm nhìn đến Đại Tinh Tinh cuối cùng giợi đi cô tịch bóng dáng thời điểm, nàng nói câu nói kia, tuyệt không phải tùy ý mở miệng. Tà băng tiếp trước nhận hết cô độc, nàng không nghĩ làm cho bọn họ cùng nàng giống nhau. Đại tinh tinh nhìn tà băng, trong mắt hiện lên một mặt mê mang, theo sau gật gật đầu, phụ thân nói, đương hắn gặp được một cái không nhân loại chán ghét thời điểm, có thể lựa chọn đi theo nàng, hiện tại gặp được chính là một cái hắn thực thích nhân loại, hắn hẳn là có thể đi theo nàng không phải sao. Tà băng nhìn đến đại tinh tinh đồng ý, vẫn là thực vui vẻ, tà băng đại gia đình hôm nay lại nhiều hai vị thành viên, một cái đại tinh tinh, một cái tiểu nữ hải hai cái đều là đáng yêu ra hỏa. Đại tinh tinh đối với không trung gào một tiếng, tựa hồ ở kể ra cái gì, theo sau ruỗi ra hắn thật lớn bàn tay, đem tà băng đặt ở lòng bàn tay, đại tinh tinh trong miệng xuất hiện liên tiếp không có người nghe hiểu được kỳ quái thanh âm, mà tà băng cũng nhắm hai mắt lại. Cái này, làm tuyết ảnh mấy người nhưng hoảng sợ, đây là, đừng lo lắng, đốt tinh tại tiến hành nhận chủ nghi thức, đây là bọn họ đốt tinh nhất tộc nhận chủ phương thức, nha đầu, lại có một cái thế lực lớn lại là đại phiền toái, A dâu bạc lao giả vướt chính mình dâu, lại là vui mừng cười, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được bọn họ nói đốt tinh là ở nhận chủ, mấy người tâm tuy rằng thả xuống dưới, nhưng là như cũ không dám có chút thả lỏng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đốt tinh trong tay tà băng. Hồn thú chi lãnh tứ vương hiện tại đã hoàn toàn trận tròn mắt, này, hồn thú chi lãnh hai cái bọn họ chưa bao giờ dám trêu quái vật liền như vậy đi theo tà băng. Hơn nữa tựa hồ vẫn là chính bọn họ nguyện ý. Dựa ai tới nói cho bọn họ, trước mắt thiếu nữ đến tuột cùng là nơi nào tới biến thái a. Thời gian một phân một phân quá khứ. Gào đống nhiên đốt tinh ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, mãnh liệt bạch quang đem tà băng cùng đốt tinh hai người cấp vây quanh lên. cắt đại lục 105 chính mình đổ vật. Mọi người bị đốt tinh này một tiếng cấp khiếp sợ, mãnh liệt bạch quang thứ làm mấy người đều không mở ra được đôi mắt, lúc này có thể không chịu một chút ảnh hưởng, như cũ cười tủm tỉm trừ bỏ dâu bạc sư phụ không có những người khác. Năm phần, thập phần Quang mang không có nhược đi xuống, nhưng thật ra càng tăng lên. 15 phút, 30 phút, mọi người ở đây trong ánh mắt đều xuất hiện một tia nôn nóng thời điểm, bạch quang nháy mắt biến mất, mọi người tầm mắt sẽ lúc sau, thời gian phảng phất như ngừng lại trong nháy mắt kia, chỉ thấy trước mặt tà băng một thân bạch gì đi, nhắm mắt lại, bên người phiêu tán thất thải quang mang, cả người tựa như một cái bảy màu nữ thần. Mà nguyên bản cao lớn nút tinh, lúc này cũng đã hóa thành một con cùng tà băng không sai biệt lắm lớn nhỏ cùng loại con khỉ bộ dáng. Lệnh người kinh ngạc chính là, hắn chính lấy một cái người thủ hộ giống nhau đem thẳng tắp đứng ở tà băng phía sau, đốt tinh trên người đồng dạng quay chung quanh bảy màu quang mang. Hai người bộ dáng, nguyên bản một chút cũng không xứng đôi cảm giác, lại làm tuyết ảnh mấy người nhìn đến không hề có bất luận cái gì quái dị cảm giác, phảng phất đốt tinh vốn là hẳn là đứng ở tà băng phía sau, một cái người thủ hộ thân phận. Thất thải quang mang quay chung quanh tà băng cùng đốt tinh hai người, quang mang dần dần biến mất, tà băng cùng đốt tinh hai người cũng mở mắt. Tà băng bảy màu đồng mắt lại lần nữa xuất hiện, Đốt Tinh một đôi mắt nhìn về phía chính là Tà băng, đáy mắt trừ bỏ tôn kính vẫn là tôn kính. Đốt Tinh hiện tại chỉ vì Tà băng mà sống. Chủ nhân sinh, Đốt Tinh sinh. Chủ nhân vong, Đốt Tinh vong. Tà băng đôi mắt thực mau biến thành màu đen, đáy mắt hiện lên một mạt hưng phấn, ngũ giai hồn tôn đỉnh. Cấp bậc càng cao, thăng cấp liền càng khó, không nghĩ tới Đốt Tinh một cái nhận chủ nghi thức làm chính mình hồn lực tới ngũ giai hồn tôn đỉnh. Tà băng xoay người, Nhìn về phía lúc này cùng nàng giống nhau cao đốt tinh, lộ ra một cái tươi cười, đốt tinh, hoan nên gia nhập gia đình chúng ta. Còn có ta, còn có ta lạc. Tiểu bố bố nhìn đến tà băng không có việc gì, màu xanh lục đôi mắt lóe sáng nhìn về phía tà băng, nghe được tà băng nói, lập tức liền phi thân đến tà băng. Tiểu bố bố tuy rằng người tiểu, nhưng là ngàn vạn không dám xem thường cái này nhìn như vô hại đáng yêu tiểu nhân, nếu không nói, hừ hừ, vô địch tiểu bố bố chính là sẽ làm hắn thực thảm. Ta băng duỗi tay đem triều tự mình đánh tới tiểu bố bố ôm ở trong lòng ngực, nay tiểu bố bố thật sự là quá đáng yêu. Theo sau tuyết ảnh, tuyết áp, yêu hoa, tiểu tím, quỷ tài năm người cũng phi thân tới rồi. Ta băng bên người, tám người tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. đương nhiên, không có người sẽ quên mặc, chín người người một nhà, vĩnh viễn người một nhà. Nhìn trước mặt mấy người, ta băng trong đầu hiện ra hồng y cuồng vọng, giật bạch y ôn nhu một vũ, thanh y lìa đơn thuần tự nhiên, áo lam nhẹ nhàng bắc ngạn phòng. Còn có lăng tiêu, tà vụ, 50 đồng bọn, quý tộc bốn ban bọn học sinh, bọn họ hiện tại đều quá đến hảo sao. Những người đó, mặc kệ tương lai như thế nào, sẽ có bất luận cái gì biến hóa, bọn họ vẫn như cũ đều là tà băng đồng bọn, tà băng người nhà. Thiên lang đế bốn người nhìn đến tà băng bọn họ chặt chẽ đặt ở cùng nhau tay, nhìn đến bọn họ đáy mắt nồng đậm tình nghĩa, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, duy nhất cảm giác, không ai có thể đủ tách ra bọn họ, bọn họ chính là chặt chẽ không thể phân cách trình thể. Dâu bạc lão nhân như cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm vốt dâu, bảo bối của hắn đồ nhi, bất luận cái gì một mặt đều không có làm hắn thất vọng quá. Mọi người tay tách ra, lúc này đây, bọn họ chi gian cảm tình lại có đi nhanh tăng tiến, ta băng nhìn về phía tiểu tím, mở miệng nói, tiểu tím, tới. Ta băng kéo tiểu tím tay, ở mọi người trong ánh mắt đi hướng tử kim cự Long Vương, nhìn tử kim cự Long Vương uy nghiêm màu tím đôi mắt, ta băng mở miệng nói, ta đang ở tiếp thu hồn thú chi lãnh khảo nghiệm ta sẽ đi đến tử kim cự long vương lãnh địa theo sau ta băng lại túi đầu đối với tiểu tím nói tiểu tím ngươi cùng ra ra tụ một tụ tỉ tỉ trước cùng sư phụ hồi ngọc giới, ngoan tiểu tím ngoan ngoãn gật gật đầu ta băng cười nhìn về phía tử kim cự long vương long vương thỉnh giúp ta hướng tháp toa vân an chúng ta tử kim cự long vương tộc lãnh địa thấy ta băng một phen nói thực khách khí khách khí làm tử kim cự long vương không có mở miệng nói một lời cái này khảo nghiệm vốn chính là tử kim cự long vương nói ra Một nhân loại, nếu là không có đủ thực lực, như thế nào sẽ có tư cách khế ước hắn tôn tử? Nhưng là tử kim cự Long Vương không nghĩ tới, này nhân loại sẽ cường han đến như vậy nông nỗi bất luận là thực lực của nàng, vẫn là nàng liều mạng phong ấn một màn, còn có nàng đối đãi chính mình đồng bọn, khế ước thú một mặt, đủ loại địa phương đều làm tử kim cự Long Vương bội phục Tử kim cự Long Vương hiện tại càng là tin tưởng, hắn nữ nhi tháp toa đã từng nói kia một câu, tiểu tím đi theo nàng mới có thể càng tốt trưởng thành. Không tin. Còn có cái gì không tin? Toàn bộ hồn thú chi chiếm hữu cái nào hồn thú có thể ở trưởng thành kỳ liền trở thành siêu thần thú, hơn nữa thành công hóa thành hình người. Cho nên hiện tại, tử kim cự Long Vương hoàn toàn không cho rằng cái kia khảo nghiệm còn có cái gì tác dụng, hiện tại bị tà băng nhắc tới, hắn cũng là tìm không thấy nói cái gì trả lời. Tổng không thể nói, thực lực của ngươi đủ tư cách làm tiểu tím khế đước đồng bọn. Không cần tiếp thu khảo nghiệm. Tà băng cười cười, buông ra tiểu tím tay, cùng dâu bạc lão giả, tuyết ảnh mấy người liếc nhau. Nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt, tà băng muốn biết rõ ràng, này hết thể đến tuột cùng là như thế nào. Chính mình vận mệnh chẳng lẽ thật là bị nắm giữ ở người khác trong tay sao? Từ Kim Cự Long Vương cùng Thiên Lang Đế ba người cáo biệt sau, mang theo Tiểu Tím Phi Thân rời đi, Thiên Lang Đế ba người cũng cho nhau cáo biệt, Phi Thân rời đi, bên ngoài đại bộ đội còn phải đợi bọn họ mệnh lệnh, mà Hỏa Hoàng cùng Bạch Hổ Vương muốn chạy về chính mình lãnh địa, cảnh cáo tộc nhân trăm triệu không thể chờ tà băng tới thời điểm treo chọc này nhân loại tiến vào ngọc giới mấy người đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống sau, tà băng một đôi mắt liền như ngừng lại đối diện thảnh thơi thảnh thơi nhìn phong cảnh dâu bạc sư phụ trên người cũng không có mở miệng, nhưng là đem nàng ý tưởng đều đặt ở trong ánh mắt. dâu bạc lão giả cười tủm tỉm nhìn mắt chung quanh tuyệt mỹ cảnh sắc, nói: tấm tắc ta phía trước như thế nào liền không thể tưởng được đem ngọc giới bên trong sửa sang lại một phen, hiện tại nhìn đến nơi này, ta lão nhân đều không nghĩ đi rồi đâu. lão giả nói vừa nói xong, tà băng mắt trợn trắng. Ngọc giới là bọn họ ra, sao có thể không mỹ lệ, không ấm áp? Lão nhân sư phụ, ngươi có phải hay không nên nói nói ta sứ mệnh? Ta băng nhìn đến lão giả tựa hồ không có tính toán nhắc tới nàng sứ mệnh, dương mắt nhìn lão giả, mở miệng nói. Lão giả thu hồi chính mình cười tủm tỉm biểu tình, sờ dâu, khẽ thở dài một cái, nhìn ta băng cùng nàng đồng bọn, băng nha đầu, nên biết đến ngươi tổng hội biết, ngươi rèn luyện lộ còn có rất dài, ngươi sứ mệnh cùng kia hắc hộp liền có quan hệ. Ta băng nhíu nhíu mày lấy ra hắc hộp đặt ở trong tay đối cái này hắc hộp tà băng là thật sự ở vào nghiêm trọng bất đắc dĩ trạng thái từ kiếp trước đến kiếp này nàng đều không có làm hiểu cái này hắc hộp đến tột cùng là thứ gì càng đừng nói mở ra hắc hộp mở ra nó đương nhiên không có khả năng lao giả nhìn hắc hộp đáy mắt hiện lên chính là một tia đau lòng nhưng là tà băng mấy người đều không có chú ý tới lao giả lắc đầu không có chìa khóa hắc hộp sao có thể sẽ bị mở ra đâu tà băng mấy người nghi hoặc nhìn về phía lao giả Hắn ý tứ là hắn biết như thế nào mở ra hắc hộp. Ta băng cảm giác nói cho nàng, hắc hộp là nàng rất quan trọng đồ vật, nhất định phải mở ra nó, có lẽ mở ra nó lúc sau, rất nhiều chuyện liền sẽ minh bạch. Ngươi nhìn kỹ xem hắc hộp mặt ngoài. Dâu bạc sư phụ mở miệng nhắc nhở nói, băng nha đầu đến bây giờ liền hắc hộp một chút bí mật đều không có bắt được, hắn cái này sư phụ đáy lòng đều suốt ruột a. Phần 104 Ta băng túi đầu cẩn thận nhìn hắc hộp mặt ngoài, dùng tay nhẹ nhàng ma thoi hộp ngọc mặt ngoài, hồi lâu. Tà băng nhiều như mày, làm như hiểu biết tới rồi cái gì, nhưng là lại không dám xác định, ngẩng đầu, đối với Lão giả hỏi, 12 cầm tinh. Hoa hạ 5.000 năm truyền thống, tà băng vẫn luôn biết hoa hạ là một cái thần kỳ quốc gia, tà băng không ngừng xem xét, không ngừng ma toi, dần dần phát hiện, này hắc hộp mặt ngoài, có 12 cái lõm chỗ, mà này lõm chỗ hình dạng đúng là truyền thống 12 cầm tinh. Dâu bạc sư phụ gật gật đầu, cũng không có lại điếu tà băng bọn họ ăn uống, trực tiếp mở miệng nói, không sai. Đúng là 12 cầm tinh, mà này 12 cái vết sâu đó là hắc hộp thiên khóa, muốn mở ra nó, liền tìm đến nó chìa khóa. Thiên khóa. Chìa khóa. Tà băng nhìn hắc hộp thượng vết sâu, trong miệng lặp lại này hai cái từ ngữ, hoa hạ cùng ngọt cắt đại lục có cái gì liên hệ. Chính mình vì cái gì đi vào nơi này. Hiện tại tựa hồ hết thể hết thể đều thành một bí ẩn một cái mê cung, đem tà băng chặt chẽ vây ở bên trong. Nói đến đây, nha đầu, tương lai lộ như thế nào, liền phải xem chính ngươi tạo hóa. Này hát hộp với ngươi tới nói, rất quan trọng. lão giả bồi qua thân, nhìn xa không chung mở miệng lại lần nữa cường điệu hát hộp tầm quan trọng, theo sau ở tà băng mấy người trước mặt biến mất không thấy. Nha đầu, chính mình đồ vật, nhất định phải chính mình tìm về, ta lão nhân có thể làm cũng chỉ có như thế. Tà băng nhìn đến tự mình sư phụ rời đi, kiên định ánh mắt nhìn dâu bạc lão giả mới vừa rồi biến mất phương hướng, một ngày nào đó, nàng sẽ thởi bỏ trên người nàng sở hữu bí mật. Hát hộp, thiên khóa, chìa khóa nàng nhất định sẽ mở ra. Tuyết ảnh mấy người liếc nhau, nhìn ta băng, tuy rằng không nói gì, nhưng là trong ánh mắt không một không ở kể ra một cái tin tức, đó chính là tương lai lộ. bất luận có bao nhiêu gian nan, bọn họ đều sẽ cùng chi nhất khởi, không rời không bỏ. Quỷ tài nhìn kia hắc hổ, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhưng là quỷ tài lại cái gì đều không có nói, tựa như lão giả nói, ta băng lộ, muốn nàng chính mình đi bước một đi xuống đi. Thiên khóa cùng chìa khóa, ta băng trung sẽ tìm kiếm đến. Tìm về kia thuộc về nàng chính mình đồ vật. Tà Băng ngẩng đầu đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới chính mình cứu Vương Lang nhất tộc, làm vết ảnh bọn họ từng người nghỉ ngơi chữa thương sau, Tà Băng liền hướng tới Vương Lang nhất tộc phương hướng đi đến. Tà Băng vừa muốn đi đến Vương Lang tộc lãnh địa, Vương Lang tộc trường Bích Hoàng liền mang theo tộc nhân của mình đi đến Tà Băng trước mặt, đồng thời đối với Tà Băng cong lưng thân, to lớn vang dội thanh âm vang lên, Vương Lang nhất tộc, tham kiến chủ thượng. Podcast đại lục 106 sẽ không rời đi tỷ tỷ. Tà Băng nghe thế thanh âm, nhìn đến Vương Lang tộc đằng trước 30 tuổi tả hữu nam tử, tả hữu là Bích Thanh cùng Bích gia hai huynh muội, phía sau là năm cái cao lớn kim sắc Vương Lang, lại mặt sau đó là kia 800 danh Lang tộc tộc nhân, hiện tại bọn họ ở hướng Tà Băng tỏ vẻ bọn họ thần phục. Tà Băng đi lên trước, duỗi tay đem Bích Hoàng đỡ lên, đối với Vương Lang tộc nói, đại gia trước đứng dậy đi. Vương Lang tộc mọi người đứng dậy nhìn trước mặt thiếu nữ, bọn họ sau này chủ thượng, thiên thần giống nhau nhân loại. Nhìn trước mặt Vương Lang nhất tộc Tà băng nhàn nhạt mở miệng nói, từ giờ trở đi, vương lang nhất tộc lại sẽ không bị áp bách. Này nhàn nhạt một câu, lại làm cho cả vương lang nhất tộc sôi trào lên, vương lang nhất tộc bị thiên lang nhất tộc áp bách đã mỏi mệt, hiện tại nghe được chủ thượng tà băng nói, bọn họ như thế nào có thể không vui, như thế nào sẽ không kích động. Bích hoàng liền biết đi theo trước mặt thiếu nữ tuyệt đối không phải một sai lầm lựa chọn, liền từ nàng đối chính mình khế ước đồng bọn kia phân thân nhân cảm tình, hắn liền biết. Mà tà băng... Chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì đi theo nàng người thất vọng. Tà Băng có nghĩ tới, là Vương Lang nhất tộc cùng chính mình thủ hạ khế ước, nhưng là, hiện tại, Tà Băng hoàn toàn muốn xem chính bọn họ ý tứ, nếu là Vương Lang tộc có bất luận cái gì không hài lòng, Tà Băng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Bích Hoàng có thể lãnh đạo một chủng tộc, tự nhiên một chút cũng không ngu ngốc, ngẩng đầu nhìn Tà Băng mở miệng nói, Vương Lang nhất tộc nguyện ý là chủ thượng bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Nghe được Bích Hoàng nói, Tà Băng có chút nghi hoặc ngẩng đầu, vì cái gì Bích Hoàng nhìn thoáng qua chính mình hai đứa nhỏ cùng phía sau tộc nhân, ngẩng đầu nói, vương lang tộc có lẽ nên trở về họt cắt đại lục. Đương nhiên, chủ thượng, muốn ký kết khế ước, cần thiết ít nhất có thể thừa nhận chủ chúng ta ba lần công kích. Đây là vương lang nhất tộc duy nhất yêu cầu, bọn họ có thể cùng nhân loại ký kết khế ước, cũng có thể cùng so với bọn hắn nhỏ yếu nhân loại khế ước, nhưng là hắn khế ước giả không thể là cái kẻ yếu. Ta băng khỏe môi gợi lên, vương lang tộc, không hổ là nàng xem trọng chủng tộc. Không có vấn đề. Các người trước tiên ở này tu luyện, ta còn muốn đi một chuyến hỏa phượng hoàng cùng bạch hổ tộc lãnh địa. Vương lang tộc hiện tại thực lực cơ bản đã khôi phục, ở ngọc giới tu luyện đối bọn họ chỗ tốt sẽ rất nhiều. Hỏa phượng hoàng cùng bạch hổ tộc. Chủ thượng, nếu là đi này hai cái địa phương nói, phải cẩn thận một ít. Bích hoàng nghe nói tà băng muốn đi này hai cái lãnh địa, không cấm nhữ như mày, mở miệng nói. Tà băng nước mắt với mày, ý bảo Bích hoàng tiếp tục nói tiếp, tiểu tâm cái gì. Này hai cái lãnh địa cùng Thiên Lang tộc lãnh địa không giống nhau, Thiên Lang tộc lãnh địa cơ bản không có mặt khác hồn thú, nhưng là Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc cùng Bạch Hổ tộc lại là hồn thú đầy đất phi a, hơn nữa có thể tiến vào đến lãnh địa đều là tuyệt đối cường hãn hồn thú, có rất nhiều khó lòng phòng bị hồn thú. Bích Hoàng nhìn ta băng, đôi mắt có lo lắng, hồn thú lãnh địa căn bản không phải bề ngoài nhìn như vậy mỹ lệ, ngược lại nơi trốn tràn ngập nguy cơ, nơi trốn đều là bẫy rập. Hồn thú chi lãnh sở dĩ không có nhân loại có thể xuống tới không đơn giản là bởi vì hồn thú chi lánh bên trong người thủ hộ cường đại, còn bởi vì bên trong kia không đếm được cơ quan bấy dập, hồn thú chi lanh chán ghét nhân loại, cũng không tất cả đều là nhân loại khế ước hồn thú, đem hồn thú làm công cụ, còn có càng sâu một tầng lịch sử. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ta băng hơi hơi mỉm cười, nàng có thể cảm nhận được vương lang tộc lo lắng cùng quan tâm, theo sóc như là vừa định khởi cái gì giống nhau, một phách đầu mình, mấy ngày nay luôn là quên chính sự. đúng rồi này đan dược các ngươi cầm đi phân thực nuốt vào mỗi người một viên đối với các ngươi tu luyện hẳn là sẽ có chỗ lợi ta băng đã từng nghiên cứu quá một đoạn thời gian cấp hồn thú dùng đan dược cũng thực nghiệm quá này đan dược đối với hồn thú tốc độ tu luyện có rất lớn tác dụng ta băng phía trước liền nghĩ đến đêm này đan dược cấp vương lang nhất tộc mấy ngày nay lại là hôn mê lại là thiên ma thiếu chút nữa quên còn hảo hiện tại nghĩ tới bích hoàng không hề do dự tiếp nhận đan dược chủ thượng nói chính là mệnh lệnh không thể có bất luận cái gì phản kháng Vương lang tộc, chỉ cần nhận chủ, như vậy bọn họ đó là tuyệt đối nguyện trung thành. Tà băng theo sau đối với bích thanh cùng bích giã hai người gật gật đầu, theo sau trực tiếp lắc mình biến mất ở bọn họ trước mặt, tuyết ảnh mấy người hiện tại đã tiến vào tu luyện trạng thái, tà băng cũng không có đi quấy dày, ra ngọc dưới sau, liền đi tới tiểu tím cùng tử kim Cự long vương bên người. Tỷ tỷ, tiểu tím cảm nhận được tà băng hơi thở, ngẩng đầu bổ nhào vào tà băng trên người, có chút non nớt thanh âm kêu tà băng. Hắn thật sự sợ tỷ tỷ đem hắn ném cho tộc nhân của hắn. Tuy rằng hắn thực thích gia gia, rất tưởng niệm cha mẫu thân, nhưng là hắn thích nhất chính là tỷ tỷ, muốn nhất làm sự chính là bảo hộ tỷ tỷ. Ta băng cảm giác được tiểu tím đấy lòng bất an, âm thầm lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng vô vô tiểu tím đầu, nàng như thế nào sẽ không cần chính mình đệ đệ đâu. Nàng đã sớm nói qua, trừ phi tiểu tím chính mình muốn lưu tại hồn thú chí lãnh, nói cách khác, ai cũng không thể từ nàng bên người mang đi tiểu tím. Ta băng đặt ở tiểu tím. Đi tới Tử Kim Cự Long Vương trước mặt, không đợi Tà Băng mở miệng, Tử Kim Cự Long Vương liền cười đối Tà Băng nói: "Thật sự cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối Tiểu Tím chiếu cố, nhưng là ta tưởng Tiểu Tím là chúng ta Tử Kim Cự Long Vương hạ nhậm tộc trưởng, càng có một cái hắn không thể chạy thoát thân phận, cho nên." Tử Kim Cự Long Vương ý tứ rõ ràng không thể lại rõ ràng, hắn muốn Tà Băng giải trừ cùng Tiểu Tím chi gian bình đẳng khế ước. Tử Kim Cự Long Vương không phải một cái ân oán chẳng phân biệt người, đối với Tà Băng 10 năm trước cứu nữ Chi Ân, Hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, kiến thức nàng bản lĩnh cùng đồng bọn lúc sau, hắn càng là không có nghĩ tới muốn bọn họ giải trừ khế ước. Nhưng là, liền ở vừa mới, hắn ôm chính mình tôn tử thời điểm, thế nhưng trong lúc vô tình phát hiện tiểu tím cổ sau chín viên màu tím Long Châu, này đại biểu cái gì, không có người so với hắn cái này tử kim cự Long Vương rõ ràng hơn, chín mạch truyền thừa, chí tôn vương giả. Hắn cái này tôn tử, tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Ta băng lân tình, hắn sẽ nghĩ cách còn thượng. Nhưng là hắn tôn tử, cần thiết trở lại bọn họ tử Kim Cự Long Nhất Tộc. Chí tôn vương giả, trước không nói trong đó gian nguy, nếu là thành công, như vậy, đó là hắn tử Kim Cự Long Nhất Tộc trở về thế gian kia một khác. Ta băng trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm, cái này tử Kim Cự Long Vương, xa xa không bằng mặt ngoài giống nhau, nhìn hắn đáy mắt lơ đạng chi gian chảy ra dạ tâm. Ta băng liền biết, cái này Long Vương, không phải cái gì đèn cạn dầu. Cho nên cái gì? Ta băng biết rõ câu hỏi. Nang Đảo muốn nhìn Tử Kim Cự Long Vương muốn như thế nào. Cho nên, ta muốn ngươi cùng Tiểu Tím giải trừ các ngươi chi gian khế ước." Tử Kim Cự Long Vương trong giọng nói mang theo vài phần mệnh lệnh, hắn tựa hồ đã quên mất trước mặt Tà Băng là như thế nào cường hãn, quên mất phía trước Tà Băng bên người vài vị là như thế nào nguy ít. Tà Băng khệ miệng gọi lên, không để ý đến Tử Kim Cự Long Vương, tối đầu, nhìn trong lòng ngực nghi hoặc nhìn Tử Kim Cự Long Vương Tiểu Tím, cười mở miệng hỏi, "Tiểu Tím, ngươi nguyện ý trở lại gia tộc của ngươi sao?" Tường Tinh chỉ cần tiểu tím một cái gật đầu, Tà Băng liền tính không tha, cũng sẽ lập tức giải trừ bọn họ chi gian khế ước. Tà Băng đối với tiểu tím yêu thương không lấy nói nên lời, đối với tiểu tím yêu cầu, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Tiểu tím nghe được Tà Băng hỏi chuyện, một đôi nhìn về phía Tử Kim Cự Long Vương mắt to lập tức thu hồi, trong mắt đã bắt đầu có hồ quang điểm điểm. Tỷ tỷ như thế nào sẽ hỏi hắn vấn đề này đâu? Hắn sẽ không rời đi tỷ tỷ, Vĩnh Viễn đều sẽ không. Tỷ tỷ, tiểu tím đừng rời khỏi tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo hộ tiểu tím lâu như vậy. Về sau muốn đổi tiểu tím bảo hộ tỷ tỷ. Tiểu tím nói không có gì hoa lệ, không có gì lựa tình, nhưng là chính là này đơn giản một câu, làm Tà băng trong lòng ấm áp. Tỷ tỷ, 9 năm, nhiều nhất 9 năm, chờ tiểu tím trở thành trí tôn vương giả, tiểu tím là có thể cùng Tuyết Ảnh, Ca Ca bọn họ giống nhau, đứng ở tỷ tỷ bên người, mà không phải ở tỷ tỷ phía sau. Ân, kia tỷ tỷ còn sẽ bảo hộ tiểu tím. Tà băng Hắc Mâu chung có điểm điểm sùng lực, muốn nàng cùng tiểu tím tách ra, 10 năm cảm tình. Nàng như thế nào sẽ bỏ được, ở khế thước kia một khắc, nàng liền nói quá, tiểu tím là nàng đệ đệ, nàng vĩnh viễn yêu thương đệ đệ. Hồ nháo. Tiểu tím, không cần quên ngươi là ta tử Kim Cự Long nhất tộc thiếu chủ. Tử Kim Cự Long Vương nghe được tiểu tím cùng tà băng đối thoại, nhìn nhìn lại tiểu tím đối với tà băng thật sâu cảm tình cùng ỉ lại chi tình, hắn cũng đã hoàn toàn nổi giận. Tương lai chí tôn vương giả sao có thể lưu lạc ở nhân loại trên tay. Quả thực chính là hoang đường. Ra ra. Tiểu tím sẽ không cùng tỷ tỷ giải trừ khế ước. Tiểu tím một sửa mới vừa rồi ngoan ngoãn chi sắc, ngẩng đầu ánh mắt có chút lạnh băng nói. Phía trước tử kim cự Long Vương đối hắn tưởng nghiệm chi tình, hắn có thể cảm giác đến, nhưng là hiện tại, trước mặt hắn ra ra, đôi mắt đôi hắn đã không có bất luận cái gì cảm tình, có chỉ là hắn ra tâm, tiểu tím cảm giác được, hắn ra ra đã biết chính mình trí tôn Vương giả thân phận. Tiểu tím càng thêm tin tưởng, nếu là hắn trở lại tử kim cự Long nhất tộc, tiếp thu hắn sẽ là 9 năm địa ngục, 9 năm truyền thừa. Thẳng đến hắn trở thành Chí Tôn Vương giả kia một ngày. Nếu là hắn tỷ tỷ, Tiểu Tím tin tưởng, Tà Băng tuyệt đối sẽ không làm hắn tiếp thu chín mạch truyền thừa, hắn biết ở tỷ tỷ trong lòng, không có gì so với hắn khỏe mạnh vui sướng càng quan trọng, cho nên chuyện này, Tiểu Tím sẽ không làm Tà Băng biết, liền tính Tà Băng đã biết, hắn cũng nhất định phải kiên trì đi xuống. Trở thành Chí Tôn Vương giả, chỉ vì bảo hộ tỷ tỷ. Ngươi, Nghiệp chướng. tử Kim Cự Long Vương nhìn đến Tiểu Tím ánh mắt cùng Tiểu Tím lạnh băng lời nói đã hoàn toàn đã không có mới vừa rồi hiền tử, chỉ vào tiểu tím nửa ngày không có nói ra lời nói tới, theo sau trực tiếp vứt ra một đạo hồn lực liền hướng tới tiểu tím đánh tới. Tà Băng đôi mắt hiện lên một màn hồng quang, kéo qua tiểu tím hộ ở sau người, vì chính mình bố trí một tầng quy nguyên tráo lúc sau, tùy tay dùng ra một đạo bảy màu hồn lực hướng tới Tử Kim Cự Long Vương đánh tới. Thật sự đương nàng quân tà Băng là dễ khi dễ sao? Ở nàng trước mặt thương tổn nàng đệ đệ tiểu tím. Phàng. Hai người hồn khí chạm vào ở bên nhau. Nháy mắt biến mất không thấy, riêng là hồn lực, tà băng thế nhưng đã cùng tử kim Cự Long Vương liều mạng cái không phân cao thấp. Otcas Đại Lục 107 Thiên lang Thiếu Nguyệt Phần 105 Một cái đôi chẳng vào, làm tử kim Cự Long Vương đấy mắt xuất hiện một mặt kinh sợ. Không nghĩ tới trước mặt thiếu nữ hồn lực thế nhưng như thế chi hồn hậu. Tà băng bên người mấy người quá cường, đem tà băng nguyên bản thực lực cùng nổi bật cấp đè ép đi xuống. Hiện tại hai người đối đâm, mới làm tử kim Cự Long Vương biết. Tà băng bản thân thực lực cũng là tuyệt đối cứng hãn. Tử Kim Cự Long Vương, ta mặc kệ ngươi đến tuột cùng vì cái gì muốn ta cùng Tiểu Tím giải trừ khế ước, nhưng là chỉ cần Tiểu Tím không muốn, vậy mơ tưởng. Tà băng không muốn cùng Tử Kim Cự Long Vương náo phiên, hắn là Tiểu Tím gia gia, vẫn là bạn tốt tháp toa phụ thân. Dù vậy, tà băng vẫn là sẽ nghe Tiểu Tím ý kiến. Chỉ cần Tiểu Tím không có gật đầu, như vậy tà băng liền sẽ không ném xuống Tiểu Tím, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Tím ngẩng đầu nhìn chính mình tỉ tỉ. Thông qua khế ước, hắn có thể cảm giác được tỷ tỷ trong lòng mâu thuẫn cùng hắn ở tỷ tỷ trong lòng địa vị, mà hiện tại, Tiểu Tím đã trưởng thành, Tiểu Tím sẽ không làm tỷ tỷ khó xử. Nhìn đối diện sắc mặt xanh mét ra ra, Tiểu Tím mở miệng nói, "Ra ra, ta sẽ không rời đi tỷ tỷ." Thanh âm bình đạm, nhưng là đáy mắt kiên định không dung bỏ qua, "Tiểu Tím sẽ không rời đi tỷ tỷ, nếu là hắn thật sự có một ngày rời đi tỷ tỷ, như vậy, Tiểu Tím cũng cũng đã đã chết. Chỉ cần hắn còn sống, hắn liền tuyệt đối sẽ không cùng tỷ tỷ tách ra." Đồng nhiên chi gian, tiểu tím có chút hối hận đi vào nơi này, thông qua một ít truyền thừa ký ức, hắn cũng có thể mơ hồ hiểu biết đến chín mạch truyền thừa trí tôn vương giả đối với tử kim cự long nhất tộc tầm quan trọng, nhưng là nếu là bởi vì cái này muốn hắn rời đi tỷ tỷ, như vậy hắn tình nguyện không làm cái gì trí tôn vương giả. Hơn nữa tiểu tím vận mệnh vốn là hẳn là nắm giữ ở chính mình trong tay, chứ bỏ tỷ tỷ, bất luận kẻ nào đều không cần vọng tưởng thay đổi hắn. Cùng ta băng cùng nhau 10 năm. Tiểu tím đấy lòng ngạo khí một chút cũng không thể so tà băng thiếu. Các ngươi tử kim cự long vương sắc mặt xanh mét, muốn chém ra hồn lực, trước sau không có ra tay, trước mặt chính là hắn tôn tử, hắn có ra tâm, hắn có khát vọng, hiện tại làm hắn ở chính mình tôn tử trên người thấy được hy vọng, hiện tại. Tử kim cự long vương thở dài một hơi, xoay người rời đi, đưa lưng về phía tiểu tím cùng tà băng hai người mở miệng nói, khế ước cần thiết muốn giải trừ, tiểu tím cần thiết phải trở về ta tử kim cự long nhất tộc, nếu không câu nói kế tiếp tử kim cự long vương không có nói ra một cái tôn tử một cái ân nhân một cái tương lai trí tôn vương giả một nhân loại thân tình ân tình cái nào nặng cái nào nhẹ ta băng cùng tiểu tím hai người nhìn tử kim cự long vương bóng dáng đột nhiên cái mũi lại có chút ế ẩm ta băng không muốn làm tiểu tím khó xử tình huống hiện tại nàng chính mình cũng không biết nên nói như thế nào có thể làm chỉ là đem tiểu tím ôm ở trong ngực tử kim cự long vương có hắn khó xử có hắn mâu thuẫn Tiểu tím trong lòng lại làm sao không phải đâu. Thân nhân, tỷ tỷ, càng muốn buộc hắn làm ra cái lựa chọn sao? Mẫu thân, nếu là ngươi, lại sẽ làm tiểu tím như thế nào làm đâu? Ta băng sờ sờ tiểu tím đầu, mở miệng nói, "Tiểu tím, mỗi người đều có chính mình bí mật, tuyết ảnh tuyết tất có, yêu hoa có, mà có, quỷ tài có, tỷ tỷ chính mình cũng có, tỷ tỷ tưởng nói chính là, bất luận tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, chúng ta vẫn luôn là người một nhà. Bí mật ai đều có, nhưng là hiện tại Tương lai, bọn họ vĩnh viễn đều là người một nhà. Đây là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi một chút. Tiểu Tím ngẩng đầu nhìn Ta Băng, màu tím mắt to trung tràn đầy kiên định, nho nhỏ nắm tay nắm chặt, hắn nhất định sẽ thành công. Bất luận quá trình có bao nhiêu thống khổ, hắn Tiểu Tím nhất định sẽ cường đại lên bảo hộ tỷ tỷ, không hề làm tỷ tỷ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tiểu Tím cười đối Ta Băng nói, tỷ tỷ, mặc kệ tương lai như thế nào, bất luận tỷ tỷ sẽ có bao nhiêu cường đại. Bất luận tiểu tím sẽ trở thành bộ dáng gì, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là tiểu tím tỷ tỷ, nhất thân yêu nhất tỷ tỷ. Tiểu tím thật sự không rõ ràng lắm chính mình tiếp thu truyền thừa lúc sau sẽ biến thành bộ dáng gì, có lẽ, lênh lệ. Có lẽ, tàn nhẫn. Có lẽ, thị huyết. Hắn không biết, bởi vì hắn truyền thừa trong trí nhớ, mỗi một thế hệ trí tôn vương giả đều là lãnh khốc, tàn nhẫn tàn nhẫn. Hắn sợ hắn sẽ biến thành dáng vẻ kia, hắn sợ tỷ tỷ sẽ không thích hắn. Kỳ thật này đó là tiểu tím không cần lo lắng, sở dĩ mỗi một thế hệ trí tôn vương giả sẽ trở nên lanh khốc tàn nhẫn, hoàn toàn chính là tộc nhân bước ra tới, vương giả vô tình, trí tôn vương giả rất vô tình. Không cần bất luận cái gì hoài nghi, nếu là tiểu tím trở lại trong tộc, tuyệt đối sẽ trở thành như vậy một cái vương giả. Nhưng là, ở tà băng bên người, mọi người dưới sự bảo vệ, tiểu tím lại sao có thể trở thành một cái thị huyết vô tình người đâu. Tiểu tím gần nhất thực không thích hợp, tà băng đương nhiên có thể cảm giác đến. Nhưng là tiểu tím cũng nói, ta băng cũng không hỏi, nàng có thể làm chỉ là ôm lấy tiểu tím, nói cho hắn, tiểu tím là tỷ tỷ đệ đệ, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tiểu tím vui vẻ gật gật đầu, hắn liền biết, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn đau hắn. Tiểu tím, ngươi muốn hay không hồi ngọc giới chung, tỷ tỷ hiện tại muốn trừ hỏa phượng hoàng nhất tộc. Ta băng biết tiểu tím thích dính ở nàng bên người, cho nên mới mở miệng hỏi, nàng hiện tại muốn trừ hỏa phượng hoàng nhất tộc, nhìn xem không chung, khoảng cách cửa ải cuối năm dư lại hơn một tháng. Nàng các thân nhân, các đồng bọn, hơn một tháng, thực mau. Nhìn về phía tử kim cự long nhất tộc lãnh địa phương hướng, tà băng đôi mắt trở nên thâm thúy, bất luận là cái gì nguyên nhân, chỉ cần tiểu tím không muốn, bọn họ mơ tưởng khó xử nàng cùng tiểu tím một phân. tỷ tỷ, tiểu tím phải về ngọc giới tu luyện. Nếu là ngày thường tiểu tím tuyệt đối sẽ dính ở tà băng bên người, không cần trở lại ngọc giới, nhưng là hiện tại tiểu tím vì chuẩn bị sắp tiếp thu lần đầu tiên truyền thừa, cần thiết muốn đi củng cố thực lực của chính mình. Truyền thừa trong lúc, không thể tiếp thu bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp, đây cũng là truyền thừa nguy hiểm nhất một chút, hoàn toàn muốn dựa vào chính mình, nếu là thành công, thực lực sẽ đại biên độ gia tăng, nếu là thất bại, nặng thì hồn phi phách tán. Ta băng gật gật đầu, nàng không phải không nghĩ hỏi một chút tiểu tím đến tụt cùng là chuyện như thế nào, nhưng là nàng biết tiểu tím hiện tại không nghĩ làm nàng biết, nàng tin tưởng, chỉ cần tới Tử Kim, Cự Long nhất tộc, có lẽ liền có thể t่ย bỏ cái này câu đố. Tiểu tím lắc mình tiến vào ngọc giới liền quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện toàn bộ hồn thú chi lãnh lúc này phảng phất liền dư lại tà băng một người nhìn xa xôi chân trời tà băng cánh môi hé mở không tiếng động kể ra cái gì chỉ có nàng chính mình biết nàng nói chính là mặc tổng hội gặp nhau hiện tại tà băng đã xác định mặc câu nói kia thiên chi nam lĩnh chi bắc sinh tử thiên vân xem cũng không phải tìm kiếm hắn một phương hướng kia những lời này đến tột cùng lại đại biểu cái gì mặc ngươi đến tột cùng muốn nói cho ta cái gì Tà Băng méo méo giữa mày, không có sử dụng hồn lực, mà là đi bước một hướng tới Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa đi đến, nếu đáp ứng rồi tiếp thu toàn bộ khảo nghiệm, Tà Băng liền sẽ hoàn thành hắn, bất luận này khảo nghiệm có cái gì ý nghĩa, ít nhất Tà Băng cũng rất muốn kiến thức một phen này tứ đại chủ tộc. Tà Băng liền phải bước ra Thiên Lang nhất tộc lãnh địa, thiên đại ám xuống dưới thời điểm, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thấy được một cây đại thụ bên nhắm mắt dưỡng thần tóc bạc tuyệt mỹ Thiên Lang đế. Thiên Lang đế cảm nhận được Tà Băng hơi thở, mở một đôi sâu thẳm lục mắt. Nhìn Tà Băng, đáy mắt như cũ lập lòe thị huyết ánh sáng, môi mỏng gợi lên, đối với Tà Băng nói, tuy rằng ngươi với ta tới nói, giống như là một cái mục địch giống nhau, nhưng là không thể phủ nhận, ngươi đã cứu chúng ta hồn thú chi lãnh. Tà Băng nhướng mẩy, không nói, Thiên Lang Đế là ý gì? Tới cảm tạ nàng. Khả năng sao? Thiên Lang Đế Hoàn Mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra bất luận cái gì đi ý, đối với Tà Băng cười khẽ, theo sau chụp hai xuống tay trưởng. Ngau một tiếng lạnh lót tiếng sói tru vang lên. Ngay sau đó không ngừng truyền đến tiếng sói chu, tà băng trung quanh, một con, hai chỉ, mười chỉ, trăm chỉ, ngàn chỉ, thậm chí thượng vạn chỉ. Tà băng lúc này càng thêm có chút nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Không cảm giác được bọn họ định ý, lại đem chính mình vây quanh, thiên lang đế đến tột cùng đang làm cái gì? Có dám hay không đi lên? Thiên lang đế chỉ chỉ bên người ngọn cây, có chút khiêu khích đối với tà băng hỏi. Tà băng nghi hoặc nhìn thiên lang đế, khỏe miệng gợi lên, có gì không dám? Theo sau trực tiếp phi thân đứng ở thụ đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn về phía phía dưới, lúc này mới phát hiện trung quanh thiên lang xa xa không ngừng thượng vạn chỉ A. Từ thiên lang đế, đến mười chỉ thiên lang hoàng, thượng trăm chỉ thiên lang vương tổng số không rõ thiên lang, tà băng lúc này càng thêm nghi hoặc. Thiên lang đế cũng nháy mắt phi thân tới rồi một thân cây thượng, nhìn thoáng qua tà băng, duỗi tay ở không trung đúng tay một cái. Xem trọng. Thiên lang đế thanh âm ở tà băng bên thai vang lên, không đợi tà băng nói chuyện, lúc này... Toàn bộ thiên lang nhất tộc lãnh địa đều là lảnh lót tiếng sói chu. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, sáng tỏ ánh trăng rơi xuống, sở hữu tiếng sói chu ở trong nháy mắt thiên lạng xuống dưới. Ta băng trong lòng phảng phất minh bạch cái gì, nhưng là lại là không thể tin được, bọn họ chẳng lẽ muốn, thiên lang khiếu nguyệt. Dung nang lúc ban đầu vẫn luôn muốn nhìn đến thiên lang khiếu nguyệt vì nàng tiễn đưa. Nếu là cái dạng này lời nói, ta băng hoàn toàn không hiểu được thiên lang đế đến tuột cùng muốn làm gì. Ngao một tiếng hồn hậu lảnh lót tiếng sói chu ở yên tĩnh ban đêm vang lên, ánh trăng phảng phất nghe được triệu hoán, một đạo ánh sáng liền hướng tới phát sinh thanh âm Thiên Lang Hoàng và tới. Ngay sau đó, Ngao thượng trăm tên Thiên Lang Hoàng đồng thời ngửa mặt lên trời trường giống, ánh trăng thẳng tắp hướng tới phía trước thượng trăm tên Thiên Lang Hoàng xái đi. Toàn bộ trường hợp đồ sộ, mỹ lệ, xinh đẹp, khí phách. Ta băng đã nghĩ không ra dùng cái gì từ ngữ tới hình dung trước mặt cảnh tượng. Ngao. Ngao. Thiên Lang Vương, Thiên Lang tộc nhân. Đồng thời ngửa mặt lên trời thép dài Ánh trăng tới xuống, chiếu sang toàn bộ hồn thú chi lãnh Thiên lang tộc nhân đồng thời sử dụng thiên lang khiếu nguyệt Từ trước tới nay lần đầu tiên Tin tưởng này cũng tuyệt đối là cuối cùng một lần Hơn nữa lần này, không phải vì ngăn địch Không phải vì công kích, mà là vì một nhân loại đưa tiễn Loại chuyện này, đừng nói phát sinh Chính là nói ra tới cũng không ai tin tưởng Nhưng là lại chân thật đã xảy ra Nhìn phía dưới, tà băng mới biết được Chắc không được ra ra lúc ấy nhắc tới thiên lang khiếu nguyệt khi kia phân kích động cùng tim đập nhanh, như vậy đổ sộ, khí phách. Hơn nữa phát ra hơi thở cũng là như thế chi cường hãn. Thiên lang đế tiêu ngạo nhìn hắn con dân. Đây là bọn họ thiên lang nhất tộc. Cường đại, cao ngạo thiên lang nhất tộc. Quân ta băng, thiên lang khiếu nguyệt, đưa ngươi rời đi. Họt cắt đại lục 108 hai cái đại ngu ngốc. ta băng đấy lòng khiếp sợ không thể diễn tả bằng ngôn từ Không thể tưởng được thiên lang tộc thế nhưng sẽ lấy phương thức này đưa nàng rời đi, tà băng khỏe miệng gợi lên, nhìn phía dưới đồ sộ, theo sau lại xoay người nhìn về phía thiên lang đế, đen nhánh đôi mắt thâm thúy vô cùng. Ngươi, quân tà băng, là ta cái thứ nhất tôn trọng đối thủ. Thiên lang đế màu xanh lục đôi mắt nhìn tà băng tràn ngập chiến ý, nhưng là, chiến đấu không phải hiện tại, mà là tương lai. Đại hắn đem trong thân thể bí mật làm rõ ràng, nhất định phải cùng nàng đại chiến một hồi. Bởi vì là cái thứ nhất tôn trọng đối thủ. Cho nên, thiên lang đế tổ chức tộc nhân của mình dùng thiên lang khiếu nguyệt tới đưa Tiễn quân tà băng. Ngươi, cũng là. Tà băng cùng thiên lang đế kia chàng chiến đấu, bởi vì hồn lực chạm vào nhau nguyên nhân, xem như ngang tay, nhưng là tà băng minh bạch, hiện tại nàng còn không phải thiên lang đế đối thủ. Một khi đã như vậy, như vậy tương lai nhật tử, lại lần nữa gặp nhau, bọn họ sẽ tiếp tục kia chàng chưa xong chiến đấu. Ha ha ha nghe được tà băng nói, thiên lang đế ngửa mặt lên trời cười dài, đó là một loại tìm được đối thủ vui sướng. Ha ha, cảm ơn ngươi thiên lang khiếu nguyệt. Ta băng một câu nói xong, trực tiếp phi thân rời đi, chỉ còn lại một câu cảm tạ lời nói ở không trung thật lâu chưa từng tiêu tán. Thiên lang đế, quân ta băng, hai cái túc địch, mệnh định địch nhân. Ta băng tới một cái tương đối trống trải địa phương, ban đêm đi đường, ta băng cuối cùng là không thích, tìm được một cây đại thụ, ở một cái thoải mái vị trí dựa ngồi xuống, nhắm lại sáng ngời mắt đen, một lòng đã không biết chạy tới nơi nào. Đem chính mình thần thức quyết tán. Cha xét này một mảnh tình huống, mà lúc này, ta băng thần thức thế nhưng không nghe nàng chỉ huy, bắt đầu rồi tùy ý khuyết tán, mà khuyết tán phương hướng, đúng là xương trắng sâm, đúng là bảy màu hồ, đúng là kia xương trắng mê mang địa phương. Ta băng cái này suốt ruột lên, vội vàng khuynh chân mà ngồi, muốn thu hồi chính mình thần thức, lại không nghĩ căn bản không nghe nàng chỉ huy, như cũ tùy ý khuyết tán, hơn nữa tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nếu thu không trở về, ta băng liền điều động chính mình hồn lực ổn định chính mình thần thức. Liền ở tà băng có chút vô thố thời điểm, đột nhiên, thần thức trung xuất hiện một cái bóng dáng, một bóng người, một cái cực kỳ quen thuộc cùng ngạo bóng người. Phần 106 Theo thần thức đem xương trắng tàn ra, tà băng lập tức liền kinh sợ. Kia cùng ngạo bóng người, kia sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng còn có vết máu, lại vẫn cứ cùng ngạo đứng thẳng bóng người không phải hoa thần giật lại là ai. Cái này đống đốc, cái này dây lưng. Tà băng thần thức lại ở nháy mắt tự động thu hồi. Phòng tựa vừa rồi hết thẻ chỉ là giấc ngộng giống nhau. Ta băng mở to mắt, sáng ngời mắt đen lúc này lại là hốc mắt ướt ác, xương trắng xâm nguy hiểm hắn không biết sao. Hồn thú chi lãnh khủng bố hắn không rõ sao. Như thế nào sẽ như vậy Xuân? Xuân đến làm nàng tâm như vậy đau. Ta băng nháy mắt phi thân, không hề do dự hướng tới xương trắng xâm phương hướng bay đi. Hoa thần giật, liền tính lúc này tu vi lại lợi hại, cho dù có ta băng đưa kính dâm, ở cái kia hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì lộ xương trắng xâm. Cái này nam tử, lại đã chịu nhiều ít chắc trở. Một đường bay qua Vương Lang tộc lãnh địa, bay qua bảy màu hồ phía trên, ngu ngốc, ngu ngốc, Hoa Thần giật cái này đại ngu ngốc. Nàng nói qua cửa hải cuối năm liền sẽ trở về, vì cái gì còn muốn mạo hiểm tới hồn thú chi lãnh? Liên ở tà băng bay ra hồn thú chi lãnh sau, hồn thú chi lãnh chỗ tối vang lên vài thanh thở dài, nha đầu này, đem cảm tình xem quá nặng a. Tà băng chưa từng có giống như hiện tại như vậy nóng nội, mà lúc này Dương Trắng Sâm Hoa Thần giật Tuy rằng mang tà băng đưa kính dâm, tầm mắt thực rõ ràng, nhưng là ở chỗ này, lạc đường, thiếu oxy, giống nhau sẽ không xuất hiện hồn thú, nhưng là ra tới một cái liền cùng thực lực của hắn không phân cao thấp. Lại khó, Hoa Thần Dật cũng muốn nhất định phải đi đến bảy màu hồ, tiến vào hồn thú chi lãnh, hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến tà băng không có chuyện, chỉ cần nàng không có chuyện, hắn liền an tâm rồi. Hoa Thần Dật từ trước không biết tà băng ở hắn trong lòng đã như thế chi quan trọng. Biết được tà băng tiến vào xương trắng sâm, Đi vào hồn thú chi lãnh kia một khắc, tâm đột nhiên đau nhức kia một khắc, Hoa Thần giật liền biết, đời này, hắn trong lòng liền chỉ có Tạ Bang một người, nếu ái, vậy ái hoanh hoanh liệt liệt. Lão tử chính là ái quân Tạ Bang, như thế nào? Hoa Thần giật vẫn luôn là một cái tiêu sái cuồng vọng người, nếu nhận rõ chính mình tâm, vậy dùng chính mình hành động, dùng chính mình ái theo đuổi. Đương nhiên, Hoa Thần giật cũng sẽ không vì Tạ Bang mang đến bất luận cái gì phiền não, hiện tại bồi ở nàng bên người là đủ rồi. Chính là, vì cái gì Trước mắt cảnh sắc càng ngày càng mơ hồ đâu vì cái gì đi đường nện bước càng ngày càng lào đảo, duy trì không được sao. Không được, sao lại có thể, hắn còn muốn tìm kiếm tà băng, hắn sao lại có thể ở cái này địa phương ngã xuống, không thể. Hoa thần giật lúc này hành động đã hoàn toàn dựa vào nội tâm kia một mạt tín nghiệm, nhất định phải tìm được tà băng, nhất định phải xác định nàng không có việc gì, sau đó, sau đó. Hoa thần giật thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, liền phải ngã xuống kia một khắc, đồng nhiên. Lọt vào một cái thanh hương ốm ốc, là quen thuộc hơi thở, là quen thuộc hương vị, là tà băng, là tà băng sao? Hoa thần giật gian nan mở to mắt, nhìn đến chính là tà băng che kín suốt ruột tuyệt mỹ khuôn mặt, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, làm ngậu, cũng hoặc là hảo giác. Bất luận là cái gì, có thể tái kiến tà băng đã đủ rồi không phải sao? Ngùng ốc! Tà băng nghẹn ngào thấp giọng nói hai chữ, theo sau từ ngọc giới trung lấy ra một viên đăng dược, nhét vào đã hôn mê hoa thần giật trong miệng. Hoa thần giật lúc này tình huống so tà băng tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, trong cơ thể hồn lực đã khô khốc, bên hông có một đạo huyết nhục mơ hồ vết thương, đồng thời còn mất máu quá nhiều, trên người có rõ ràng đánh nhau dấu vết. tà băng quả thực không dám tưởng tượng Hoa thần giật là như thế nào từ xương trắng xâm đi đến nơi này. Tà băng vì Hoa thần giật băng bó xong miệng vết thương, đan dược cũng ở Hoa thần giật trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, hồn lực đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. tà băng lúc này mới buông một lòng, chuẩn bị đem Hoa thần giật đưa về Ngọc giới thời điểm. Đúng nhiên tà băng thần thức lại lần nữa khuyết tán ra tới. Tà băng nhíu nhíu mày, hiện tại nàng tựa hồ cảm thấy chính mình thần thức đã có trí tuệ, mới vừa rồi giúp nàng tìm được rồi hoa thần giật, hiện tại lại là. Tà băng ở hoa thần giật bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, tùy ý thần thức khuyết tán, lần này thời gian thực đoạn, thần thức khuyết tán tới rồi bảy màu hồ một phương hướng, tà băng nghi hoặc nhìn lại, tức khắc cả người lại lần nữa ngốc lăng trụ. Ánh vào tà băng thần thức đúng là một cái bạch thi rẻ nhẹ nhàng, mềm ấm như ngọc nam tử. Nam tử đã mất đi ngày xưa bình tĩnh, lúc này trên mặt tràn đầy phẫn nộ, tuyệt địa phẫn nộ cùng giết gào. ở hắn trước mặt là một con ngũ thải ban lan cự mãng, cường đại thực lực đem nam tử sắp bức thượng tuyệt lộ. Ta băng thu hồi thân niệm, hung hăng nắm nắm tay, đem hoa thần giật thả lại ngọc giới, làm tiểu tím chiếu cố hảo giận, theo sau trực tiếp phi thân hướng tới mới vừa rồi cảm nhận được phương hướng bay đi. Hai cái ngu ngốc, phương đông một vũ, ngươi cũng là cái đại ngu ngốc. Kia bạch di ôn nhuận nam tử đúng là phương đông một vũ. Đúng là đã đến bảy màu hồ phương Đông Mộc Vũ, đúng là đã đem chính mình hồn lực tiêu hao khô khắp phương Đông Mộc Vũ, đúng là cái kiếp kiếp trước kiếp này chưa bao giờ từng thay đổi vẫn luôn đứng ở tà bang phía sau yên lặng bảo hộ phương Đông Mộc Vũ. Tà bang dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới phương Đông Mộc Vũ cùng cự mãng đại chiến địa phương, trung quanh đã bị hai người cường đại hồn lực hủy không thành bộ dáng. Lúc này, cự mãng cái đuôi đã sắp quét đến phương Đông Mộc Vũ trên người. Nếu là đánh tới một Vũ, như vậy một Vũ nhẹ thì trọng thương, nặng thì đương trường tử vong. Phương Đông Mục Vũ, ánh mắt hiện lên một mặt kiên quyết, băng nhi, chờ ta, ngàn vạn không cần có việc, nhất định phải chờ ta. Tuyệt địa phản kích. Người ở sinh tử bên cạnh thời điểm có khả năng buộc phát ra tới lực lượng tuyệt đối là cường đại. Không cần. Ta băng hô to một tiếng, nháy mắt đến Phương Đông Mục Vũ bên người, một tay đem Mục Vũ kéo qua, một đạo cường hãn bảy màu hồn lực hướng tới cự mãng đánh tới. Phương Đông Mục Vũ đông nhiên trinh lăng trụ, như thế quen thuộc hơi thở, là ta băng, là băng Nhi là băng nhi, Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là một vũ ở tuyệt vọng thời khắc nhìn đến tà băng, nhìn đến chính mình đấy là người, một vũ đôi mắt đã ướt nước. Đây là mộng sao. Cùng tà băng tách ra 15 năm, trung gian vội vàng thấy một mặt, lại tách ra như thế lâu, băng Nhi, thật là người sao. Băng một vũ một câu còn không có nói xong, liền bị tà băng ánh mắt cấp sợ tới mức thu trở về. Đan rửa can bảo, trước thu thập này tiểu loại bỏ sát lại nói, tà băng có chút bất đắc dĩ. Lại có chút tức giận nhìn đứng ở bên người Mộc Vũ, hôm nay nếu không phải nàng thần thức lôi kéo, này hai người có phải hay không liền phải tài đến nơi đây. Hai cái ngu ngốc, hai cái tuyệt thế đại ngu ngốc. Phương Đông Mộc Vũ từ tà băng trên tay tiếp nhận đang lược, đã không có mới vừa rồi phẫn nộ, đã không có mới vừa rồi tuyệt vọng, có rất nhiều mánh liệt vui sướng. Băng nhi không có việc gì, băng nhi không có việc gì thật tốt, trời biết trong lòng đống nhiên đau nhức, lại không chiếm được tà băng tin tức thời điểm. Phương Đông Mộc Vũ quả thực sắp chết mất. Phương Đông một vũ, hoa thần giật, này hai cái không biết vì chính mình suy nghĩ ngu ngốc, bọn họ cảm tình, làm tà băng như thế nào đối mặt. Trốn tránh, bọn họ đối với chính mình cảm tình, tà băng sao có thể không biết, nhưng là hiện tại chỉ có thể trốn tránh, trên người bí mật, tương lai đường sáng nguy hiểm, đều không cho phép tà băng hiện tại đi đàm luận cảm tình. Nhắm mắt lại đêm này đó suy nghĩ đuổi đi, mở to mắt sau, sắc bén nhìn về phía đối diện cự mãng, bố bố rời đi bảy mầu hồ, nơi này đã có thể có cái gì tới càng rỡ. Nho nhỏ cự mãng cản rỡ còn chưa tính, cư nhiên còn bị thương một vũ. Bang bang, bang bang, đây là bảy màu hồ, ngươi làm nhân gia ra, ra tới lạc, một cái nho nhỏ loài bò sắt cũng đuổi ở ta bố bố địa bàn càng rỡ. Ở ta băng chuẩn bị ra tay thời điểm, mềm mại tinh tế thanh âm ở ta băng bên thai vang lên. Không phải bố bố lại là ai? Liên tính lại không tốt tâm tình, nghe được bố bố thanh âm tổng có thể làm một ít táo bạo cảm xúc ổn định xuống dưới. Ta băng nhìn đến đối diện cẩn thận cự mãng, một cái mệnh lệnh sau. Bố bố liền từ ngọc giới Trung đi ra Đầu tiên là ôm tà băng cọ cọ Theo sau trực tiếp xoay người đối với năm màu cự mãng dơ lên đầu khinh thường mở miệng nói Ta bố bố mới rời đi mấy ngày Này bảy màu hồ liền có cái gì dám như thế càng rỡ Hôm nay ta bố bố sẽ vì chính mình địa bàn Tiêu diệt ngươi cái này nhỏ nhỏ loài bò sát Họt cắt đại lục 109 nồng đậm ôn nhu, Tà băng nguyên bản nhìn đến hoa thần giật Cùng phương đông một vũ Đáy lòng kia một phần cảm động cùng sinh khí Ở nghe được bố bố nói mới có chút thả lỏng, muốn bố bố tiểu tâm chút sau, tà băng liền đi tới phương đông mục vũ bên người, này hai người như thế nào như vậy buồn. Mục vũ, ngươi tà băng vừa định muốn nói gì, lại bị phương đông mục vũ thanh âm cấp đánh gãy. Băng nhi, đừng nói nữa, ta biết ta lần này là lỗ mãng, nhưng là đừng làm cho ta trở về. Phương đông mục vũ rất sợ, thật sự rất sợ tà băng mở miệng trách cứ hắn, muốn hắn trở về, cho nên hắn đuổi ở tà băng mở miệng trước nói, ngựa khí có chút run rẩy. Ai nói là ngươi đi trở về, ta muốn nói làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Ta băng đối với một vũ mắt trợn trắng, này xương trắng xâm nơi trốn đều tràn ngập nguy hiểm, hắn tới nơi này chính là muốn tìm kiếm chính mình. Ta băng như thế nào sẽ tàn nhẫn mà làm hắn trở về? Phương Đông một vũ nghe được ta băng nói, khoẹt miệng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, chỉ cần ở ta băng bên người là đủ rồi, cho dù là muốn chịu lại nhiều thương, lưu lại nhiều hết. Kiếp trước kiếp này, Phương Đông một vũ chưa bao giờ sẽ xa cầu ta băng đáp lại cái gì hắn chỉ cần làm bạn nàng liền đã đủ rồi. Tà băng bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng là chua xót không thôi. đem đấy lòng suy nghĩ bính đi. Từ ngọc giới chung lại lần nữa lấy ra một viên đan dược, ngồi sồn xuống thân mình đưa cho một vũ. phương đông một vũ tình huống không thể so hoa thần giật hảo đi nơi nào. một vũ tiếp nhận đan dược căn vào ở tà băng bên người khẹt môi treo lên tươi cười, an tường mà hôn mê bất tỉnh. Tà băng cảm thụ một chút một vũ thân thể trạng huống, còn hảo chỉ là hồn lực khô khốc, thể năng tới cực hạ. Không có khác cái gì vấn đề, nhìn một vũ ôn hòa tươi cười, tà băng khỏe miệng cũng không tự giác mà gợi lên. Đắc! ngươi cái tiểu loài bỏ sát, cư nhiên tưởng ở ta bố bố trên đầu đi tiểu. Tìm chết ta! Một đạo vô cùng buồn bực thanh âm từ bố bố trong miệng phát ra. Tà băng dương mắt hướng tới bố bố phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, tà băng thiếu chút nữa phun cười ra tới, chỉ thấy màu xanh lục tiểu bố bố, ở cự mãng bên cạnh thật là có vẻ có chút quá mức nhỏ bé, mà kia cự mãng nâng đầu. Tựa hồ là bị bố bố đánh trúng miệng rộng, không ngừng có khả nghi đồ vật từ trong miệng nhỏ dọn, mà rơi xuống phương hướng, vừa vặn chính là phía dưới nhóc con giống nhau bố bố, cố tình bố bố còn vẫn luôn vô dụng ra bản thân hồn lực, muốn cùng tiểu cự mãng chơi chơi, Chỉnh đến hiện tại bố bố không đơn giản muốn tránh né cự mãng công kích, còn muốn tránh né trên đầu thường thường chạy xuống khả nghi vật thể. Năm hồ cự mãng tựa hồ bị bố bố một câu cấp chọc giận. Nó hiện tại tuy rằng còn không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là nó cũng không phải nhược trí được không? tốt xấu nó cũng là cái thất giai thần thú, cũng dám nói nó năm màu cự mạng nước miếng là đi tiểu, quả thực chính là chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, phẫn nộ mà gầm lên giận dữ, theo sau dùng hết toàn lực từ trong miệng phun ra một đạo năm màu nọc độc hướng tới bố bố vào tới, ngũ độc cự mãng, ta băng nhìn đến cự mãng phun ra nọc độc, trong đầu lập tức liền nhảy ra này bốn chữ, thế nhưng là ngũ độc cự mãng, này xương trắng xơm không xuất hiện hồn thú tắc lấy, vừa xuất hiện chính là bảo bối a. Ngũ độc cự mãng là một loại thập phần hiếm thấy hồn thú, chẳng những lực phòng ngự cường hãn, trong cơ thể nọc độc càng là dính tức bỏ mạng, liền tính là thần đế cấp nhân vật gặp được này ngũ độc cự mãng cũng muốn xoay người đảo vòng. mà hiện tại, một vũ thế nhưng cùng này ngũ độc cự mãng đấu cái không phân cao thấp. Hừ, tiểu loài bò sát, ngươi độc, còn nhập không được ta mắt. Bố bố mềm mại thanh âm hừ lạnh một tiếng, mới vừa rồi tưởng cùng ngươi chơi chơi, hiện tại không có hứng thú. Nói xong. Một đạo bảy màu hồn lực liền phải hướng tới Ngũ Độc Cự Mãng và tới. Tà Băng ánh mắt trở nên thâm thúy, bố bố này một công đánh, tuyệt đối không gây thương tổn Ngũ Độc Cự Mãng. Mà trên thực tế, chính như Tà Băng suy nghĩ, Ngũ Độc Cự Mãng chẳng những không có bị thương, ngược lại trực tiếp nháy mắt di động tới rồi bố bố phía sau. Ngũ Độc Cự Mãng, Thánh Đường độc nữ, Vân Á, Tà Băng nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện cái kia đối mặt chính mình tổng hội mặt đỏ nữ tử. Nếu là ngươi còn ở, chắc chắn thích này Ngũ Độc Cự Mãng đúng hay không? Bố bố, đem này bảy màu hồ, để lại cho ngũ độc cự mang đi. Ta băng nhìn đối diện lại lần nữa chiến ở bên nhau một người một xà, nhàn nhạt, nhạt mà mở miệng nói. Bố bố nghe được ta băng nói, đáy mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, băng băng vì cái gì muốn buông tha cái này ngũ độc cự mang đâu. Nay bảy màu hồ nhưng thật ra không có gì, nàng đã đi theo băng băng, tất nhiên sẽ không lưu lại nơi này, nếu băng băng nói như vậy, vậy để lại cho nó đi. Băng băng làm việc luôn có nàng nguyên nhân, bố bố, đối với ta băng là hoàn toàn vô điều kiện tín nhiệm. Tiểu loại bỏ sát lại loạn phun, tiểu tâm ta làm ngươi mất cân đối. Bố bố phi thân đến không chung đôi tay chống nặng hung tận mà trừng mắt ngũ độc cự mãng, theo sau lại mở miệng nói, "Này bảy màu hồ liền giao cho ngươi, tỉ tỉ ta liền không bồi ngươi chơi." Bố bố nói xong, ở ngũ độc cự mãng nghi hoặc trong ánh mắt phản thân hướng tới tà băng bên người mà đi. Phần 107. Tà băng thu hồi ánh mắt, không hề đi xem gợi lên chính mình đấy lòng kia mặt đau đớn ngũ độc cự mãng. Đối với bố bố có chút chua xót mà cười cười, theo sau cùng nhau tiến vào ngọc giới, bên trong còn có một cái hôn mê đâu. Vào ngọc giới, đem một vũ bông sau, liền nhìn đến còn ở vào hôn mê trạng thái hoa thần giật, còn có bên cạnh quay chung quanh tuyết ảnh, tiểu tím mọi người. Tuyết ảnh mấy người thần sắc đều giống nhau, một cái hoa thần giật, bọn họ giật mình, hơn nữa một cái phương đông một vũ, bọn họ liền trợn tròn mắt, theo sau, đồng thời mà đối với ta băng mắt trợn trắng, nha đầu này. Vẫn luôn biết nàng nợ đào hoa tựa hồ rất nhiều, hiện tại khen ngược, một đám đều thảo tới. Ta băng bị mấy người xem đến có chút mặt đỏ, không cấm túi đầu ho nhẹ một tiếng che giấu hạ chính mình xấu hổ. Cái này, cái này. Không giải thích, không giải thích. tỷ tỷ, hắn hiện tại đã không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, đã ngủ rồi. Tiểu tím ở được đến ta băng lời nói thời điểm, liền giúp đỡ hoa thần giật trị nổi lên thương, ngọc giới những thứ khác khả năng không nhiều lắm, duy nhất nhiều chính là dự liệu, chân quý, khi hiếu. Muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cho nên, liền hoa thần giật thường, không hảo cũng đến hảo. Tuy rằng trị liệu quá trình, tiểu tím lén lút tàn nhẫn điểm, tiểu tím thể, tuyệt đối là thoáng mà tàn nhẫn một chút mà thôi. ân, trước làm cho bọn họ hai cái nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị điểm ăn ngon. Ta băng nhìn nếu ánh mắt, ánh mắt lập loè mà nhìn mắt không trùng, theo sau nói xong câu đó liền biến mất không thấy. Tuyết tắp cùng yêu hoa mấy người bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhìn có chút chua xót tuyết ảnh, đáy lòng đồng thời thở dài một hơi. Cảm tình vấn đề không phải bọn họ có thể nhúng tay, về sau như thế nào, vẫn là muốn chính bọn họ lựa chọn. Nghĩ đến đây, tuyết tắp cùng yêu hoa hai người không tự giác mà liền nhìn về phía đối phương, lại ở tầm mắt tiếp xúc kia một khắc lập tức tách ra. Từ lần đó bị thương trở về, yêu hoa an ủi ôm lúc sau, hai người chi gian tựa hồ có cái gì ở lặng yên mà thay đổi. Quỷ tay lại ở không ai chú ý tới địa phương, khỏe miệng có chút tà ác mà câu lên, xấu xa tươi cười lộ ra, vạn năm tình kiếp, vạn năm tình kiếp a Ngay sau đó tươi cười biến mất, lại có chút bất đắc dĩ, thân phận của nàng chú định. Ai, ta băng, bất luận như thế nào, ta quỷ tài nhất định sẽ khuyên tấn toàn lực giúp ngươi trợ ngươi, liền tính không vì ngươi, cũng cho chúng ta hiện tại cái này ấm áp đại gia đình. Mà từng bước cùng đốt tinh, một tiểu nhân, một con khỉ, hướng tới bên hồ đi đến, bọn họ hai cái hiện tại vẫn là hóng gió hảo, hai người hoặc là bởi vì thời gian vấn đề, còn không có hoàn toàn dung nhập cái này đại gia đình, nhưng là tin tưởng. Thức máu bọn họ liền sẽ trở thành người một nhà. Lúc này ta băng chính như nàng theo như lời giống nhau, đang ở chuẩn bị ăn, đúng là trà xanh thịt nạc cháo, một vũ cùng giật hai người ở xương trắng sâm này đó thời gian, tuyệt đối không có hảo hảo mà ăn cơm, chỉ là ăn chút đơn giản lương khô, chờ bọn họ tỉnh lại, uống điểm cháo sẽ thoải mái rất nhiều. Ta băng một bên chuẩn bị tài liệu ngao cháo, một bên nhíu mày như đang ngẫm nghĩ cái gì, đáy mắt có nhàn nhạt hạnh phúc cùng hơi hơi chua xót. Ta băng đem cháo nấu thượng, Theo sau đi đến một bên một thân cây bên ngồi xuống, lắc đầu, không nghĩ, hiện tại quan trọng là cởi bỏ chính mình trên người bí mật, còn có thân phận của nàng, nàng đến tột cùng là ai? Hoặc là nói, nàng đã từng đến tột cùng là ai? Mặc, chúng ta đến tột cùng từ khi nào liền nhận thức? Chuyện thế nguyên nhân thật sự chỉ là ngươi nói nguyên nhân sao? Vì cái gì Tổng cảm thấy, sau lưng có người ở không chế được hết thảy, ở nắm giữ nàng hết thảy, sư phụ nói lại là có ý tứ gì? Ta băng lấy ra kia thần bí hấp hộp. Nhẹ nhàng mà vướt ve, 12 tròm sao chìa khóa, đến tột cùng muốn như thế nào đi tìm, hắc hộp từng ở thế kỷ 21 thời điểm, cứu nàng mấy lần, nhưng ngọt cắt đại lục tìm về đến bây giờ, lại không có chút nào động tĩnh, 12 đem chìa khóa, mở ra đến tột cùng là cái gì. Nhắm mắt lại, bính đi đáy mắt về sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tin tưởng này đó bí mật đều sẽ một chút mà vạch trần. Đồng thời, ta băng đáy mắt hiện lên một mặt tú ám, vận mệnh của nàng muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Bất luận kẻ nào đều không cần mưu toan nắm giữ vận mệnh của nàng. Thời gian luôn là ở nháy mắt trôi đi mà đi, cảm nhận được cháu đã ngao hảo, Tà Băng mở to mắt liền nhìn đến trung quanh tám chỉ lóe sáng mắt to, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Này mấy người, cháu đã ngao hảo, cùng nhau hướng đi." Tà Băng đứng lên đối với trước mặt đã sắp chảy nước miếng tiểu tím, "Bố bố, Quỷ Tài cùng Yêu Hoa bốn người cười nói. Nghe được Tà Băng nói, bốn người không kịp cùng Tà Băng nói chuyện, trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ phi thân đến cháu bên cạnh. Ta băng không thường cá nướng, nấu cháo, nhưng là nàng mỗi làm một lần đều sẽ làm mấy người nước miếng đầy mặt ta. Nhìn tranh đoạt bốn người, ta băng vui vẻ mà nở nụ cười, còn tính bốn người có lương tâm, cho bọn hắn để lại điểm, tuy rằng thật là để lại một chút, nhưng là bọn họ vẫn là để lại. Bốn người bẹp miệng, nhìn chỉ dư lại như vậy một chút, ai hoán mà nhìn nhìn ta băng, làm gì chỉnh như vậy hả hướng, bọn họ hình tượng A. Ta băng cười cười, còn hảo nàng tương đối thông minh một chút, biết cách ra ngao hai nổi. Tà băng phòng trường giật cùng một vũ hai người cũng nên tỉnh, thịnh mấy chén cháo, đối với tiểu tím mấy người nói, cho bọn hắn đưa đi đi. Bọn họ, tự nhiên chỉ chính là tuyết ảnh, tuyết tắp mấy người, tà băng cũng bưng lên hai chén cháo đi tới hoa thần giật cùng phương đông một vũ bên người, mới vừa đi đến bên kia, nhìn đến không phải hai cái nằm nghỉ ngơi người, mà là hai người mắt to trừng mắt nhỏ người. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ôn nhuận thanh âm hỏi. Ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này? Cùng vọng thanh âm hỏi. Ốt cắt đại lục 110 người, tính cái p Nghe hai người có chút ấu chi nói, tà băng xì một tiếng bật cười, hai người kia, nàng như thế nào liền quên bọn họ vẫn luôn là đối thủ đâu. Hai người cũng xưng đại lục đệ nhất thiên tài, hơn nữa vẫn là hai cái học viện. Các ngươi hai cái thương không nặng đúng không? Còn có nhàn tâm ở chỗ này mắt to chừng mắt nhỏ. Tà băng đạm cười đối còn tại tiến hành ấu chi trò chơi hai người nói. Phương Đông Mục Vũ cùng hoa thần giật nghe thế quen thuộc thanh âm, đáy mắt hiện lên một tia ý mừng. Quay đầu nhìn đến đối diện kia bạch tỷ phiêu phiêu tuyệt mỹ thiếu nữ, hai người đồng thời há miệng thở dốc, lại một câu đều không có nói ra. Rõ ràng đấy lòng có ngàn vạn tưởng niệm, ngàn vạn lời nói, hiện tại tựa hồ đều bị chăn ở trong cổ họng. Các ngươi a, nhạ, uống trước điểm cháo đi. Ta băng lắc đầu cười cười, đi lên trước đem cháo đưa cho hai người. Này hai cái ngu ngốc, làm nàng như thế nào có thể bông? Hai người tiếp nhận cháo, nghe mùi hương, khoe miệng đồng thời gợi lên. Này hẳn là băng nhi vì bọn họ làm đi. Hoa thần giật tuy rằng không có hưởng qua, Tà Băng làm gì đó, nhưng là đáy lòng trực giác lại nói cho hắn, đây là Băng Nhi ngao cháo. Phương Đông một Vũ bưng cháo, ánh mắt có chút xa xưa, có chút hoài niệm. Đã lâu, đã lâu không có nếm đến Băng Nhi ngao cháo, thượng một lần vẫn là ở thế kỷ 21 hắn sinh bệnh thời điểm đi. Khi đó nhìn đến Tà Băng vì hắn mà bận rộn, hắn liền biết trước mắt thiếu nữ là hắn nhận định người, là hắn đời đời kiếp kiếp nhận định người. Mau uống đi, một hồi đừng lạnh. Tà Băng đi đến hai người bên người ngồi xuống. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn bọn họ, hai người vết thương tuy nhiên chỉ hết, nhưng là thân thể vẫn là có đủ suy yếu, yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo điều dưỡng. Cũng may Ngọc Giới Trung đan Dược cùng Linh Dược Linh quả có rất nhiều, đảo cũng không cần quá lo lắng bọn họ thân thể. Làm ta băng kinh ngạc chính là hai người lúc này cấp bậc, ta băng đích xác có chút không dám tin tưởng. Ở cứu Hoa Thần giật kia một khắc, rõ ràng mà nhìn đến Hoa Thần giật trên người còn chưa tiêu tán chín màu xanh lá hồn hoàn, cửu giai hồn tôn chỉ kém một bước xa liền cũng có thể bước vào hồn đế cấp bậc. Thách ra thời điểm, tựa hồ giật còn chỉ là hai giai hồn tôn đi. Lúc này mới bao lâu, thế nhưng cũng đã tiến giai trở thành cửu giai hồn tôn. Chỉ kém một bước liền có thể đưa vào đại lục cường giả hàng ngũ. Còn có phương đông một vũ, tuy rằng cấp bậc còn không có hoa thần giật biến thái, nhưng là cũng là cái thật đánh thật bát giai hồn tôn. Ta băng chỉ cảm thấy này hai người hiện tại là tới hù dọa người đâu. Nhìn đến thực lực của bọn họ tăng lên, ta băng thực vì bọn họ cao hứng, nhưng là hai người hơi thở lại không phải thực ổn định. Này rõ ràng là chính là ở tiến giai lúc sau không có hảo hảo mà củng cố thực lực nguyên nhân. Ta băng không biết chính là, hai người ở tiến giai lúc sau, hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đạt tới tiêu chuẩn, cho phép tiến vào đại lục kia một khắc liền tốc độ cao nhất mà hướng tới sương trắng sông chạy đến, nơi nào có thời gian đi củng cố thực lực của chính mình. Ở ta băng tự hỏi hết sức, hai người đã đem cháo uống xong rồi, khí sắc cũng khôi phục đến khá tốt, ba người liền ngồi ở cùng nhau liêu nổi lên thiên. Hai người an ý mà không có nói thuận chính mình ở xương trắng sâm tao ngộ, mà là không ngừng truy vấn tà băng có phải hay không đã chịu cái gì nguy hiểm. Ba người nói chuyện phiếm thời điểm, phương đông mục vũ cùng hoa thần giật không khí cũng dần dần mà hảo lên, hai người trong lòng đều là tà băng, ở bọn họ trong lòng, chỉ cần tà băng không có việc gì liền hảo, mặt khác đều có thể xem nhẹ bất kể, hơn nữa hai người kỳ phùng địch thủ, trong lòng cũng là có kia một phần thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Gần nhất cũng liền nhiều thế này sự, Cũng may các người hai cái không có việc gì, lần sau vạn không thể lại như thế lỗ mãng. Ta băng nhàn nhạt mà đem chính mình mấy ngày này tình huống nói ra, đương nhiên tự động mà xem nhẹ bị thương kia một đoạn, theo sau lại trừng mắt hai người dặn dò nói, sẽ không lại có lần sau. Hai người trăm miệng một lời mà trả lời nói, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, bởi vì bọn họ đã quyết định không hề rời đi Tà băng bên người, nhiều nhất chính là về nhà nhìn xem chính mình thân nhân. Ta băng cười gật gật đầu, các ngươi hai người hiện tại hồn lực thực không ổn định. Trước tiên ở Ngọc giới trung tướng cấp bậc củng cố một chút, thuận tiện đem thương dưỡng hảo, ta hiện tại muốn chạy tới Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa, tiểu tím gia tộc phải nhanh một chút đổi tới, bất luận như thế nào, ta không muốn tiểu tím khó xử. Một bên là thân nhân, một bên là tỷ tỷ, ta băng biết tiểu tím khẳng định sẽ thực khó xử, cho nên nàng phải nhanh một chút dùng thực lực của chính mình đi vào Tử Kim Cự Long lãnh địa, đem tiểu tím tình huống làm rõ ràng, Tử Kim Cự Long Vương trước sau thật lớn chuyển biến cùng tiểu tím gần nhất liệu mạng tu luyện làm ta băng không thể không hoan nghi. Ngọc giới. Chẳng lẽ nơi này là một cái đơn độc không gian? Hoa thần giật nghe được tà băng nói, mới nghĩ đến chính mình hoàn toàn ở một cái xa lạ địa phương, không khỏi mở miệng hỏi. Phương Đông Mục Vũ cũng có chút nghi hoặc mà nhìn về phía tà băng. Ân, nơi này là ta nhẫn không gian nội không gian, bên trong linh khí tương đối sung túc, thích hợp các ngươi hiện tại củng cố. Tà băng dứt khoát trả lời làm hai người không cấm trừng lớn mắt, bọn họ như thế nào không biết còn có không gian nhẫn có thể trăng người. Hai người lại ngay sau đó lắc lắc đầu, bất luận cái gì không có khả năng sự tình nếu là phát sinh ở tà băng trên người vậy không kỳ quái, gia hỏa này, sinh ra chính là dọa người đả kích người. Băng nhi hiện tại muốn ly khai. Phương Đông Mục Vũ cùng Hoa thần giật lại đồng thời mở miệng hỏi, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai bọn họ ăn ý như vậy cao. Ơn, các ngươi hai cái trước dưỡng thương, ta đi đem này khảo nghiệm hoàn thành. Tà băng mới vừa rồi đã đối hai người giảng thuật nàng hiện tại khảo nghiệm, đối với bọn họ gật gật đầu. băng nhi. Có nguy hiểm không cần độc chán. Hoa thần giật thật sâu mà nhìn ta Bang, tựa muốn đem người này chặt chẽ mà khắc vào trong lòng, trên thực tế, sớm đã trước mắt không phải sao. Bang Nhi, vạn sự cẩn thận. Phương Đông Mộc Vũ như cũ là ôn nhuận tươi cười. Ta Bang gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, xoay người biến mất ở hai người trước mặt, Hoa thần giật cùng Phương Đông Mộc Vũ hai người liếc nhau, lần đầu tiên không có bất luận cái gì địch ý đối diện, hai người nhẹ nhàng cười, hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Giang ngọc giới tà băng khỏe miệng gợi lên, hiện tại cũng đã không có ngủ tâm tư, liền hướng tới hỏa phượng hoàng lãnh địa tiếp tục đi đến. Có lẽ là mấy tộc tộc trưởng đã đều thông chi chính mình thuộc hạ, nếu là nhìn thấy tà băng, nhất định phải trốn đến rất xa. Hiện tại tà băng hành tẩu ở hồn thú chi lãnh nhưng thật ra không có gì không có mắt hồn thú tới treo chọc nàng. Tà băng một đường cũng hoàn toàn không cảm thấy không thú vị, hồn thú chi lãnh có hoa có thụ, không khí tơi mát, tà băng toàn đương thả lỏng tâm tình của mình. Dùng tâm mà cảm thụ được thiên nhiên mỹ diệu. Tà Băng chính mình đều không có phát hiện, lúc này nàng quanh thân quay trúng quanh một tầng nhàn nhạt bảy màu chi sắc, trời cao hoàn mỹ sùng nhi. Nhưng mà, Tà Băng loại tình huống này lại không có duy trì bao lâu, bị một đạo còn tính dễ nghe thanh âm đánh gãy. Nhân loại? Còn tính như thế mỹ lệ nhân loại? Là cái nam tử thanh âm, tuy rằng nam tử cực lực mà ở mỹ trang trong thanh âm dâm loạn chi ý, nhưng là Tà Băng vẫn là nghe ra tới. Đấy mắt hiện lên một tia hàn mang. Quả nhiên nơi nào đều có tìm chết người, tà băng mắt lạnh mà nhìn đã đứng ở nàng trước mặt nam tử. Nam tử lửa đỏ đầu tóc, tuấn giật khuôn mặt, cực lực mà che giấu, cũng che giấu không xong. nam tử trong mắt kinh diễm tham lam, tà băng chán ghét nhiều như mày, lạnh băng thanh âm mở miệng nói, Lan. Phần 108 Tà băng từ lần đó bị thương tỉnh lại sau, tuy rằng làm việc thu liệm rất nhiều, tính tình cũng hảo không ít, nhưng là nàng như cũ có một chút là vĩnh viễn cũng không đổi được, đó chính là, chọc nàng người. Giết. Chọc nhà nàng người người Sống không bằng chết Trước mặt cái này nam tử Ta băng không biết hắn là cái gì hồn thú Hiện tại không đến vạn bất đắc dĩ Nàng không muốn cùng hồn thú chi chiếm hữu cái gì mâu thuẫn Bởi vì tử kim cự long nhất tộc thái độ nàng còn không biết Hy vọng trước mặt cái này ngu xuẩn có thể thức thời điểm cốt ngay Một cái nhân loại nho nhỏ thế nhưng cũng dám làm ta lăn Thấy rõ ràng đây là địa phương nào Đây chính là hồn thú chi lãnh Nam tử nghe được ta băng nói Nháy mắt triệt hồi trên người kia một tia quân tử chi khí, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn ta băng. Hồn thú chi lánh lại như thế nào? Ta băng ánh mắt đã lạnh xuống dưới, trước mắt người quả thực chính là ở khiêu chiến nàng kiên nhẫn, nhướng mày lạnh lùng hỏi. Như thế nào? Ha ha, hồn thú chi lánh chính là ta thiên hạ, nếu dám đến nơi này, vậy làm ta nữ nhân đi. Ca ca ta, sẽ hảo hảo thương ngươi nam tử vừa mới bắt đầu còn tính bừa bãi trên mặt lại lần nữa xuất hiện không chút nào che giấu dâm quang. Ngươi ở tìm chết. Tà băng ngữ khí thực đạm, đạm đến nghe không ra nàng bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là chính là này nhàn nhạt bốn chữ, lại làm nam tử sống lưng ớt hơn phân nửa, nhân loại này thiếu nữ, thật là khủng khiếp ánh mắt. Tà băng hắc mâu chung là chết giống nhau yên tĩnh, nhìn trước mặt nam tử tựa như đang xem một cái người chết, lại lần nữa nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, ngươi thật sự không lan. Ha ha, nói giỡn, nếu bị ta coi trọng, vậy chờ làm ta nữ nhân đi. Nam tử trực tiếp làm lơ tà băng nói, Một cái nho nhỏ tứ giai hồn tôn cũng dám ở hắn trước mặt bừa bãi. Hôm nay nhân loại này, hắn là đoạt định rồi. Tà băng gần nhất dần dần mà tràn ra một mặt yêu dã tươi cười, tươi cười hạ che dấu thị huyết hưng phấn, trong xương cốt hiện ra chính là vô tận quần cuộn sát ý thực hảo. Kiếp trước kiếp này, còn không có một người dám ở nàng trước mặt nói ra loại này lời nói. Nam tử bị tà băng tuyệt Mỹ tươi cười hoảng hoa mắt, khỏe miệng đã có khả nghi chất lỏng chảy ra. Mỹ, người này tới quả thực chính là cực phẩ Tà băng một chân đá hướng về phía nam tử khiến người chán ghét trên mặt. Nam tử lại như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được, siêu thần thú nếu là như vậy bối tà băng đá thượng một chân, kia hắn không khỏi cũng quá mất mặt điểm. Chỉ thấy nam tử một cái sau không lưng trực tiếp tránh thoát tà băng công kích, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn tà băng nói, tưởng cùng ta đấu, ngươi còn kém xa lắm à. Nam tử tuy rằng háo sắc, tuy rằng ái mỹ, nhưng là một thân thực lực lại không dung người nghi ngờ, ở hồn thú chi lãnh, dám đến treo chọc hắn hồn thú cũng không nhiều lắm. Không thể tưởng được hôm nay mới vừa hồi hồn thú chí lãnh liền đụng tới như thế khả nhân nhân loại, không đoạt lại đi liền thực xin lỗi hắn lần này tương ngộ. Kém đến xa sao. Ta băng lạnh lùng mà cười, nháy mắt phóng xuất ra chính mình hồn lực, bốn cái màu xanh lá hồn hoàn xuất hiện, một cái phi thân, càn rỡ thanh âm truyền vào nam tử bên hai, "Ngươi, tính cái phê. Quy Nguyên đốt thiên thức thứ nhất, Vũ Lạc đốt hoa." Cương đại hồn kỹ theo tà băng thanh âm hướng tới nam tử đánh tới. Phúc Nhân loại này nói cái gì? Nói hắn nói hắn tính cái, tính cái phê. Podcast đại lục 111 đến Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa. Nam tử hiện tại nhưng không có dư thừa thời gian đi tự hỏi Tà băng câu kia kinh thiên động địa nói, đối mặt Tà băng phát tới hồn kỹ, không dám có chút chậm trễ, vội vàng lập mình, nhưng mà Tà băng lần nữa tinh tiến Quy Nguyên Đốt Thiên quyết chiêu thức lại sao có thể là dễ dàng như vậy tránh thoát, liền tính đối phương là siêu thần thú cũng không có bất luận cái gì ngoại lệ. Phanh! Cương đại hồn kỹ, mạnh mẽ hồn lực đem nam tử toàn bộ vây quanh lên. Vũ Lạc Đốt Hoa, lợi hại nhất không phải nó sở hàm mang vũ thứ, mà là nó lực khống chế, một cái Vũ Lạc Đốt Hoa, hiện tại ít nhất có thể đem nam tử như vậy siêu thần thú vây thượng 3 giây đồng hồ, 3 giây, không nhiều lắm, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, này 3 giây đó là chí mạng thời gian. Biển cả không gợn sóng. Liên tại đây 3 giây đồng hồ thời gian, Tà Băng nắm lấy cơ hội, nhất chiêu biển cả không gợn sóng, mãnh liệt kỹ năng chụp ở nam tử trên ngực, nam tử một cái không lưu ý, bị Tà Băng trưởng đánh vừa vặn. Nam tử lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, mà tà băng lại không có tính toán buông tha hiện tại cơ hội, một cái nháy mắt lóe, đã bay đến nam tử trước mặt. Vô địch bảy ảnh chân. Theo tà băng nói cùng tà băng tốc độ bay nhanh vô địch bảy chân, bảy ảnh chân, tốc độ mau đến có thể so với thoảng qua bóng dáng. Hừ, Một tiếng kêu rên hỗn loạn này rơi xuống đất thanh âm truyền ra, nam tử đã chật vật mà nằm ở trên mặt đất, có chút thống khổ mà che lại chính mình bụng. Vây vật cháo! Ta Băng không đợi Nam Tử phản ứng lại đây, trực tiếp một cái vây vật cháo liền vây ở Nam Tử trên người, nhìn trên mặt đất Nam Tử, Ta Băng vô vô tay khẽ miệng mỉm cười mà ở Nam Tử bên cạnh ngồi xổm xuống thân mình. Còn dám tới trêu chọc ta?" Tuyệt đối nháy mắt diệt ngươi. "Bất luận ngươi tại đây hồn thú chi chiếm hữu bao lớn thân phận." Ta Băng khẽ miệng mỉm cười, nhưng là đáy mắt lại không có mỉm cười, màu đen đồng mắt lạnh băng đến làm Nam Tử lưng có chút mồ hôi lạnh. Ta Băng vì tiểu tím, vì biết rõ ràng một chút sự tình, Nàng hiện tại còn không thể cùng hồn thú chi lẫm náo phiên, nếu là Tà Băng không có nhìn lầm nói, nam tử hẳn là Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc quan trọng thành viên, nhớ tới vị kia Hỏa Hồng sắc tóc quyến rũ cao quý nữ tử, tha này nam tử một mạng lại như thế nào? Nam tử nghe được Tà Băng cuối cùng một câu, đúng đấy lòng kia mạt sợ hãi, chao phúng mà nhìn Tà Băng, nguyên lai like cũng là một cái sợ hãi chính mình thân phận tục nữ nhân. Tà Băng khoệ miệng tươi cười vẫn luôn không có thối lui, nam tử muốn tội bỏ này vây vật cháo, ít nhất cũng yêu cầu 1 phút thời gian. Xem đều lười đến xem nam tử liếc mắt một cái, "Đứng, dậy, rời đi." "Nữ nhân, ta hỏa cánh là sẽ không bỏ qua ngươi." Nam tử cảm thụ một chút trên người vây vật cháo, thấp giọng mắng một tiếng sau, ngẩng đầu ánh mắt hung ác nham hiểm lại mang theo một phân chờ mong nhìn về phía Tà Băng, lớn tiếng mà đối với Tà Băng tuyệt mỹ màu trắng bóng dáng hô. Tà Băng tựa không có nghe được giống nhau, trong nháy mắt biến mất ở nam tử trước mặt. Tà Băng sau khi biến mất, nam tử cũng chính là hỏa cánh hừ lạnh một tiếng. Trên người vây vật cháo đã biến mất không thấy, trong ánh mắt không còn có mới vừa rồi râm loạn, không có mới vừa rồi hung ác nhăm hiểm, là một đôi sáng ngời thâm trầm màu đỏ đôi mắt, nhìn ta băng rời đi phương hướng, như suy tư gì. Sau một lúc lâu, hỏa cánh ánh mắt sáng ngời lên, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, lúc này hỏa cánh, đã không có mới vừa rồi nguy trang, mang theo ý cười tuấn giật khuôn mặt, làm chung quanh cảnh sắc đều thành làm nền. Vũ Thúc, này thiếu nữ, quả thực như ngươi theo như lời giống nhau không đơn giản. Nếu thật là nàng nam tử không có quay đầu lại, một đôi mắt như cũ nhìn Tà Băng rời đi phương hướng, môi mỏng khẽ mở, mở miệng nói: "Này thiếu nữ, có lẽ thật là Hỏa cánh trước mặt trống rỗng xuất hiện một vị trung niên nam tử, này trung niên nam tử đúng là khoảng thời gian trước theo dõi Tà Băng mấy ngày người. Hy vọng nàng thật là nàng, nếu nàng không phải, ta chắc chắn thân thủ hủy diệt nàng." Hỏa cánh ánh mắt từ sáng ngời nháy mắt biến thành ưng ngoan. Trung niên nhân không có lại đáp lời, một đôi mắt nhìn về phía Tà Băng rời đi phương hướng. Nhẹ nhàng mà thở dài, "Nữ Hoa, nếu ngươi thật sự không phải, lão phu tận lực bảo ngươi một cái tánh mạng, liền vì ngươi đến bây giờ mới thôi chưa bao giờ có thương tổn hồn thú chi lãnh bất luận cái gì hồn thú. Vũ Thúc, tiếp tục đi theo nàng, ta về trước trong tộc." Hỏa Cánh nhàn nhạt mà phiêu ra một câu, vừa dứt lời hạ, lửa đỏ thân ảnh đã biến mất không thấy. "Tiểu Cánh, Vũ Thúc thật sự hy vọng nàng không phải, nói vậy, ngươi liền sẽ không." Trung niên nam tử phảng phất nghĩ tới cái gì, đáy mắt có nồng đậm yêu thương, "Tiểu Cánh, Vũ Thúc nhất định sẽ tìm được thích hợp phương pháp, liền tính rằng là, Vũ Thúc cũng sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn không trung, song quyền gắt gao mà nắm lấy, "Hỏa Đại Ca, ta chắc chắn hảo hảo bảo hộ Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc, bảo vệ tốt hai vị tiểu chất nhi." Nhưng mà này hết thảy, ta Băng lại là chút nào không biết, hiện tại ta Băng chính tốc độ cao nhất hướng tới Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa mà đi. Một mặt màu trắng xinh đẹp thân ảnh ngừng ở một cái thật lớn Hỏa Phượng Hoàng pho tượng chỗ, nhìn trước mặt pho tượng Tà Băng sửng sốt một chút, trước mặt Hỏa Phượng Hoàng, cao quý đại khí, bay lượn cửu thiên, sinh động như thật, Tà Băng đái mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, thứ này nếu là phóng tới hiện đại, những cái đó điêu khắc đại sư phỏng trường muốn đi đâm tường. Thật sâu mà nhìn thoáng qua này điêu khắc Hỏa Phượng Hoàng, Tà Băng dứt khoát từ bên cạnh lập tức mà qua, qua này pho tượng, liền đến Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa. Đi vào đi lúc sau, đập vào mặt lửa nóng liền truyền đến, Tà Băng nhíu nhíu mày, lấy ra một viên tránh nhiệt đan nán vào, một bước xa Đó là hỏa băng nhị trọng thiên A, thiên lang nhất tộc lãnh địa trung, nhiều vì âm lãnh ấm ước, mà này hỏa phượng hoàng lãnh địa lại là chân chính lửa nóng khô giáo. Hỏa phượng hoàng, không hổ là lấy hỏa vì công kích chủ lực một cái cường thịnh trùng tộc. An vào tránh nhiệt đan sau, ta băng lại thoáng mà thích hứng một chút nơi này độ ấm sau, mới vừa rồi hướng tới lãnh địa bên trong đi đến. Ô một tiếng dễ nghe phượng minh thanh truyền tới ta băng bên hai, ta băng dừng lại bước chân, giữ mắt nhìn phía thanh âm nơi phát ra chỗ đập vào mắt chính là một con hỏa hồng sắc mỹ lệ phượng hoàng. Nay phượng hoàng ở cùng tà băng bốn mắt nhìn nhau một cái chớp mắt, đôi mắt trợn sáng ngời lên, theo sau nhanh chóng mà bay đến tà băng trước mặt rơi trên mặt đất. Hỏa phượng hoàng ở tà băng trước mặt thấp hèn kia cao quý đầu, dễ nghe thanh thúy giọng nữ từ hỏa phượng hoàng trong miệng truyền ra. Các hạ, chúng ta nữ vương chờ ngài thật lâu, vì ngài thiết hạ yến hội đón gió. Hỏa phượng hoàng thanh em rất tiêm thai, trong giọng nói có nhàn nhạt tôn kính, nàng vẫn luôn ở hỏa hoàng bên lề. Nghe hỏa hoàng giảng thuật tà băng năng lực, nho nhỏ hỏa phượng hoàng đã đem tà băng coi như chính mình sùng bái người. Tà băng ngơ ngẩn, theo sau nhẹ nhướng mày sao, trong mắt có rõ ràng nghi hoặc chi sắc, hồn thú chi lãnh cũng có nảy một bộ. Mở tiệc đón gió. Tà băng chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, này hỏa hoàng ở đánh cái gì chủ ý. Nàng nhưng không tin, này đến hội là vì chính mình tẩy trần. Binh tới đem chán, thủy tới thủ yêm, tà băng khỏe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười, dẫn đường đi. Hỏa Phượng hoàng nhẹ túi xuống thân, ý bảo Tà Băng ngồi vào nàng trên người, Tà Băng cũng không làm ra vẻ, gật gật đầu trực tiếp nhảy lên Hỏa Phượng hoàng bối. Hỏa Phượng hoàng vũ vô cánh, thực mau mà liền bay lên không trung, Tà Băng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, cảm thụ được từ từ quất vào mặt mà đến gió nhẹ, nguyên bản có chút nhăn mày cũng giãn ra mở ra, hồn thú chi lanh phong cảnh, thật sự thực hấp dẫn Tà Băng. Thực mau, Hỏa Phượng hoàng một tiếng thấp minh sau đáp xuống ở mà, rơi vào Tà Băng đáy mắt chính là một tòa hùng vĩ lâu đài, khiếp sợ Tuyệt đối khiếp sợ, tà băng chưa từng nghĩ tới hồn thú chi lãnh cư nhiên sẽ xuất hiện nhân loại thế giới mới có lâu đài. Điểm này, kỳ thật là tà băng đại kinh tiểu quái, hồn thú chi lãnh bốn tộc vương giả nơi địa phương, đều là cùng nhân loại tương tự lâu đài. Nhưng là đương nhiên, đây cũng là mặt ngoài như thế, bên trong nói, có thể nói có khác động thiên. Các hạ, nơi này đó là ta hỏa phượng hoàng lãnh địa tụ trang, tiến hội ở buổi tối cử hành, thỉnh ngài đi theo ta, ta vương đang ở chờ ngài. Thanh Thúy Thanh Âm lại lần nữa vang lên, hiện tại bất quá thiên tờ mở sáng, khoảng cách buổi tối còn có cả ngày thời gian. Ta băng gật gật đầu cũng không có đáp lời, đi theo ở hỏa phượng hoàng phía sau tiến vào lâu đài đại môn, cửa không giống nhân loại thế giới giống nhau có hộ vệ, mà là giống tuyết. Đi vào lúc sau, ta băng tầm mắt liền trống trải lên. Chỉ thấy trước mặt là một cái thật lớn phòng khách, vô số dạ Minh Châu đem phòng khách làm nổi bật đến sáng ngời phi phạm, trong đó còn có xinh đẹp màu đỏ linh vũ. Phòng khách không có gì đường hoàng trang trí, bất quá lại cực kỳ sẽ không cảm thấy trống trải, ngược lại là một loại vô ưu vô lự, bay lượn kiểu thiên rộng lớn cảm. Lại xem chỗ sâu trong, liền không phải nhân loại thế giới phòng, mà là lớn lớn bé bé hình vòm phiến môn. Nhưng tính làm ta chờ tới ngươi, thế nào, đối nơi đây, còn vừa lòng? hồng. Ta băng thất thần hết sức, mang theo ý cười dễ nghe thanh âm liền chuyển tới ta băng trong hai. Ngừng đầu, đập vào mắt chính là một mặt diễm lệ lửa đỏ. Mở miệng đúng là Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc nữ vương, Hỏa Hoàng. Nhìn đến Hỏa Hoàng đã đến, Tà Băng bên người Hỏa Phượng Hoàng gật đầu mối lửa hoàng hành lễ sau, xoay người rời đi. "Không tội." Tà Băng khẽ miệng gọi lên, từ tâm điểu tán thưởng nói, "Này lâu đài, đủ đại khí, đủ tiêu dao. Buôn ba cả đêm, hẳn là mệt mỏi đi, hiện tại đi trước nghỉ ngơi." Hỏa Hoàng nghe được Tà Băng trong giọng nói tán thưởng, cười đối Tà Băng hỏi. Tà Băng hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó mỉm cười hỏi, "Buổi tối vì ta đón gió?" Hòa Hoàng làm như đã sớm dự đoán được tà băng sẽ hỏi như vậy, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, gật gật đầu. Đúng vậy, buổi tối vì người đón non gió. Tà băng khẽ cười một tiếng, không hề dối dám việc này. Phần 109 Hòa hoàng, hoàng nhìn thấy tà băng không hề đặt câu hỏi, liền cười vì tà băng dẫn đường, mang theo tà băng đến gần một cái hình vòng môn. Tà băng nhìn hình vòng phía sau cửa trang hoàng, không cấm có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Hòa hoàng, hoàng, nơi này rõ ràng là nhân loại cư trú phòng A. Nơi này đã từng ở một vị chúng ta hồn thú chi lãnh kính ngưỡng người. Hòa Hoàng thấy được Tà Băng nghi hoặc, theo sau mở miệng giải thích nói, hỏa hồng sắc trong mắt là không chút nào che giấu kính sợ chi sắc. Tà Băng càng thêm nghi hoặc, nhân loại, nay hồn thú chi lãnh thế nhưng còn có nhân loại cư trú, vẫn là làm bọn hắn kính ngưỡng nhân loại. Kia lúc sau lại vì sao cùng nhân loại nháo phiên đâu? Áp xuống đấy lòng nghi hoặc, Tà Băng phục mà mở miệng hỏi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi. Hòa Hoàng gật gật đầu, minh bạch Tà Băng nghi hoặc. Lại không có mở miệng giải thích, chỉ là nhàn nhạt mà nói, nơi này, trừ bỏ nàng, chỉ có ngươi có tư cách nghỉ ngơi. Họt cắt đại lục 112 cái gì kêu tư cách? Ta băng nhúng mày, nàng. Bất quá nhìn đến hỏa hoàng cũng, cũng không có tính toán mở miệng giải thích, ta băng cũng liền không có hỏi lại. người trước nghỉ ngơi đi, buổi tối yến hội, ta tưởng ngươi có thể ứng phó đi. Hỏa hoàng nói xong cuối cùng một câu thời điểm, đáy mắt xuất hiện một mặt thống khổ, một mặt bất đắc dĩ, nhìn ta băng. Làm như còn muốn nói cái gì, lại không có lại mở miệng, chỉ là thở dài xoay người rời đi. Ta băng nhữ nhữ mày, nàng không thích loại cảm giác này, loại này bị người khác thao túng cảm giác, cho nên buổi tối yến hội nàng là tất đi không thể nghi ngờ, nàng muốn nhìn hỏa hoàng hoặc là nói hỏa phượng hoàng nhất tộc đến tột cùng muốn làm cái gì. Ta băng đi lên trước, nhìn chung quanh phòng, trong phòng màu đỏ bay múa, trương dương đại khí, có thể thấy được ban đầu ở tại nơi này nhân loại là như thế nào tính cách, không hề đi tự hỏi. Đi đến mép giường khoanh chân mà ngồi, nếu là nàng không có đoán sai, tiến hội sợ là sẽ không đơn giản quá khứ a Đã rời đi hỏa hoảng, lúc này nhắm chặt hai mắt đứng ở ngoài cửa, theo sau ánh mắt có chút phức tạp nhìn mắt tà băng phương hướng, chua xót cười cười, bước chân có chút không song hướng tới đối diện đi đến. Tu luyện vô năm tháng, một ngày thời gian thực mau liền đi qua, khoanh chân mà ngồi tà băng cảm nhận được ngoại giới lúc này ấm ý, mở sáng ngời đôi mắt, thần thanh khí sảng đứng lên, mỗi lần tu luyện xong. Tà băng tinh thần liền không phải giống nhau hảo. Tà băng vừa định muốn đi ra cửa phòng, vài tiếng tiếng đập cửa liền truyền tới bên hai. Vào đi. Môn bị mở ra, đi vào tới đúng là một bộ lửa đỏ quần áo, đầu đội bảy màu vương miệng hỏa hoàng. Lúc này hỏa hoàng đã trải qua chỉnh trọng trang điểm, vừa bãi hồng y lìa lộ ra chính là nhàn nhạt vương giả chi khí. Tà băng đối với hỏa hoàng ấn tượng vẫn luôn thực không tồi. Hiện tại nhìn đến hỏa hoàng chính trang trang điểm cũng là trước mắt sáng ngời. Hỏa hoàng cùng Tà băng hai người dung mạo cơ hồ không phân cao thấp nhưng là hỏa hoàng với tà băng thiếu một phần đạm nhiên tiêu sái hỏa hoàng ngươi tìm ta đến tận cùng vì chuyện gì tà băng nghĩ nghĩ vẫn là ở hiến hội bắt đầu trước hỏi ra tới tà băng cũng không sẽ bị người khác nắm cái mũi đi hỏa hoàng hành tẩu nện bước đống nhiên dừng một chút mắt đỏ trung hiện lên một mạt bi ai không có đi xem tà băng mà là ánh mắt có chút xa xưa nhìn về phía khác phương hướng tà băng ngươi hồn lực là bảy màu đi hỏa hoàng không có trả lời tà băng nói mà là nhàn nhạt nói những lời này Không phải câu nghi vấn, là khẳng định câu, là mang theo bi thường tự thuật câu. Tà Băng nghe được Hỏa Hoàng nói, trong lòng lộp bộp nhảy một chút, Tà Băng bảy màu hồn lực tuy rằng không có có thể dấu giếm, nhưng là nàng cũng rất ít sử dụng, Hỏa Hoàng lại là như thế nào biết đến. Không đợi Tà Băng nói chuyện, Hỏa Hoàng nhàn nhạt nỉ non thanh âm liền tiếp tục truyền ra tới, thật là nàng đâu. Ở Tà Băng nhìn không tới địa phương, một giọt trong suốt nước mắt từ Hỏa Hoàng khóe mắt chảy xuống, thật là nàng, làm một cái vương giả, nàng chờ mong nàng đã đến. Nhưng là nàng vẫn là một cái tỉ tỉ, một cái ai chính mình đệ đệ tỉ tỉ. Mong tay đã khảm vào bàn tay, ông trời, vì sao phải đối tiểu cánh như thế không công bằng, vì sao? Tiễn hội, muốn bắt đầu rồi đâu? Ta băng nhìn đã chuẩn bị tốt đại sảnh cùng lục tục tiến vào hỏa phương hoàng. Ta băng nhẹ giọng nói, tựa hồ là nói cho chính mình nghe, hay là ở giảng cấp hỏa hoàng nghe. Hỏa hoàng ổn định hạ chính mình cảm xúc, xoay người đối với ta băng cười nói, chúng ta đi xuống đi, bọn họ cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Hỏa Hoàng không biết, nàng lúc này tươi cười, ở Tà Băng trong mắt, lại so với khóc còn muốn khó coi. Miễn cưỡng cười vui, chính là như thế. Tà Băng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi theo Hỏa Hoàng phía sau hướng tới đại sảnh đi đến. Ôn ao đại sảnh, ở Hỏa Hoàng cùng Tà Băng xuất hiện kia một khắc, đông dương an tĩnh xuống dưới, sở hữu thành viên nhìn phía Hỏa Hoàng là kính sợ, nhìn về phía Tà Băng khi, lại có khinh thường, có nghi hoặc, còn có vài vị hình người lão giả dùng xét duyệt ánh mắt. Tà Băng theo Hỏa Hoàng đi đến tối cao chỗ. Hỏa Hoàng ý bảo Phượng Tòa bên cạnh đồng dạng diễm lệ ghế dựa, Tà Băng nhiều nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm. Đại Hỏa Hoàng ngồi xuống sau, xoay người ngồi ở Hỏa Hoàng bên cạnh, này thấy được vị trí, Tà Băng thật là không thích. Các vị, đây là chúng ta hôm nay vai chính, Quân Tà Băng. Hỏa Hoàng ngồi xuống sau, câu đầu tiên lời nói đó là giới thiệu Tà Băng. Cùng thời gian, mọi người mắt, Phượng Hoàng mắt, số song màu đỏ đôi mắt nhìn về phía Tà Băng, Tà Băng nằm nghiêng ở thoải mái ghế trên. Khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, mắt đen lại là thanh lãnh một mảnh, nhìn dưới đài các vị, tà băng ngứng mẩy, không có mở miệng. Nhân loại, ngươi cái giá rất lớn sao. Một vị hình người lão giả nhìn đến tà băng không chút để ý bộ dáng, đáy mắt hiện lên một mạ tám trầm, đứng lên khẩu khí âm trầm đối với tà băng nói. Hòa hoang nhìn đến tình cảnh này, như cũ ngồi ngay ngắn ở phượng toàn thượng, ánh mắt trong lúc vô tình hướng tới tà băng nhìn nhìn, tựa hồ là suy nghĩ tà băng sẽ như thế nào trả lời. Nhưng là 5 giây. Mười giây đi qua, tà băng cũng không có mở miệng, cũng không có chút nào động tĩnh, ý cười cũng chưa từng từ khỏe miệng thối lui. Một phút, suốt một phút, không có bất luận kẻ nào nói chuyện, không có bất luận kẻ nào có động tác, đứng lên lão giả nhìn về phía chung quanh, mặt da bị nghẹn đỏ bừng, nhân loại này, cũng dám làm lơ hắn nói. Nhân loại, nơi này là chúng ta hỏa phượng hoàng lãnh địa, không phải ngươi kiêu ngạo địa phương. Lão giả cuối cùng chịu không nổi tà băng làm lơ, an tĩnh một phân nửa thời điểm. Vươn ra ngón tay tà băng liền lớn tiếng hô. Tà băng lúc này mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lão giả, mang theo ý cười lại vô cùng rét lạnh nói từ trong miệng thốt ra, tay của ngươi, không nghĩ muốn sao. Tà băng thực chán ghét người khác chỉ vào hắn, mà này Lão giả động tác, đã xúc phạm nàng cấm kỵ. Hòa hoàng mặc kệ phải không? Ha ha, vậy làm ta thế ngươi dọn dẹp một chút này người bảo thủ đi. Nhân loại, ngươi quả thực chính là ở tìm chết. Lão giả hư lạnh một tiếng, nhìn đến hòa hoàng cũng không có ngăn cản ý tứ. Không cấm ngựa khi càng thêm kiêu ngạo đối với ta băng nói, mà tay phải trung còn tụ tập một phần lửa đỏ hồn lực liền phải hướng tới ta băng đánh đi. Ta băng thở dài, nàng liền biết cái này liên hội không phải dễ dàng như vậy liền vượt qua, chỉ là không nghĩ tới, này vừa mới bắt đầu liền tới cái tìm cha, vẫn là cái tìm chết. Một đạo hồn lực chuẩn bị hướng tới ta băng dũng đi nháy mắt, mọi người chỉ nhìn đến một mặt màu trắng bóng dáng ở trước mắt thoáng qua, theo sau, hét thảm một tiếng liền truyền ra tới. Chớp mắt thời gian. Mọi người liền nhìn đến cái lão giả ngã ngồi trên mặt đất, mà hắn chỉ vào tà băng tay phải đã bị bổ xuống, máu chảy đầm địa ngã vào hắn dưới chân. Lại xem tà băng, phản phất không có xuất thủ qua giống nhau, Lưỡi Nhác nằm nghiêng đang ngồi ghế, tay phải nhẹ vịn sợi tóc, khóe miệng như cũ là ý cười tràn đầy, nhưng là đáy mắt Hàn mang lại làm phía dưới người không dám nhìn thẳng. Đưa Tam trưởng lão đi chữa thương. Hòa Hoàng cao thâm khó đoán doanh doanh ý cười, không có chút nào bởi vì tà băng bị thương nàng tộc nhân mà sinh khí, ngược lại Tựa hồ, có nhàn nhạt hưng phấn. Hòa hoàng nói vừa ra hạ, hai chỉ hỏa phượng hoàng đi ra nâng lên trên mặt đất tràn đầy không cam lòng lại không thể nhúc nhích tam trưởng lao đi ra ngoài. Hiện tại, các ngươi còn có gì chỉ bảo. Tà băng dương mắt nhìn quét một vòng, thanh âm nhàn nhạt phiêu ra. Bị tà băng sắc bén ánh mắt quét đến hỏa phượng hoàng, đều không cấm túi đầu. Nhân loại này, quá mức đáng sợ, mới vừa rồi có thể ở bọn họ tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, liền đem tam trưởng lao tay cấp bổ xuống. Xong việc còn như là không có phát sinh giống nhau. Thực lực cường hãn người, thực khủng bố. Thực lực cường hãn, cơ trí thông minh, chấn định người, càng khủng bố. Nhân loại nho nhỏ cũng dám tại đây can rỡ, còn dám thương ta tam ca. Nhưng mà lại vẫn là có không có mắt người đứng ra, ta băng đôi mắt đều lười đến đi xem hắn. Những người này lời kịch có thể hay không thay đổi a, nhân loại nho nhỏ. Lại lần nữa can rỡ, ta băng thật là bất đắc dĩ, nàng can rỡ còn không có bẻ ra ra tới đâu được không. Một đám tới tìm việc, nàng có phải hay không điệu thấp quá lợi hại? Nếu không nói như thế nào nhiều như vậy không có mắt người. Hỏa hoàng, hôm nay này đến hội, ta tạp ngươi không ngại đi. Ta băng ngước mắt nhìn về phía bên cạnh ý cười doanh doanh hỏa hoàng, trong giọng nói mang theo ý cười, lời nói làm những người khác nghe được sau lưng đồng thời chảy ra mồ hôi lạnh. Không đợi hỏa hoàng nói chuyện, ta băng liền đứng lên, nhìn tới khiêu khích cái thứ hai lão giả, tiêu ngạo mở miệng nói, lao ra hỏa. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta quân tà băng có phải hay không cái nhân loại nho nhỏ, có hay không tư cách ở chỗ này càng dỡ. Hôn hậu hồn lực theo tà băng nói đã gần đến áp hướng về phía ở ngồi mọi người, tà băng hiện tại thực lực không cao, nhưng là đừng quên, tà băng trong cơ thể chính là bảy màu hồn lực, cho nên tà băng uy nghiêm lúc này hoàn toàn tương đương với thần giai cao thủ. Này, không thể không nói, là cái hủ người thứ tốt ta. Quả nhiên, tà băng uy nghiêm một phong thích, mọi người nhìn về phía tà băng ánh mắt liền thay đổi cường giả, bọn họ không biết tà băng chân thật thực lực, nhưng như vậy khi uy nghiêm liền làm cho bọn họ quyết đoán nhận định tà băng là cái cường giả. Tà băng khoe mắt hiện lên một mặt gian trá, này uy áp quả thực dùng tốt ta, thần giai uy áp, đứng lao giả không thể tưởng tượng nhìn về phía tà băng, này thiếu nữ, chẳng lẽ, chẳng lẽ là cái thần giai cao thủ? Sao có thể? Hòa Hoang lại là chân chính biết tà băng thực lực, lúc này cũng bị tà băng uy áp hoảng sợ, hồn tôn cấp bậc liền có được thần giai uy áp, này thiếu nữ cho nàng kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Hừ, thần giai lại như thế nào? Ở trong mắt ta giống nhau là rắc rưởi. Lão giả theo sau áp xuống đáy lòng kinh ngạc, hư một tiếng sau, cuồng vọng mở miệng nói: "Ta băng nhưng thật ra không nghĩ tới, này lão giả thế nhưng so nàng còn muốn càn rỡ a, thần giai cường giả là rắc rưởi. Con hào nơi này là Hỏa Phượng Hoàng lãnh địa, nếu là ở Hot Cát Đại Lục, này lão giả dám hô to một tiếng, giây tiếp theo phòng trường liền hồi phi yên diệt." Hot Cát Đại Lục thủy Nhưng rất sâu. Họt cắt đại lục người, nhưng thần bí khẩn. Giác rưởi, Ha ha, ta đây nói cho ngươi, ngươi ở ta trong mắt giống nhau là giác rưởi, So cằn rỡ. Ta băng còn không có phát hiện có thể so sánh nàng càng thêm bờ bãi. Tiểu nữ hoa, ngươi là cảm thấy ta hỏa phượng hoàng nhất tộc dễ khi dễ. Nhân loại, ngươi không cần quá phận. Từng tiếng kêu gào truyền ra, mặt khác vài người hình láo giả cũng đều đứng dậy, đầy mặt âm trầm nhìn ta băng. Ha ha. Hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu tư cách. Ta băng hỗn hợp hồn lực lớn thanh nợ nụ cười, theo sau ở mọi người đối đầu kẻ địch mạnh trong thần sắc, khẽ mở môi đỏ. Xuất hiện đi, băng hữu của ta. Mánh liệt màu trắng vầng sáng đem toàn bộ đại sảnh bao vây lên, ở mọi người không thể tưởng tượng kinh diễm trong ánh mắt, một cái đầu bạc bạch đi hơi mắt lam tuyệt mỹ cao quý nam tử từ trên trời giáng xuống. Họt cắt đại lục 113 rửa vào cái gì muốn cứu. Giờ khắc này, hoàng hoa mọi người mắt. Bạch Mobei tuyệt Mỹ Nam tử Ôn Nhu tươi cười nhìn Tà Bang, Tà Bang đồng thời lộ ra một cái khuynh thành mỉm cười, khi nào bắt đầu, Tà Bang cuối cùng biết dựa vào bọn họ này đó đồng bọn. Thế giới này, không phải Tà Bang một người có thể cùng nàng kề vai chiến đấu, có thể sinh tử tương thác bằng hữu, nàng có rất nhiều, thế giới này, nàng không hề cô đơn, không hề độc đường. Tuyết Ảnh, nay Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc luôn thích nói ta là cái nhân loại nho nhỏ, làm sao bây giờ a, làm cho bọn họ kiến thức kiến thức cái gì kêu đại đại? Ta băng nhìn đến phía dưới bất luận thần thú vẫn là siêu thần thú đều ngơ ngẩn bộ dáng, nháy đôi mắt mở miệng nói. Nàng tại đây hồn thú chi lãnh, đánh không lại các ngươi nhiều như vậy siêu thần thú, bất quá nếu một mình đánh không lại, vậy quần đầu sao? Bất quá nhưng thật ra tin tưởng, này đó siêu thần thú ở tuyết ảnh trong mắt bất quá là một đám kẻ yếu. Phần 110 Nga Bọn họ nói băng nhi là nhân loại nho nhỏ. Tuyết ảnh mắt Lam ôn nhu nhìn ta băng, đáy mắt tràn đầy ý cười, ta băng lần này kêu hắn ra tới. Đích xác ra ngoài hắn đoán trước, bởi vì đã từng tà băng, liền tính làm chính mình bị thương cũng muốn một người hung hăng đem hỏa phượng hoàng nhất tộc đạp lên dưới chân. Mà hiện tại, nàng rốt cuộc biết nàng bên người, còn có bọn họ bảo hộ sao. Tuyết ảnh tầm mắt từ tà băng trên người gì đi, đảo mắt nhìn về phía phía dưới các vị, không có phóng thích bất luận cái gì hơi thở, không có bất luận cái gì huy áp, chính là như vậy liếc mắt một cái, liền làm dưới đài mọi người không tự chủ được muốn thần phục cung bái. Đó là vương giả, là chân chính vương giả khí khái. Hoàng Hoàng là gặp qua Tuyết Ảnh, nhưng là lúc ấy lại tình huống nguy cấp, không có chú ý. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến Tuyết Ảnh, nàng đáy lòng là thần phục, là tuyệt đối thần phục, nhưng là làm hỏa phượng hoàng nhất tộc vương giả, nàng không thể yếu đi trong tộc khí thế. Ta băng, chuyện này dừng ở đây như thế nào? Hoàng Hoàng cưỡng chế đáy lòng đối Tuyết Ảnh run rẩy sợ hãi, đứng dậy mỉm cười, chút nào không mất uy nghiêm mở miệng nói. Ta băng khoẹt miệng nhàn nhạt gợi lên, dừng ở đây. Chuyện này là bọn họ tùy ý khiêu khích đi. Có chuyện gì sao? Ta bất quá làm cho bọn họ biết, liền tính là nhân loại nho nhỏ, cũng rất có khả năng diệt cái này địa phương. Ta băng lúc này nhưng thật ra không có hỏa hoàng trướng, mới vừa rồi nếu mặc kệ bọn họ khiêu khích, hiện tại cũng không dám gánh vác khiêu khích hậu quả. Tuyết ảnh hơi hơi mỉm cười, khổng lồ uy áp nháy mắt làm cho cả đại sảnh không khí ngưng kết lên, mới vừa rồi ta băng uy áp làm cho bọn họ kinh ngạc, mà tuyết ảnh uy áp lại là hoàn toàn làm cho bọn họ sợ hãi, mọi người, bao gồm hỏa hoàng ở bên trong. Không có một người có thể khống chế thân thể của mình hồn lực. Chỉ là một cái uy nghiêm, liền khống chế được bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc, tuyết ảnh, vốn chính là vương giả. Có lẽ hiện tại vương giả còn chưa đủ cường đại, nhưng là đối phó trước mặt những người này, đủ để. Người nào, dám như thế ở tộc của ta lãnh địa làm càn. Một đạo hồn hậu thanh âm cùng với cường đại hồn lực uy áp từ trên trời giáng xuống. Thanh âm vừa xuất hiện, hỏa hoàng mọi người một viên treo tâm lập tức lỏng xuống dưới. Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc nữ vương tuy rằng là hỏa hoàng, nhưng nàng lại không phải hỏa phượng hoàng trong tộc mạnh nhất, mạnh nhất là ẩn mà ẩn cư năm vị đại trưởng lão. Là chuyên bảo hộ hỏa phượng hoàng nhất tộc năm vị trưởng lão, bọn họ mỗi người đều đã tu luyện thượng vào năm, thực lực chi cường đại, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Này nói uy nghiêm vừa xuất hiện, Tuyết Ảnh liền nhíu mày, mới vừa tính toán tăng thêm uy áp thời điểm, Tà Băng lại duỗi tay ngăn cản Tuyết Ảnh, nghe thanh âm, Tà Băng liền biết đã đến người quá mức với cường đại, huống hồ Tà Băng biết Hỏa Phượng hoàng nhất tộc đối nàng không có ác ý. Liên tính là kia mấy cái chọn sự trưởng lão, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Ta Băng hoàn toàn làm lơ rớt đối diện đè xuống nguy áp, vung tay, hai thanh hoàn mỹ ghế nằm liền xuất hiện ở chính sảnh trung, Ta Băng cùng Tuyết Ảnh hai người lười nhác ngồi xuống. "Hỏa hoàng, hoàng, hôm nay đến tụt cùng cái gọi là chuyện gì? Đi thẳng vào vấn đề nói ra đi." Tuyết Ảnh nhẹ nhàng đạp hạ mi mắt, thật dài lông mi hạ ở Dạ Minh Châu chiếu xuống có nhàn nhạt bóng ma, Tuyết Ảnh ở điều động chính mình trong cơ thể hồ lực. Tà băng thưởng thức chính mình ngọc giới, chờ đợi Hỏa Hoàng trả lời, cũng chờ đợi thanh âm kia chủ nhân xuất hiện. Hỏa Hoàng bái kiến đại trưởng lão. Theo Hỏa Hoàng cung kính thanh âm, một mặt màu xám thân ảnh liền dừng ở Tà băng cùng tuyết ảnh trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màu xám thân ảnh, vốn tưởng rằng sẽ là cái lão giả, lại không nghĩ lại là một cái trung niên nam tử. Nam tử cũng không nếu Hỏa Hoàng bọn họ giống nhau là tóc đỏ mắt đỏ, lại là hôi phát mắt xám, thoạt nhìn đảo càng giống một nhân loại. Mới vừa rồi là ngươi phóng xuất ra tới uy áp. Nam tử đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tà băng, ánh mắt có chút xa xưa, không biết tưởng cái gì, theo sau lại nhìn về phía Tuyết ảnh mở miệng hỏi. Tuyết ảnh ngẩng đầu, mở màu lam như hải đôi mắt, không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. ở hắn tới xem, căn bản không có trả lời tất yếu. Ngươi là bảy màu hồn lực. Nam tử nghe được Tuyết ảnh nói sau, ánh mắt thâm trầm một chút, theo sau lại đảo mắt đối với Tà băng hỏi. Tà băng đấy mắt hiện lên một màn kinh ngạc, này Nam tử thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra nàng là bảy màu huyền lực. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Tà băng nhứng mày, nhàn nhạt mở miệng hỏi, nhìn như hoàn toàn không có đem đối phương cường đại thực lực để vào mắt, kỳ thật tà băng lúc này đầu đã bắt đầu nhanh chóng xoay lên. Đầu tiên là cái kia cố ý khiêu khích hồng Y dìa nam tử, lại là hỏa hoàng mở tiệc chiêu đãi, các trưởng lao khiêu khích, còn có hiện tại xuất hiện nam tử, tựa hồ đều là quay chung quanh nàng mà đến một cái âm hưu giống nhau, vòng nàng cái này thế kỷ 21 tà tôn cũng có chút tròn váng Nga. Xem ra tiểu hỏa hoàng còn không có nói cho ngươi. Nam tử nhìn mắt hỏa hoàng, có chút nghi hoặc mở miệng nói, hắn cho rằng hỏa hoàng hẳn là đã sớm cùng tà băng nói qua mới đúng. Có chuyện gì nói thẳng đi. Tà băng không nghĩ ra liền không nghĩ, nheo nheo giữa mày, ánh mắt đen lấy nhìn về phía hỏa hoàng, hy vọng cái này hỏa phượng hoàng nữ vương cho nàng cái giải thích, hiện tại đến tổt cùng là cái tình huống như thế nào. Hỏa hoàng ánh mắt lập lòe một chút, do dự hồi lâu, ở tà băng sắp không kiên nhẫn thời điểm, mới ngẩng đầu Nhìn về phía Tả băng ánh mắt có chút cầu xin thần sắc. Chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc vương, đóng băng 500 năm, 300 năm trước, có một vị lão giả đã đến, nói cho chúng ta biết 300 năm sau sẽ có một cái sử dụng bảy màu hồn lực nhân loại sẽ tới này, mà nhân loại này đó là duy nhất một cái có thể cho vương sống lại hy vọng. Hỏa hoàng, hoàng nói đến vương thời điểm, đáy mắt là nồng đậm thương cảm bị thương. Tà băng ngứng mẩy, 300 năm trước, nàng năm nay giống như mới 15 tuổi đi, hơn nữa kiếp trước cũng bất quá 30 mấy. Lão giả, ta băng trong đầu không cấm hiện lên ngọc giới chủ nhân sư phụ thân ảnh, 300 năm trước liền sẽ biết chính mình xuyên qua. Hiện tại bí ẩn tựa hồ càng lúc càng lớn, mà biết hết thể người kia, đó là nàng sư phụ. Ta sẽ giết người. Ta băng đem trong đầu nghi vấn bức đến đáy lòng, nhìn thẳng cháy hoàng mở miệng nói. Ta băng sẽ giết người, sẽ đánh người, sẽ chỉnh người, nhưng là, trừ bỏ đáy lòng những người đó, nàng sẽ không cứu người, sẽ không cứu không liên quan người. hỏa phượng hoàng nhất tộc vương. Nàng vì cái gì muốn cứu? Nàng lại không phải chúa cứu thế. Hòa hoàng cùng kia nam tử không nghĩ tới tà băng sẽ nói như vậy, ngẩn ra một chút sau, đã biết tà băng ý tứ trong lời nói, khẽ thở dài, tà băng cự tuyệt ở hòa hoàng dự kiến trong vòng, chỉ là không nghĩ tới tà băng sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát. Nếu là ngươi đã cứu ta vương, như vậy ngươi sẽ là ta hỏa phượng hoàng nhất tộc vĩnh cửu bằng hưu. Áo xám nam tử nhìn tà băng, có chút cao ngạo nói, hỏa phượng hoàng nhất tộc bằng hưu, là như thế nào cao thượng? Nam tử vừa nói xong, hỏa hoàng trong lòng thầm mắng không xong, đối lại tà băng tuyệt đối không thể dùng nạnh, như vậy chỉ biết khởi phản tác dụng, huống chi hiện tại là bọn họ có cầu với tà băng, hỏa hoàng đang muốn mở miệng đối với tà băng nói chút vãn hồi nói, tà băng lạnh lùng thanh âm liền truyền ra tới. Các ngươi bằng hữu, thực tôn quý. Tà băng lạnh băng thanh âm hỗn loạn khinh thường cùng chào phúng, nàng không có nhầm vào hỏa phượng hoàng nhất tộc, chỉ là đối này nam tử ngữ khí thực khó chịu, tà băng cũng không thích dựa thân phận Nói cách khác lúc ấy cũng sẽ không giả thành nam trang đi ra đại lục. Ngươi, dám can đảm khinh thường chúng ta hỏa phượng hoàng nhất tộc. Ta băng nói thành công đem áo sám nam tử cùng ở đây mọi người cấp chấn trụ, nhân loại này, thế nhưng cảm thấy bọn họ hỏa phượng hoàng nhất tộc bằng hữu không tôn quý. Không biết cái gì gọi người sợ nổi danh heo sợ trắng sao. Ta băng nói ra những lời này, tuyệt đối là vô sỉ, vô sỉ lợi hại. Hiện tại đại lục nổi tiếng nhất là ai? Là đệ nhất thiên tài hoa thân giật. Là ngày hôm sau mới phương đông một vũ. Đều không phải, đúng là cái này luôn miệng nói người sợ nổi danh heo sợ mập da hỏa. Tuyết Ảnh ở một bên bất đắc dĩ cười, băng nhi là như thế nào không biết xấu hổ đem câu này nói ra tôi a, nha đầu này, hiện tại là càng ngày càng làm nhân ái không buông tay a. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Áo xám nam tử đại náo hiển nhiên là tư duy lưu hạ, không cấm nghi hoặc đối với ta băng hỏi. Buồn a, ta muốn chính là điệu thấp, thế nhân nếu là biết ta là người phượng hoàng nhất tộc bằng hữu kia còn điệu thấp cái cái gì? Ta băng đối với áo sám nam tử mắt trợn trắng, nàng muốn chính là điệu thấp, điệu thấp. Xí tuyết ảnh thực xin lỗi thật sự là không nhịn cười ra tới. Hòa hoàng càng là có chút vô ngữ nhìn ta băng, điệu thấp. Gia hỏa này ở hót cắt đại lục giống như là mỗi người đều biết đi. Hơn nữa, vừa mới cái kia ra tay liền chém tam trưởng lão người là như thế nào cái điệu thấp pháp nàng như thế nào không biết. Hiện tại nhưng thật ra nói lên điệu thấp tới. Ngươi! Ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng cứu ta vương sống lại. Áo xám nam tử bị tà băng khí sắc mặt đỏ lên, cưỡng chế đáy lòng tức giận, mở miệng hỏi, hắn nếu là lại cùng tà băng vòng đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị tức chết. Hòa phượng hoàng nhất tộc sống thượng vạn năm tam trường lao, nhưng không nghĩ bị một cái nha đầu cấp tức chết. Ta vì cái gì muốn cứu? Tà băng ngước mắt nhàn nhạt hỏi, nàng vì cái gì muốn cứu? Bên trong vương cùng nàng không thân chẳng quen, nơi này người còn như vậy cần rỡ, làm gì muốn cứu? Nam tử còn muốn nói cái gì, lại bị bên người hỏa hoàng ngăn cản. Ta băng, nếu là ngươi đáp ứng cứu ta vương, ta có thể đem vật ấy làm trao đổi. Hỏa hoàng một đôi mắt đỏ chân thành tha thiết nhìn về phía ta băng, theo sau từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một thứ đặt ở ta băng trước mặt. Ở mọi người khó hiểu dưới ánh mắt, ta băng lại đống nhiên nhảy lên, một đôi mắt không thể tin tưởng nhìn về phía hỏa hoàng trong tay đồ vật. Họt đại lục 114 ngươi mệnh, ta bảo. Ta băng nhìn đến hỏa hoàng trong tay đồ vật nháy mắt liền kinh sợ. Đó là một cái màu trắng tiểu hòn đá, nhưng là làm Tà Băng kinh ngạc chính là, kia màu trắng hòn đá hình dạng lại là, là Hotcas đại lục không có động vật, là 12 cẩm tinh trung chuột hình dạng. Quan trọng nhất chính là, Hỏa Hoàng mới vừa lấy ra tới, kia mảnh liệt thân thiết cảm làm Tà Băng có chút tay chân hoảng loạn, đây là hắc hộp đệ nhất đem chìa khóa, đệ nhất đem chuột tương chìa khóa, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở Hỏa Hoàng trong tay. Hỏa Hoàng nhìn đến Tà Băng thần thái, liền đã biết lần này sự tình có thước lượng, nhàn nhạt nhìn Tà Băng. Ta băng, nếu là ngươi nguyện ý cứu ta phụ vương, này ngọc thạch liền giao dư ngươi. Ta băng biết chính mình thất thố, đem đấy lòng kích động cảm xúc cất xuống, ngẩng đầu đối với hỏa hoàng nói, ta cũng không biết nên như thế nào đánh thức ngươi phụ vương. Hỏa hoàng nghe được ta băng nói, tức khắc một trương gương mặt tươi cười như hoa, kia lão giả lúc ấy chỉ để lại này một cái màu trắng hòn đá, nói chỉ cần nàng nhìn đến này liền sẽ đáp ứng đánh thức phụ vương, nàng mới vừa rồi còn bán tín bán nghi, giờ phút này mới biết được lão giả cũng không có hư nàng. Phương pháp chúng ta có, nhưng là cần thiết muốn có được bảy màu hồn lực nhân tài có thể, cho nên, tà băng, ngươi thật sự nguyện ý cứu ta phụ vương sao? Hòa hoàng có chút kích động mở miệng hỏi. Tà băng nhúng mày, theo sau gật gật đầu, ta tận lực. Tà băng cũng không xác định chính mình hay không thật sự có thể đánh thức này hỏa phượng hoàng nhất tộc vương, nhưng là nàng sẽ tận lực, vì chuột tương chìa khóa nàng cũng sẽ đem hết toàn lực. Ngươi thật sự có được bảy màu hồn lực sao? Một đạo có chút quen thuộc thanh âm truyền vào tà băng trong tai. Ta băng nhịu nhịu mi, theo thanh âm đảo mắt, nhìn đến chính là một thân hỏa hồng sắc nam tử, này nam tử đúng là phía trước cùng ta băng khởi xung đột hỏa cánh. Không tin nói, hà tất muốn ta đi cứu. Bởi vì phía trước sự tình, ta băng đối này hỏa cánh ấn tượng cũng không phải thực hảo, giờ phút này cũng không có cho hắn một chút mặt mũi, xuất khẩu đem hỏa cánh nói cấp đỉnh trở về. Hỏa cánh đảo cũng không có để ý, lần trước gặp mặt, hắn chỉ là muốn ý định thử thử thăm dò thiếu nữ thôi có thể ở chính mình như thế khinh bạc dưới tình huống còn không có đem chính mình giết chết đủ để chứng minh tà băng nội tâm thiện lương trời biết tà băng không giết hắn hoàn toàn là bởi vì lúc này bởi vì tiểu tím nguyên nhân căn bản không thích hợp cùng hồn thú chi lăng khởi xung đột ta tin ta tin hỏa cánh túi đầu chua suốt cười cười bốn chữ tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực hắn tin hắn tin nàng có thể đánh thức chính mình phụ vương mà hắn liền phải như vậy biến mất đi vậy sau còn có ai sẽ nhớ rõ hỏa cánh người này Tỷ tỷ hòa hoảng, nàng sẽ sao? Cái này địa phương, có lẽ chỉ có vũ thuốc sẽ đau lòng hắn, sẽ thương tiếc hắn. Những người khác, vốn là đương chính mình, là tế phẩm không phải sao? Tế phẩm, thật sự hảo buồn cười. Mới sinh ra thời điểm, liền có người ở hắn bên thai nói cho hắn, hắn phải hảo hảo tu luyện, muốn đem thực lực của chính mình tăng lên tới tối cao, phải dùng thực lực của chính mình, dùng chính mình máu tươi liền cứu trở về chính mình phụ vương. Hắn sinh ra, chính là vì cứu lại hắn phụ vương. Hắn sinh mệnh. Vẫn luôn bị tộc nhân quý trọng giống cái bảo bối giống nhau, nhưng là, lại không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn lực lượng, hắn máu. Phần 111. Chính mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng không phải sao. Từ nhỏ liền bắt đầu vì ngày này làm chuẩn bị không phải sao. Nhưng vì sao chân chính tới rồi giờ khắc này, đáy lòng sẽ trào ra nhiều như vậy hủy khuất, nhiều như vậy không cam lòng. Hắn hận chính mình sinh ra sao? hẳn là hận đi, vì sao ở hắn sinh ra là lúc, không trực tiếp hủy diệt hắn chỉ số thông minh. 200 năm, ngày đêm thực cốt chi đau, bị buộc không ngừng ăn vào làm chính mình tăng trưởng thực lực dược liệu, liền tính thương thân cũng không tiếc, bọn họ muốn chỉ là một cái có thực lực, có máu thể xác. Lệnh băng địa phương, lại có gì đáng giá lưu luyến đâu. Hỏa cánh bính đi đáy mắt đau xót, ngẩng đầu đối với tà băng lộ ra một mặt mỉm cười, theo sau xoay người biến mất ở tà băng trước mặt, chỉ là kia mặt tịch liêu bóng dáng lại đâm bị thương hỏa hoàng mắt, đâm bị thương đang ngồi sở hữu hỏa phượng hoàng nhất tộc tâm. Đứa nhỏ này... Cái này vẫn luôn bị bọn họ bức bách hải tử, liền phải hoàn toàn chính mình sứ mệnh, liền phải, từ đây biến mất ở thế giới này sao? Ta băng từ hỏa cánh trên người rõ ràng cảm nhận được hắn ủy khuất, cô độc, hắn, đến tuột cùng là cái dạng gì đâu? Lại quá cái dạng gì sinh hoạt, vì sao sẽ có như vậy tịch mịch, như thế lạnh băng ánh mắt, đôi thế giới này không có lưu luyến sao? hỏa hoàng, đánh thức ngươi phụ vương, yêu cầu cái gì? Ta băng đôi mắt vẫn luôn xem ở hỏa cánh biến mất phương hướng. Tà băng chỉ hy vọng chính mình trực giác không phải là thật sự, chỉ hy vọng kia chỉ là chính mình một cái trực giác. Nhưng là, tà băng trực giác lại luôn luôn thực chuẩn. Yêu cầu bảy màu hồn lực, thiên sơn tuyết liên, còn có hỏa hoàng nói ra này hai cái cần thiết phẩm, theo sau, nhắm hai mắt lại, tà băng lại thấy được hỏa hoàng trong mắt thủy quang. Còn có, hỏa cánh hồn lực cùng máu. Hỏa hoàng nhìn đến hỏa cánh rời đi, lúc này đã bất chấp làm hỏa phượng hoàng nhất tộc nữ vương uy nghiêm, thống khổ bụ mặt ngồi xuống thân mình cánh tay chặt chẽ ôm đầu gối, thân hình không ngừng mà run rẩy Nàng đệ đệ, nàng như thế nào sẽ không đau lòng, nàng đệ đệ, nàng như thế nào sẽ bỏ được. Từ hỏa cánh sinh ra kia một khắc khởi sở hữu tộc nhân đều biết, hỏa cánh sinh ra đó là vì phụ vương thức tỉnh, thực tàn nhận đúng hay không, nàng cũng từng khóc lớn quá, nàng cũng từng đại ná quá, thậm chí muốn đem chính mình đệ đệ giấu đi không cho bất luận kẻ nào tìm được. Chính là, nàng đều không có thành công, nàng bị cấm túc, bị phong ấn hồn lực, Nàng chỉ là một cái tỉ tỉ, một cái muốn bảo hộ chính mình đệ đệ tỉ tỉ mà thôi. Nàng lớn tiếng chất vấn mẫu hậu, vì cái gì nàng có thể như thế nhẫn tâm, mẫu hậu lại chỉ là nhàn nhạt cười. Nàng nói, ngươi phụ vương, không thể chết được. Nàng nói, hỏa hoàng, không nghĩ hỏa cánh thống khổ, liền không cần cho hắn như vậy nhiều con ái. Nàng nói, nữ nhi, ngươi phụ vương tuyệt đối không thể chết được. thang đến cuối cùng, mẫu hậu qua đời cuối cùng một khắc, nàng như cũ đạm cười nói, hỏa hoàng. Về sau người đó là hỏa phượng hoàng nhất tộc nữ vương, không nghĩ hỏa cánh thống khổ, liền không cần cho hắn quan ái. Hỏa hoàng biết, mẫu hậu chỉ là không hy vọng ở hỏa cánh tế hiến kia một khắc, chúng ta sẽ không tha. Hỏa hoàng cũng biết, nàng không thể thay đổi chính mình đệ đệ vận mệnh, nàng chỉ có thể ở nơi tối tăm bồi hắn thống khổ, nhìn hắn thống khổ, nhìn hắn cô độc, nàng lại không có dũng khí đi đem chính mình đệ đệ ôm ở trong ngực. Tiểu cánh, hẳn là hận nàng đi. Ta băng nhìn trên mặt đất đã khóc không thành tiếng hỏa hoàng Tức khắc có chút chua sót, sinh ra đó là vì chịu chết, nếu là thay đổi nàng, sẽ thế nào? Tà băng duỗi tay nâng dậy trên mặt đất hỏa hoàng, tà băng cũng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Mang ta đi nhìn xem người phụ vương. Hỏa hoàng lau khô nước mắt, gật gật đầu, không có mở miệng, chỉ là hướng tới một chỗ hình vòm môn đi đến. Tà băng đi theo nàng phía sau, áo sám nam tử cũng đi theo hai người cùng nhau đi vào hình vòm môn. Trận này tiếp phong hiến, theo vai chính rời đi, không giải quyết được gì đi vào hình vong môn, tà băng không thể không lại lần nữa cảm thán nơi này xây dựng. chỉ thấy tà băng trước mặt là một đạo vô tận đầu thông đạo, hỏa hoàng ở phía trước dẫn đường, nên bước cũng không ổn định, có lẽ là mới vừa rồi khổ sở còn không có qua đi. đi đến thông đạo trung gian, hỏa hoàng ngừng lại, nhắm ngay một chỗ đánh hai xuống tay thế, theo sau một đạo hồn kỹ bắn ra, mật đạo trên vách tường xuất hiện một cái cửa đá, hỏa hoàng làm này hết thể không có chút nào trốn tránh, nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền bị mở ra, ba người đi vào sau. Hàn khí đập vào mặt, cửa đá tự động quan trụ, ta băng nhìn trung quanh trung quanh, toàn bộ mật thất tất cả đều là băng, còn hảo ta băng có hồn lực hộ thể, cũng không cảm thấy rét lạnh Mật thất trung ương là một cái giường băng, trên giường lẳng lặng nằm một vị hồng y tóc đỏ nam tử. Ta băng nhìn thoáng qua hỏa hoàng, nhìn đến hỏa hoàng bi thương thần sắc, nói vậy kia nam tử đó là nàng phụ vương đi. Này đó là ta phụ vương, đóng băng năm trăm năm hỏa hoàng nhắm mắt lại, làm như không dám nhìn tới nàng phụ vương, không nghĩ nhìn đến cũng không dám đi xem. Ta băng đi vào, nhìn Hàn băng trên giường nam tử. này nam tử diện bạo cùng hỏa cánh có tám phần tương tự, liền tính lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng không hề có yếu bất nam tử cả người phát ra huy nghiêm. Ta băng nhíu mày, này nam tử sinh mệnh lực còn ở bình thường vận chuyển a. Ta vương sinh mệnh lực bình thường, nhưng là lại trước sau không thể tỉnh lại. phía sau áo sám nam tử than nhẹ một tiếng, theo sau mở miệng nói, hắn lại như thế nào ngủ say? Ta băng có chút khó hiểu, sinh mệnh lực bình thường. Vẫn luôn không thức tỉnh, hoặc là là bản nhân không muốn tỉnh lại, hoặc là đó là thân thể bộ phận khí quan thoái hóa, mà ở tà băng xem ra, tựa hồ càng giống đệ nhất loại. Hòa hoang lắc lắc đầu nhìn về phía áo xám nam tử, phụ vương như thế nào ngủ say, nàng thật sự không biết. Áo xám nam tử tựa hồ là ở suy xét muốn hay không nói ra, do dự hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là mở miệng. Ta vương là bị đả thương sau hôn mê. Nam tử nửa ngày chỉ nhảy ra tới như vậy làm tà băng nhịn không được bạo thô khẩu một câu. Tà băng nhìn xuống muốn đánh tơi bời này nam tử một đốn xúc động, không hề hỏi chuyện, trực tiếp đi lên trước, đem đi đáp ở ngủ say nam tử thủ đoạn bác thượng. Hòa hoang cùng nam tử đều có chút kỳ quái, không biết tà băng này cử vì sao ý, hai người đảo cũng không có đi ngăn cản, bất luận là tin tưởng tà băng sẽ không thương tổn vương, vẫn là tin tưởng chính bọn họ thực lực. Lạnh băng xúc cảm làm tà băng không cấm đánh cái dùng mình, thông qua mạch đập đem hồn lực tham nhập nam tử thân thể, mỗi điều kinh mạch, mỗi điều mạch máu, tà băng đều ở tinh tế kiểm tra. Khi thì như mày, khi thì thoải mái mà biểu tình, làm một bên hỏa hoàng cùng áo xám nam tử dối dám lên. Hồi lâu, ta băng mở mắt, đứng lên, mày vẫn là gắt gao nhăn, nàng một phen cẩn thận kiểm tra, thế nhưng không có phát hiện chút nào không ổn. Nói cách khác, ngủ say không tỉnh hỏa phượng hoàng vương thân thể thực khỏe mạnh, thậm chí so người bình thường còn muốn khỏe mạnh. Hỏa hoàng, hoàng, đánh thức ngươi phụ vương phương thức là cái gì? Ta băng xoay người đối với hỏa hoàng hỏi. Chẳng lẽ thật sự phải dùng một cái mệnh tới đổi một người khác thức tỉnh? Đem hỏa cánh máu tươi cùng hồn lực cùng dùng bảy màu hồn lực bại bởi phụ vương, hỏa cánh vẫn, phụ vương tỉnh. Hỏa hoàng thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, hỏa cánh vẫn, phụ vương tỉnh, cỡ nào châm chọc sáu cái tự, nàng đệ đệ cuối cùng là trốn không thoát sao? Ta Băng nghe thế sáu cái tự cũng không cấm có chút sinh khí, một mạng đổi một mạng, mồi lửa cánh tới nói hay không quá không công bằng chút. Hơn nữa, cái này giết người quái tử tay thế nhưng còn muốn chính mình làm. Ta Băng tuy rằng tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng là như vậy sự Tà băng thật sự làm không tới. Chính là, đúng bệnh hút thuốc, hiện tại tà băng liền chứng đều tìm không thấy, làm nàng như thế nào hạ dược. Muốn nàng dùng hỏa cánh mệnh đi đổi. Nàng làm không được. Mặc kệ chuyện này. Càng không thể, chứ không nói tà băng nếu đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm được tính cách. Chính là hỏa hoàng trong tay chuột tương chìa khóa cũng không chấp nhận được nàng không đi hao tâm tốn sức tự hỏi đánh thức hỏa phượng hoàng nhất tộc vương. Hôm nay tới trước nơi này đi, ta ngẫm lại biện pháp. Tà băng cười khổ một tiếng. Đối với hỏa hoàng xua xua tay nói, nghĩ cách, hỏa hoàng cùng áo xám nam tử đều có chút nghi hoặc, nghĩ cách, không phải chỉ cần dựa theo bước đi đi đánh thức không phải có thể sao. ta băng nhàn nhạt liếc hai người liếc mắt một cái, ngự khí bất thiện nói, các ngươi tàn nhẫn đến hạ tâm dùng một cái mạng người đi đổi, ta quân tà băng không thể nhẫn tâm. Theo sau trực tiếp phất tay áo biến mất ở tại chỗ, tà băng không dám bảo đảm lại ở chỗ này ngây ngốc một khắc. Nàng có thể hay không hung hăng đem hỏa hoàng cùng áo sám nam tử còn có toàn bộ hỏa phượng hoàng nhất tộc cấp đau bẹp một đốn. Hỏa cánh rửa vào cái gì muốn hy sinh chính mình? Sẽ vì chính mình mà sống. Một người từ nhỏ đến lớn tồn tại đó là vì chờ chết. Ta băng không dám tưởng tượng nơi này đến tụt cùng có bao nhiêu lạnh băng. Khó trách hỏa cánh cuối cùng rời đi kia một khắc. Tuy có bị khuất nhưng là như thế tiêu sái. Có lẽ với hắn mà nói, đã chết cũng là một loại giải thoát đi. Tiếp theo nháy mắt. Tà băng đã đứng thẳng ở một cái lửa đỏ nam tử bên cạnh, một phen túm chặt nam tử cổ áo, hung ác tức giận nói, hỏa cánh, ngươi con mẹ nó cho ta nghe, ta sẽ tìm kiếm đánh thức ngươi phụ vương phương pháp, ngươi mệnh, ta bảo. Hỏa cánh bị tà băng thình lình xảy ra giống giận, cấp dòa sợ, theo sau là mãnh liệt đã từng chưa từng có chua sót cảm giác, hỏa cánh nhìn tà băng đôi mắt, trong mắt không có đồng tình, không có đáng thương, có rất nhiều nhàn nhạt thương tiếc. Đây là hỏa cánh trừ bỏ vũ thuốc ở ngoài lần đầu tiên nhìn đến có người dùng thương tiếc ánh mắt nhìn chính mình. Vì, vì cái gì? Hỏa cánh nửa ngày mới hộp ra đơn giản mấy chữ, vì cái gì? Vì cái gì phía trước hắn thử nàng thời điểm, nàng đối chính mình vẫn là như vậy chẳng ghét, hiện tại là vì cái gì muốn giúp chính mình? Ngươi mệnh, ta bảo, chưa từng có người sẽ đối hắn nói loại này lời nói, chưa từng có. Lần đầu tiên, hỏa cánh hảo tưởng khóc lớn một hồi. Hảo tưởng phong túng một lần. Vì cái gì? Ta băng ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Nàng không biết vì cái gì, không biết vì cái gì nhìn đến như vậy ích kỷ lạnh băng sự tình sẽ như thế phẫn nộ. Cũng không biết vì cái gì muốn giữ được cái này nam tử, không biết vì cái gì nhìn đến nam tử tiếp thu vận mệnh an bài sẽ phẫn nộ. Nàng chỉ biết, chuyện này, nàng không quan nhìn. Không quan nhìn, liền phải quản. Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Ta vui. Ta băng buông ra hỏa cánh cổ áo, hừ hừ một tiếng nói. Này ba chữ lại làm hỏa cánh bật cười. Quên mất sắp muốn biến mất sự tình, hãy còn trên mặt đất ngồi xuống, hắn chưa bao giờ sợ chết, chính là hiện tại có người túm hắn cổ áo nói cho hắn, muốn hắn sống sót, như vậy hắn sẽ nỗ lực sống sót, nhưng là nếu là tìm không thấy phương pháp, hắn vẫn như cũ sẽ tế hiến. Họt cắt đại lục 115 một canh bạc khổng lồ. Ta băng nhìn ra hỏa cánh ý tưởng, cố nén trụ chính mình muốn hung hăng tấu hắn một đốn ý tưởng, Trừng mắt nhìn trên mặt đất hỏa cánh liếc mắt một cái, xoay người biến mất ở hỏa cánh trước mặt, một câu. Lại ở hỏa cánh bên thai thật lâu chưa từng tiêu tán. Hỏa cánh, vì chính mình sống sót đi. Tựa thở dài, lại tựa bất đắc dĩ thanh âm. To như vậy cây cối bên, chỉ còn lại có một mặt thân ảnh màu đỏ, gắt gao nắm nắm tay biểu hiện chủ nhân nội tâm giấy rùa. Vì chính mình, mà sống sao. Lúc này tà băng đã về tới ngọc giới bên trong, đem ngọc giới có quan hệ ngủ say thư tịch toàn đem ra, đọc nhanh như gió bắt đầu nhìn quét. Nếu là Tà Bang có thể kiểm tra ra Hỏa Phượng Hoàng Vương trong thân thể đến tuột cùng là nơi nào có vấn đề, như vậy Tà Bang liền tuyệt đối có thể tìm được đẹp cả đôi đàng biện pháp, nhưng là hiện tại, Tà Bang thật sự không xác định. Nhưng là, Tà Bang sẽ không nhìn một cái mệnh ngã xuống ở tay nàng thượng, cái này đau phủ, Tà Bang sẽ không làm. Tà Bang hơi thở ở Ngọc Giới Trung vừa xuất hiện, Hoa Thần giật, Phương Đông một Vũ, Tuyết Ảnh, Tiểu Tím, Yêu Hoa, Tuyết Đáp, Quỷ Tài, Bố Bố, đốt tinh tất cả đều lập tức chạy tới Tà Bang bên người. Nhìn đến Tà Băng chuyên chú bộ dáng, không, có một người đi quấy rầy Tà Băng, chỉ là ở Tà Băng bên người lẳng lặng đốc. Tà Băng cảm nhận được bọn họ hơi thở, ngẩng đầu đối mọi người lộ ra một cái an tâm tươi cười, theo sau tiếp tục tìm kiếm manh mối, chỉ cần có thể tìm được một chút manh mối, Tà Băng liền có 50% năm chắc không cần hỏa cánh tánh mạng liền cứu sống Hỏa Phượng Hoàng Vương. Thời gian ở một phút một giây trôi đi, Tà Băng lật xem tốc độ càng lúc càng nhanh, mày nhăn càng ngày càng gấp, nhìn chung quanh mọi người cũng không cấm đều nhíu mày. Tà băng đây là đang tìm kiếm cái gì? Mọi người nghi hoặc, nhưng là không có mở miệng đi quấy dậy tà băng. Cuối cùng một quyển, ở tà băng trên tay phiên tới rồi cuối cùng một tờ, tà băng không cam lòng khép lại thư tịch, thật dài thở dài một hơi. Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy. Không có một đinh điểm manh mối. Băng nhi, có cái gì vấn đề, nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Tuyết ảnh nhìn tà băng, mở miệng nói, người nhiều lực lượng đại. Phần 112 Đúng vậy, băng băng. Nói không chừng bố bố có thể giúp ngươi nga. Bố bố chớp màu xanh lục mắt to, nàng thật sự thực hy vọng có thể giúp được băng băng đâu. Nhìn đến băng băng nhíu mày bộ dáng, bố bố trong lòng rất khổ sở. Tiểu tím ở một bên cũng không cam lòng yếu thế, hừ hừ một tiếng, tỷ tỷ, có phải hay không hỏa phượng hoàng bọn họ làm khó dễ ngươi? Mặt khác mấy người, tuy rằng không có mở miệng, nhưng là đáy mắt thần sắc lại cùng tuyết ảnh mấy người lời nói giống nhau, không có người muốn nhìn đến ta băng như thế bộ dáng, có cái gì vấn đề? làm cho bọn họ cùng nhau gánh vác đi. Hoa thần giật, Phương Đông Mục Vũ hai người cùng Tuyết Ảnh mọi người trải qua một đoạn thời gian ở chung, cũng thiệt tình tiếp nhận rồi lẫn nhau, mặc kệ bọn họ phía trước là cái gì thân phận, hiện tại bọn họ chỉ vì một người, vì Tà Băng, vì bảo hộ Tà Băng, giống nhau tín nhiệm, đem mọi người chặt chẽ dắt ở cùng nhau. Hỏa Phượng Hoàng Vương ngủ say, mà đánh thức hắn, cần thiết phải dùng hỏa cánh sinh mệnh. Đơn giản nhất nói, nói ra nhất tàn nhẫn sự thật. Hỏa cánh từ nhỏ sinh hoạt đến đại tồn tại đó là chờ đợi tử vong, nhìn đến hỏa phượng hoàng nhất tộc tàn nhẫn, ta băng phẫn nộ, ta muốn tìm được đẹp cả đôi đàng biện pháp, hỏa phượng hoàng vương muốn đánh thức, hỏa cánh cũng không thể chết, ta băng mỗi lần nhìn đến bên người mọi người, trong lòng luôn là có ngăn không được dòng nước gấm lướt qua, mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, đều ở hồi ức tự hỏi trong đầu có hay không tương tự ví dụ, hỏa phượng hoàng vương là cái gì bệnh trạng, trầm mặc sau một lúc lâu, quỷ tài ngẩng đầu, mày có chút hơi nhỉu, đối với ta băng hỏi không có bất luận cái gì bệnh trạng, sinh mệnh lực bình thường, hồn lực bình thường, hết thể đều thực bình thường, nhưng là lại ngủ say không tỉnh. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tà Băng liền có chút rối rắm, nàng hồn lực ở Hỏa Phượng Hoàng Vương trong cơ thể lưu đi cái biến, không có tìm được một chút không đúng. Quỷ Tài nghe xong Tà Băng nói, mày nhăn căng khẩn, đáy mắt càng là toát ra nùng liệt thương tâm. Ở mọi người muốn tiến lên an ủi Quỷ Tài thời điểm, Quỷ Tài đã đem chính mình cảm xúc đè ở đáy lòng, lộ ra một mặt chua xót tươi cười, mở miệng nói: muốn đánh thức hỏa phượng hoàng vương có lẽ thật sự chỉ có làm hỏa cánh dâng ra hắn sinh mệnh bởi vì hắn mệnh là hắn đệ đệ dùng máu tươi cùng lực lượng đổi về tới hắn hôn mê thời điểm có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy rõ ràng nhận rõ cái kia ích kỷ máu lạnh gia tộc rõ ràng cảm nhận được đệ đệ tự trách rõ ràng dùng thần thức nhìn đệ đệ vì chính mình tế hiến hắn lại cái gì đều làm không được không thể phản kháng trời biết hắn lúc ấy tình nguyện chính mình chết cũng không cần dùng đệ đệ sinh mệnh tới đổi quỷ tài Chúng ta đều là người nhà của ngươi. Ta băng đi lên trước, đem yếu ớt run rảy quỷ tài ôm ở trong lòng ngực, quỷ tài tính cách cùng tuyết tắp rất giống, hai người đều là ngoài miệng không lưu tình, thường xuyên đấu võ mồm, nhưng là quỷ tài mỗi lần xem tiểu tím khi sủng nịch cùng đáy mắt thương tâm, ta băng mọi người lại đều xem ở trong mắt. Ta băng không biết quỷ tài trên người đã xảy ra sự tình gì, nhưng là ta băng biết quỷ tài vẫn luôn là cô độc, là tịch mịch, mà hiện tại, bọn họ đều là người một nhà, tương thân tương ái người một nhà. An tưởng không khí quay chung quanh ở mọi người bên người, tất cả mọi người nhịn không được gợi lên khoẻ miệng, bọn họ là người một nhà, vĩnh viễn sóng vai người một nhà. Quỷ tài gật gật đầu, đối với mọi người lộ ra một cái tươi cười, nhìn mọi người lo lắng thần sắc, cười nói, tiểu gia ta mới không có việc gì đâu. Ta băng, ta vừa rồi nghĩ tới một cái phương pháp, nhưng là trước làm ta thấy đến hỏa phượng hoàng vương mới có thể xác định. Ta băng nghe được quỷ tài nói có biện pháp, đôi mắt lập tức liền sáng ngời lên, gật gật đầu, đối với bên người người một đạo đừng lôi kéo quỷ tài liền ra ngọc giới, tìm được hỏa hoàng lúc sau ba người liền cùng nhau đi vào hỏa phượng hoàng vương sở đóng băng phòng tối quỷ tài nhìn hàn băng trên giường hỏa phượng hoàng vương tao mày đi lên trước dối tay để ở hỏa phượng hoàng vương trên chán cái này động tác làm hỏa hoàng đấy mắt hiện lên một mặt nguy hiểm bởi vì hỏa phượng hoàng nhất tộc nhược điểm liền ở trên chán một kích mất mạng quỷ tài đảo mắt nhìn về phía hỏa hoàng cùng tà băng không để ý đến hỏa hoàng nguy hiểm ánh mắt nhìn đến tà băng mãn nhãn tín nhiệm khi Quỷ tài khoe miệng lộ ra xinh đẹp tươi cười, theo sau nhàn nhạt màu xanh lá hồn lực từ quỷ tài trong tay xuất hiện, hướng tới hỏa phượng hoàng vương cái chán mua vào. Hỏa hoàng, hoàng thấy như vậy một màn, hồn lực đã dùng ra, liền phải tiến lên thời điểm bị tà băng cấp ngăn cản xuống dưới. Tà băng nhàn nhạt nhìn thoáng qua hỏa hoàng, hoàng, hắn sẽ không đối với ngươi phụ vương làm gì đó. Ngươi như thế nào biết? Hỏa hoàng, hoàng phản xạ có điều kiện giống nhau mở miệng hỏi. Bởi vì hắn là ta thân nhân. Tà băng trong ánh mắt. Trong giọng nói đều tràn ngập đối quỷ tài tín nhiệm, không có bất luận cái gì lý do, nàng tin tưởng quỷ tài, quỷ tài là nàng người nhà. Quỷ tài thân hình run rẩy, đúng vậy, hắn là tà băng thân nhân, tà băng bọn họ càng là hắn thân nhân, huynh đệ, đồng bọn. Quỷ tài năng lượng ở hỏa phượng hoàng vương trong cơ thể lưu chuyển một lần lúc sau, thu hồi hồn lực, đứng lên đi đến tà băng bên người. Đối với hỏa hoàng hỏi, ngươi phụ vương đến nay tu luyện 5.000 năm có thừa đi. Hỏa hoàng cảm nhận được phụ vương hơi thở hoàn hảo. Đối quỷ tài thiếu một phần ý, gật gật đầu, nàng phụ vương đến hiện tại có 5.600 năm. Hỏa phượng hoàng nhất tộc phượng hoàng vương tinh huyết, ngươi biết không? Quỷ tài nói mới vừa nói xong, hỏa hoàng lập tức ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía quỷ tài.